ba ngày sau chính tả song phương tể tụ với phong thiện thai song phương đều chiếm hai bên cờ sĩ rõ ràng dứt khoát phong thiện thai hơi lớn tê dại thạch xây mỗi khối tảng đá lớn đều tạt được cực kỳ san bằng muốn như năm đó đế hoàng vì tế thiên cầu phúc không biết thúc giục mấy phần thợ đá thủy thành này lơn cấu quần hào đi tới nơi này tung sơn tuyệt đỉnh đều thấy lòng dạ thông suốt đây tuyệt đỉnh độc lập thiên tâm vạn sơn tại hạ tư lúc vân khai nhật lãng tiêm ế bất sinh nhạc phá hướng bắc vọng đi nóng thấy thành cao ngọc môn hoàng hà giống như một đường tây hướng mơ hồ nhìn thấy lạc dương y liệt khuyết đông tây phương đều là trọng trọng điệp trồng chất ngọn núi chính phái nhất phương tả lãnh thiền làm đội chủ nhà trước lên sân khấu hướng về phía nhật nguyện thần giáo cất cao giọng nói không biết nhật nguyện thần giáo nhất phương vị ấy lên đài chỉ giáo n h ậ m ngã hành bay người lên đài thân pháp trầm ổn cười nói bên trái đại trưởng môn chúng ta trước kia là gặp qua hôm nay sẽ thấy làm cho lão phu lần nữa linh giáo một、Hai. nhậm ngã hành không thế nào để mắt tả lanh thiền muốn hơn m ộ ư ơ i năm trước nhậm ngã hành tả lanh thiền kịch đấu chưa từng sử dụng hấp tinh đại pháp đã chiếm được phía mắt thấy là được chế trụ tả lanh thiền đột cảm giác ngực kỳ đau nhức chân lực hầu như khó có thể sử dụng trong bụng vô cùng kinh hãi tự biết đây là tu luyện hấp tinh đại pháp lực phản kích như ở bình thường có thể tự tính t ỏ a vận công chậm dai hóa giải n h ư n g lúc kình địch trước mặt như thế nào có này dư dợt đang bàng hoàng không tính toán chi tế chợt thấy tả lanh thiền sau l ư n g xuất hiện hai người là tả lanh thiền sư đệ tháp tháp thủ đình miễn cùng đại tung dương thủ phí bân n h â m ngã hành lập tức nhảy ra vòng tròn cười ha ha một tiếng nói ra nói song đơn đà đê xê đấu thì ra ngươi âm thầm phục có giúp đỡ quân tử không ăn thua thiệt trước mắt chúng ta sau này còn gặp lại hôm nay ra ra có thể không phải phục bồi tả lanh thiền bại cục đã thành đối phương cư nhiên tự nguyện ngưng chiến tất nhiên là cầu còn không được hắn cũng không dám thảo trên đầu môi tiện nghi nói chuyện gì nhân vật quan trọng người giúp không phải hào hán các loại chỉ sợ chọc tức đối phương tiếp tục đấu nữa đinh miễn cùng phí bân lại không tiện nhúng tay tương trợ chính mình một đời anh danh không khỏi trả với nước chảy lúc này nói ra ai dạy ngươi không nhiều lắm mang vài tên ma giáo giúp đỡ tới n h ậ m ngã hành cười lạnh một tiếng xoay người rời đi n h ậ m ngã hành bị tù với tây hồ lao cuối cùng nhưng võ công chưa từng hoang phế ngày đêm khổ luyện càng ngộ ra được gáp chế trong cơ thể dị phái nội công thích đáng p h á p môn ở cộng thêm quân vô thượng báo cho tả lãnh thiền hàn băng chân khí việc nhẫm ngã hành có phòng bị cho nên trong lời nói tràn đầy tự tin hai người bày ra tư thế nhậm ngã hành đi đầu tiến công rầm rầm rầm ba trưởng v ỗ r a tả lanh thiền ra sức hóa giải hai người đều muốn lần này thắng bại rất là xem trọng một là không muốn ở trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ mất mặt hai là bởi vì quan hệ đến tự thân giáo phái phát triển nhậm ngã hành vừa lên tới liền khiến cho sát chiêu song trưởng liền như đao gọt bứa bổ m ở dạng tả lanh thiền trận quyền trận trường trận bắt trận cầm càng là hết sức biến hóa sở trường hai người càng đấu càng nhanh nhấm ngã hành các phương diện đều thắng tả lanh thiền công kích càng ngày càng sắp bén mỗi một trưởng đều uy thế kinh người trái lại tả lanh thiền hoàn toàn ở hạ phong hai cánh tay ra chiêu quá ngắn công không đến một thước lập tức l ù i về lộ vẻ lại tựa như chỉ thủ chứ không tấn công nhấm ngã hành đột nhiên tới gần mấy bước hữu trưởng hướng tả lanh thiền đẩy đi hét lớn một tiếng hấp tinh đại pháp tả lanh thiền đang chờ cái này cái cơ hội cao hứng trong lòng vận khởi hàn băng chân khí với tay trái đầu ngón tay ngón trỏ nhắm nhậm ngã hành hưu trưởng đối với đi t r ư ở n g chỉ đối lập nhau tả lanh thiền đã biết trúng kế nhậm ngã hành căn bản là vô dụng hấp tinh đại pháp hấp thụ tả lanh thiền nội lực mà là toàn lực một trưởng kích ra tả lanh thiền tại chỗ bị nhậm ngã hành đem ngón trỏ cắt đ ứ t nhậm ngã hành nhục trưởng thế đi không giảm đánh vào tả lanh thiền ngược trái tả lanh thiền bị một trưởng bắn trúng nhưng hắn nội lực thâm hậu tuy là sắc mặt trắng bệnh lại cố nén đau xót đứng thẳng lung lay sắp đổ cũng chưa ngã xuống nhậm ngã hành đang muốn thừa thắng đập chết tả lãnh thiền dưới đài truyền đến một tiếng hô to nhâm giáo chủ thắng xin thu tay lại a chính là đạo mạo nghiêm t r à n g phương chứng đại sư nhậm ngã hành bất đắc dĩ l ệ n h rên một tiếng dưới được đài đi hát đạo một bên mắt thấy nhậm ngã hành thắng lợi hoan hô liên tục mà trái lại chính đạo nhất phương liền có vẻ hơi không biết làm sao tả lãnh thiền là ngũ nhạc minh chủ trận đầu liền thua đối với tinh thần đả kích là nghiêm trọng thiếu lâm vương chứng thấy tình hình này hô to một tiếng phật hiệu a di đ ạ phật l ã o nạp võ thuật sao nhãng đã lâu nhưng hiện chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh trận thứ hai liền do lão nạp hạ chẳng a phương chứng những lời này nói xong cực kỳ dối trá kỳ thực coi như phong sơn đối với thiếu lâm nhất phái cũng không đả kích phật môn tín đồ rất nặng thiếu lâm căn bản không sợ không ai lừa dối phương chứng ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m quân vô thượng quan sát thiếu lâm từ t r ư ớ c là võ lâm thái sơn bắt đầu tất cả mọi người vốn di cho rằng nhật nguyện thần giáo sẽ phái giết chết đông phương bất bại quân vô thượng xuất chiến có thể ngoài dự đoán của mọi người là hướng vấn thiên cười to nói liền do ta lĩnh giáo phương chứng đại sư tu hiện học tiếng nói vừa dứt liền phi thân công tới liền quân vô thượng đều không nghĩ tới hướng vấn thiên cước pháp còn có có chút tài năng chỉ thấy hướng vấn thiên hai chân cấp bách đạp di chuyển bước nhẹ nhàng trong hư có thật trong thật có hư hư thực lẫn nhau thẩm thấu biến hóa linh sống vạn phần mà phương chứng quả nhiên có chút đại phái trưởng môn phong độ không có có một vẻ bối rối tả trưởng tìm mấy vòng phòng vệ hướng vấn thiên đường tấn công hữu trưởng chậm dại đánh ra thoạt nhìn thong thả kỳ thực tốc độ cực nhanh chính là thiếu lâm thiên thủ như lai trưởng vài cái qua lại trong lúc đó hướng vấn thiên chân trái liền bị vỗ trúng một trường hướng vấn thiên chỉ cảm thấy chân trái tê dại thân pháp cũng chậm lại hướng vấn thiên đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chùy thủ làm một cái mọi người khiếp sợ động tác tay phải cầm dao găm đột nhiên đâm về phía mình ngực mà phương chứng nhiều năm qua ở trên giang hồ đều một bộ da vẻ đảm bảo diễn kịch đều diễn đến trong sương đi cũng bất kể có hay không đang s o võ vội vã đi bắt hướng vấn thiên tay muốn ngăn cản giữa lúc bắt lại tay phải một sát na hướng vấn thiên tay phải c h ợ n chỉ một cái ngăn lại phương chứng huyền đạo quân vô thượng đã sớm nhìn thấu phương chứng tính cách liệu định phương chứng chắc chắn sẽ cứu hướng vấn thiên cho nên luận v õ phía trước liền nói cho hướng vấn thiên nếu như tình thế không ổn liền cầm đao tự sát quả nhiên một lần hành động công thành đê tiện vô sỉ dưới đài người trong chính đạo dồn dập tức giận mắng tất cả mọi người không nghĩ tới hình thức biến hóa được nhanh như vậy ở phương chứng lập tức đều muốn thắng thời điểm đột nhiên bị tuyệt địa phiên bản hơn nữa thủ đoạn như vậy đê tiện mà người trong h á c đạo làm việc mặc kệ thủ đoạn chỉ coi trọng kết quả tiếng khen một mảnh ai không nghĩ tới phương chứng đại sư trong chốc lát từ bi lại chịu khổ gian người tình kế xuân hư tiến lên đỡ phương trượng nói quân vô thượng thân hình nhất huyễn liền đến trên đài thân pháp cực nhanh nếu như không phải mọi người nhìn chằm chằm vào Cũng hoài nghi lúc nghi hắn liền đứng ở nơi hoài đầu đó. ở quân vô thượng cầm thần trong tay quát ỷ quỷ kích khí thước cao vóc hai hợp với thần quỷ nhìn huy phong h qua người với p lấm lấm, c h phần. Khiến mười người a không dám nhìn dám to h nhiều hai thượng ẳ n trận nữ Quân g dưới si tử rất nhiều đều hai mắt、si、t đều quá mê. vô còn lại ba trận toàn bộ làm một hồi ba người các ngươi cùng lên đi lệnh hồ sung sung hư cùng nhạc bất quần liếp nhau dồn dập lên đài sung hư nói phó giáo chủ chuẩn bị một người độc đấu ta đám ba người quân vô thượng gật gật đầu nói không sai ta như bại nhật nguyệt thần giáo bại lệnh hồ sung nhìn quân vô thượng nở nụ cười nói quân huynh không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ biết là tình hình như thế quân vô thượng đối với đơn thuần lệnh hồ sung không có ác cảm gì cảm thấy hắn cực kỳ thương cảm khắp nơi bị người lừa dối gật đầu nói là a ta nhớ được rượu của chúng ta còn không có uống tận hứng lệnh hồ sung cười nói hôm nay bất tử định cùng người huynh không say không nghỉ nhắc bất quần v ẻ mặt tránh khí nói ma giáo yêu nhân người người phải trừ diệt thúm t nghĩa, lâm vỉ võ đại đừng r á chương mười bảy không biết qua bao lâu lệnh hồ sung đến cùng vẫn là tuổi trẻ làm xuất thủ trước. đột nhiên nhảy lên lấy nhất chiêu hoa sơn trong kiếm pháp hữu phượng lai nghi t r ư ở n g kiếm công nhanh quân vô thượng leo phải mà nhạc bất quần cùng sung hư cũng liền vội vàng giáp công mà lên chỉ thấy sung hư tay phải cầm kiếm dâng lên bắt đầu thân kiếm nằm ngang ở trước ngực tả hữu s o n g trưởng lòng bàn tay đối diện nhau như ôm tròn cầu sung hư tả thủ kiếm chậm rãi về phía trước vẽ ra thành một hình cung quân vô thượng chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí âm u trực bức qua đây công kích vị trí chính là quân vô thượng n ự c nhắc bất quần mũi kiếm trợt r u i t r ợ t lui chiêu thức kỳ dị tuyệt luân vừa nhanh có kỳ trực công quân vô thượng hai mắt ba đại cao thủ đồng thời công kích quân v thượng ba chỗ yếu quân vô thượng không chút kinh hoàng đón nhận lệnh hồ sung xử suất một tay mười tám trọn trong thi lễ c h i giáo huấn chiêu này văn nhã mà không cưng mãnh khinh linh mau lẹ tá lực đả lực cùng võ đang thái cực có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ thấy lệnh hồ sung trên tay kiếm bị quân vô thượng lấy đại kích bộ dặn g dẫn nhất thời cảm giác được một cổ cự lực lôi kéo lệnh hồ sung thu kiếm không được thẳng tắp đâm về phía sung hư sung hư cùng lệnh hồ sung vội vã thu chiêu mà nhạc bất quần liền tương đối xui xẻo quân vô thượng xem bên ngoài chiêu thức đã biết bên ngoài luyện tịch tà kiếm pháp vận khởi toàn thân công lực với đại kích bên trên chuẩn bị đánh trước phế một người thân hình nhất h u y ễ n liền tới đến nhạc bất quần bên phải nhạc bất quần chỉ thấy một cây đại kích cùng với bên ngoài quỷ dị góc độ đâm về phía mình vội vã cầm kiếm đi cứng răn chống đỡ có thể quân vô thượng dùng thần quỷ chừng một trăm hai mươi chín cân tuy là ngăn trở quỷ dị này một kích, nhưng nhạc bất quần cũng bị chấn được nứt gan bàn tay suýt nữa cầm không vững trường kiếm quân vô thượng dùng chính là một tay mười tám trọn trong huyết lũ huyễn ngàn nghe tên cũng biết chiêu này âm hiểm không hề q u y t í c h may mắn được sung hư cùng lệnh hồ sung đúng lúc vượt qua nên chiến quân vô thượng bằng không nhạc bất quần sợ rằng bị g i ế t trong nháy mắt dù vậy nhạc bất quần gan bàn tay không ngừng chảy máu khó có thể cầm kiếm cũng mất đi đại bộ phận sức chiến đấu sung hư tay phải cầm kiếm không được run run đột nhiên bình â m mũi kiếm run lên bao phủ quân vô thượng bên trên mâm mấy cái đại huyệt nhìn không r a công tới đâu mà lệnh hồ sung thấy sư phụ thủ thường cũng tận toàn lực thân hình không ngừng trên không trung xoay tròn trường kiếm biến ảo chỗ vô số kiếm ảnh cũng tấn công về phía quân vô thượng bên trên mâm chỉ thấy quân vô thượng với trước ngực vũ động trường kích lúc nhanh lúc chậm một hồi kích ảnh bao phủ tại toàn thân chính là mưa lập thúy n h ở x ê như sơn nhạc nửa vị nhưng bất động cương manh với nương theo một chút nhẹ nhàng có thể nói bên trên trong cương có nhu vì đỉnh cấp thủ thế thử một tiếng thanh âm the t h ế vang lên bên thai mọi người lệnh hồ sung trường kiếm lướt qua kích ảnh phạm vi b ả o phủ đốn lửa bắn tư tung mà sung hư thấy tình hình này lập tức biến chiêu mũi kiếm xoay vòng vòng lớn chuồng đang quay vòng t à quay vòng lóe lên không ngớt quay vòng ảnh giao nhau quân vô thượng suýt nữa chân đứng không vững liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước sung hư sở huyễn vòng sáng càng ngày càng nhiều chỉ một lúc sau toàn thân hắn đã ẩn ở vô số quang quay vòng bên trong lô ống kính một cái chưa tiêu một cái khác tái sinh thượng r ư ờ n g kiếm mặc dù có dù t ể dùng cực nhanh, lại nghe không cực lại đ c chút à o o kim nhận n phách h p trong lòng biết sung hư kẽ hở đang ở tròn trong vòng kiểu dương thần công vận chuyển toàn thân ngạnh kháng lệnh hồ sung một kiếm phía sau một tay cầm kích dĩ nhiên giống như sử dụng kiếm giống nhau đâm thẳng tới sung hư bị đại kích đâm trúng ngực huyết lưu như trụ t h ằ n g ngã xuống đất lệnh hồ s u n lần nữa công được phụ cận quân vô thượng chuyên tâm quyết chuyên đấu. tâm thượng vô lệnh hồ sung chiêu thức tinh diệu một đêm trưởng kiếm sứ được dường như nước chảy mây trôi biến chiêu cũng cực nhanh trong khoảnh khắc liền dùng hết hành sơn hoa sơn tung sơn ba phái kiếm pháp như gặp người bên ngoài sợ rằng đã thua có thể tích quân vô thượng kém cỏi có thể phá xảo chiếm nội lực thâm hậu lại có k i ể u dương thần công hộ thể có lúc cũng không tránh né lệnh hồ sung một kiếm đ â m tới hắn cũng một kích quét tới lệnh hồ s u n không dám giống như quân vô thượng giống nhau n g à n h á n g cái kia là muốn chết liên tục bất đắc dĩ biến chiêu quân vô thượng đột nhiên vận đủ nội lực hét lớn một tiếng lệnh hồ sung cách gần quá bị chấn được t r ò n váng tiểu g i ả th á tiên t thủ một trưởng bắn trúng lệnh hồ sung lực quân vô thượng cũng coi như thủ hạ lưu t ì n h chỉ dùng lục thành nội lực bằng không lệnh hồ sung không thể không chết đang ở quân vô thượng tâm thần thả lỏng lúc bên phải phía sau đột nhiên một luồng kình phong truyền đến quân vô thượng dựa vào nhiều năm chiến đấu bản năng vội vã nghiêng đầu bên t a i một cỗ tiếng gió thổi truyền quá quân vô thượng lúc này mới nhìn rõ là hai căn n g â n trâm nhạc bất quần quân vô thượng hét lớn một tiếng nhìn cũng không nhìn phía sau dựa vào cảm giác ngân châm bắn tới vị trí cựu dương thần công vận chuyển tay trái lấy tiểu g i ả thiên thủ pháp môn đánh ra phanh phanh phanh ba phía sau chuyển đến một hồi tiếng nổ mạnh phía dưới phái hoa sơn mọi người cũng liền tiếng bi thiết quân vô thượng nhìn lại trước mắt đã một mảnh phê khu nhạc bất quần liền cặn bã cũng không tìm tới trong đầu chuyển đến một hồi thanh âm len k e n giết chết nhạc bất quần lấy được kinh nghiệm 20 vê đốt hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp nhậm ngã hành đoạt hồi giáo chủ vị trợ giúp nhật nguyện thần giáo thành vì thiên hạ đệ nhất giáo phái thưởng cho kinh nghiệm 400 vê đốt v õ công như lai thần trưởng len k e n chúc mừng ngài lên tới 65 cấp điểm thuộc tính 780 m ờ i không ngừng cố gắng cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm 40 vê đốt lúc này phía dưới mọi người mới tại nơi một kích kinh thế bên trong phản ứng kịp hát đạo mọi người cùng kêu lên hoan hô thiên hạ đệ nhất thiên hạ đệ nhất có người càng là lệ nóng doanh t r ọ n g có người điên cuồng kêu to mà nhâm doanh doanh bất chấp ngượng ngùng chạy vội lên đài nào vào quân vô thượng trong lòng nhậm ngã hành cũng cười dài không ngừng trái lại người trong chính phái tất cả đều sắc mặt thảm đ ạ o giống như là cha mẹ chết giống nhau có chút tâm tính thấp đệ tử càng là lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng ngũ trận đại chiến nhật nguyệt thần giáo toàn thắng các phái bị buộc phong sơn nhật nguyệt thần giáo một lần hành động trở thành võ lâm bá chủ mà quân vô thượng cũng bằng vào trận chiến cuối cùng bị giang hồ công nhận là thiên hạ đệ nhất năm tháng sau chính phái đã dồn dập phong sơn mà nhật n g u y ệ t thần giáo phát triển rất mạnh ngoài sáng trong tối đầu nhập vào nhật n g u y ệ t thần giáo giáo phái nhật n g u y ệ t tăng ngoại trừ nội tình bên ngoài còn lại từng cái phương diện đều đã có thể có thể so với thiếu lâm vũ làm các loại chờ lao thế hệ môn phái hát mục nhai bên trên vách đá đứng chắp tay lấy một vị nam tử cao lớn bình bình đạm đạm quanh thân không có chút khí thế dường như không biết võ công nhưng bọn thủ vệ lại vẻ mặt cuồng nhiệt len lén liếc nam tử chính là hắn giết chết năm đó thiên hạ đệ nhất đông phương bất bại chính là hắn vì nhật nguyệt thần giáo lực chiến ba đại cao thủ thắng được quang minh xinh đẹp một lần hành động đặt bá nghiệp nam tử chính là quân vô thượng quân vô thượng hoàn thành nhiệm vụ lên tới sáu mươi lăm cấp cảnh giới đã đạt được phản phát quy chân trước kia hắn phong mang tất lộ mà bây giờ hắn có ở đây không phát ra khí thế giới tình huống lại giống như một không biết võ công người thường tiếu ngạo sự tình đã song kết nên đi vị diện khác nhìn một chút quân vô thượng thầm nghĩ hát m ụ c nhai bên trong đi ra một nữ tử vẻ mặt ônu thanh ý h a phiêu phiêu chính là đã làm vợ người nhâm doanh doanh nhâm doanh doanh đi tới quân vô thượng bên cạnh nói quân ca ngươi có tâm sự trong lời nói tràn đầy lo lắng nàng không minh bạch lấy bây giờ quân vô thượng còn có cái gì phiền lòng quân vô thượng lôi kéo nhâm doanh doanh tay chân thành nói doanh doanh ta đích xác có việc không có nói cho ngươi biết ta là người tu tiên tu đến tối cao chỗ là được đắc đạo thành tiên nhưng là ta chỗ tu luyện người thường lại không đi được nhâm doanh doanh tuy là trong lòng không muốn cùng quân vô thượng xa nhau nhưng trong miệng chống đỡ nói quân ca muốn làm liền đi làm đi nếu không quân ca cũng sẽ không vui vẻ doanh doanh không hy vọng quân ca không vui quân vô thượng nhìn nhâm doanh doanh tràn ngập hơi nước hai mắt đột nhiên cảm giác n ô n ngữ gì đều tái nhợt vô lực đem nhâm doanh doanh ôm vào trong ngực hai người ôm nhau mà đứng ánh mặt trời chiếu ở nhai thượng lưỡng đạo ôm nhau bóng người trọng điệp cùng một chỗ có vẻ hạnh phúc ấm áp cuối cùng quân vô thượng cáo biệt miễn cưỡng vui cười nhâm doanh doanh tuyển định thần điêu vị diện xuyên việt đi chương mười tám thu đồ đệ dương quá bạch quang loay lên quân vô thượng hàng lâm đến nơi này quân vô thượng tả hữu nhìn lên là một mảnh lùm cây thầm nghĩ xuôi quân vô thượng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh trong lòng càng thêm nổi giận mảng lớn trong rừng liền một con đường mòn cũng không có không biết là nơi nào núi non d i à y đặc rừng già đang ở quân vô thượng vẫn còn ở p h i ề n mỗi lúc p h cậu ba một cái bẩn thiểu cậu bé từ trên sườn đối cút sườn xuống dưới. quân dưới, đối vừa ô không không thượng tốt, trong cút xuống tư thế phải nhìn như hài đánh người cũng liền lòng còn đồng xuống gì giá. cái đối với là cứu, Cậu vậy, v bé vừa lúc cút quân vô thượng chỗ ở trong bụi cây rậm rạp khu khu khu cậu bé liên tục ho khan nghĩ đến lăn xuống lúc tới ăn vào rất nhiều bùn đất cậu bé bỏ người lên thấy quân vô thượng có thể là hắn không có nghĩ tới đây sẽ có người còn nữa quân vô thượng trưởng quá mức đồ sộ đ ỗ n g nhiên a một tiếng kêu sợ hãi dưới chân không vững kém chút lại ngã s ắ p xuống ngươi là người hay quỷ cậu bé sợ hãi hỏi ừng quân vô thượng sửng sốt một chút mặc kệ thiên long vị diện vẫn là tiếu ngạo vị diện quân vô thượng hoặc là được người tôn kính hoặc là làm người sợ hãi chưa bao giờ như thế cái tình huống tâm giận dữ nói t ố t bản thân tuy là không coi vào đâu siêu cấp x o a y ca nhưng là tuấn tú lịch sự à, c ư nhiên như thế cái vân pháp trên tay vật k ì n h đã nghĩ treo cậu bé lúc này trên sườn đồi truyền đến một đám người kêu to dương quá dương quá mau ra đây không đến hai ba phút thanh âm lại đã đi xa dương quá quân vô thượng lúc này mới quan sát tỉ mỉ tiểu nam hải chỉ thấy cậu bé trên mặt tuy là dơ bẩn cũng là dung mạo thanh tú hai mắt càng là linh động hữu thần len k e n nhiệm vụ giáo dục dương quá trở thành ngũ tuyệt một trong cất thường kinh nghiệm ba triệu tích phân bốn nghìn dương quá cùng quân vô thượng gặp mặt câu đầu tiên liền kích thích hắn cho nên quân vô thượng cũng không thích cái này tương lai thần điêu đại hiệp nhưng xem ở kinh nghiệm cùng tích phân phân thượng cũng nhịn người tên là dương quá nhìn ngươi một thân cốt cách kinh kỳ là kỳ tài luyện võ a quân vô thượng cũng không coi nói mò bên trong nguyên tắc dương quá các phương diện tư chất đều cao thực sự dương quá bây giờ còn là tiểu hải tử sợ hãi qua đi nghe được ca ngợi cao hứng trong lòng quân vô thượng thản nhiên nói đương nhiên là thực sự bổn tọa thấy ngươi tư chất bất p h à m có ý định thu ngươi làm đồ truyền võ công của ngươi, ngươi có ý kiển n gì d ư ơ ngày quá lưu từ thị. nhỏ cơ khổ, khắp nơi bị người khinh thị. Gia hưng khổ, khắp cơ lạc, Gia bị đ o hoa đảo bị đoàn hậu, hành Nam đồng bị bái bị à người Trung Sơn môn n g sư lại hạ.、Ngày、hôm nay đột nhiên có người nói cho hắn biết hắn là kỳ tài luyện võ cũng muốn thu hắn làm đồ còn hỏi ý hắn thấy giờ khác này hắn cảm thấy cái này đại cái tử sư phó là trên đời người tốt nhất nhưng vẫn là nghi vấn hỏi võ công của ngươi rất lợi hại phải không quân vô thượng ha ha cùng tiếu chỉ thấy bốn phía bùi cây bay tán loạn cắt đất cuồn cuộn tiếp lấy đ ố n g nhiên một trưởng đánh về phía một cây đại thụ đại thụ phịch một tiếng muốn nổ tung lên chiêu này chính là như lai thần trưởng trong phật cười g i ả la dương quá chưa bao giờ từng thấy như thế võ công thầm nghĩ coi như quách ba bá, bá cùng nghĩa phụ cũng bất quá cũng như vậy thôi lại nhìn về phía quân vô thượng hai thước thân cao nhàn nhạt mà đứng biết mình gặp gỡ cao nhân rồi vội vã quỳ xuống dập đầu đệ tử dương quá nguyện ý bái sư nói xong liền dập đầu mười mấy đầu liền cái chán đều dập đầu、đỏ. quân vô thượng thấy mục đích đạt được cũng vui vẻ xem dương quá nhãn quang sinh ra chút nu hòa Tốt. vi sư gọi quân vô thượng bản môn gọi duy tam môn lấy bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn ý bổn tọa chính là trưởng môn nhân mà ngươi là bổn tọa người đệ tử thứ nhất cũng là bản phái đại đệ tử sau này khi khắc khổ luyện võ không thể chậm trễ quân vô thượng hạt bài nói dương quá còn quỳ trên mặt đất nghe được bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn trong lòng một mảnh cảm giác nói không ra lời thong thả mọc lên mà lại vừa nghe mình là trưởng môn đại đệ tử nghĩ thẩm về sau không ai khi dễ mình càng cao hứng hơn bây giờ còn là đứa trẻ dương quá căn bản không nghĩ tới cái này ý nghĩa duy ta môn là hắn cùng quân vô thượng hai người quân vô thượng biết mà còn hỏi đồ đệ ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy từ sườn dốc lăn xuống tới dương quá giống như thấy thân nhân một bả nước m ũ i một bả nước mắt đem chuyện đã xảy ra nói cho quân vô thượng hiện tại đúng là hắn dùng cắp mô công đả thương l ọ c thanh đốc lúc quân vô thượng tuy là trước đây trên tivi xem qua dương quá gặp bi thảm tao nộ nhưng xem dương quá vẻ mặt thương tâm kể rõ đây hết thảy khiến cho người nghe được lo lắng chết sống của người khác quân vô thượng từ trước mặc kệ nhưng bây giờ dương quá là đồ đệ của mình không thể không quản tay trái bắt lại dương quá vật áo thân hình nhất huyễn liền đặt tới sườn dốc bên trên chúng dương cùng đi như thế nào quân vô thượng đối với dương quá hỏi sư phụ ngài muốn làm gì dương quá nghi vấn hỏi quân vô thượng mỉm cười ngươi là vi sư đệ tử vi sư đương nhiên nên vì ngươi đòi lại công đạo dương quá trong lòng cảm động không nghĩ tới mới vừa bái sư phó sẽ vì chính mình xuất đầu nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ sư phụ toàn chân giáo sú nói sĩ nhân nhiều thế chúng a đối với chúng ta quân vô thượng mặt mang khinh thường nói một bầy kiến hôi coi như nhiều hơn nữa cũng không khả năng trở thành voi có ta ở đây n g ư ờ i sợ cái gì dẫn đường dương quá cũng không nói nhiều hai người thẳng lên trùng dương cung năm đó vương trùng dương kháng kim thất bại tự thiêu bên ngoài ở đông hành đến sơn đông ninh hải được khâu sử cơ lưu sử huyền đàm trường trân mã ngọc chư đệ tử chế toàn chân đạo giáo vương trùng dương tốt phía sau đệ tử hộ tống bên ngoài di cốt trôn ở nơi ở cũ mã ngọc đan dương tập kích trưởng toàn c h â n giáo với kỳ điệu thành lập đạo quan tự viết tổ đình hai chữ v ì ngạch về sau vương trùng dương đệ tử vương sử nhất tấu lên mời với bên ngoài chỉ xây linh hư xem khâu sử cơ lại mời cải danh trùng dương cung một k h ắ c đồng hồ phía sau quân vô thượng cùng dương quá xuất hiện ở trùng dương cung trước tôn giá người phương nào đến trùng dương cung có gì muốn làm bảy tên tiểu đạo sĩ thành thiên cương bắt đầu phương vị đứng ở quân vô thượng trước mặt dẫn đầu một gã đạo sĩ không chút khách khí hỏi xem ra cái này bảy thủ thành cũng không nhận ra dương quá bổn tọa tìm toàn chân thất tử bên trong còn chưa có chết tuyệt mấy cái mau kêu đi ra quân vô thượng nếu là tới tìm p h i ê n thoái đương nhiên sẽ không khách khí lớn mật bảy n g ư ờ i đạo sĩ hét lớn một tiếng nhất tề xuất kiếm quân vô thượng đối phó loại này liền kinh nghiệm đều sẽ không có rắc r ư ỡ i tay đều chẳng muốn đánh vận khởi c ử u dương thần công khắp toàn thân đánh b ả y trôi kiếm đâm ở quân vô thượng trên người nhất tệ bị chấn đoạn bảy tên tiểu đạo sĩ nhìn kiếm g ã y sợ hãi lui ra phía sau mấy bước quân vô thượng vận khởi c ử u dương thần công hét lớn một tiếng mã ngọc mau chạy ra đây tới ba tới hồi âm nổi lên bốn phía chấn được ngói nhà đều rơi xuống rất nhiều không biết phương nào cao nhân giá lâm toàn trần giáo vần đạo không có từ xa tiếp đón vần vị ngọc nơi đạo đầy cáo mã một Chỉ lỗi. thấy dương â thâm chân u xuất tiểu sau, hậu sau trung bạc đạo đạo đạo cốt cái cái lục còn trắng mặt trẻ, tiên toàn tử, theo một t ra phong hiện nam nữ đoàn trung niên giả vài phải phía phía hỏa, h lao lao là là ở sĩ sĩ, a thất hai, 300 người. ư d quá ngươi một cái tiểu tạp trùng ấu đả đồng môn sư huynh đệ còn không qua đây trong đám người một cái mặt chữ điện gian tu hẹp mắt đạo sĩ nhìn thấy quân vô thượng bên cạnh dương quá lập tức giơ chân mắng to phải là triệu trí kính cái này còn cao đến đâu có người ngay trước quân vô thượng mắng hắn mới thu đồ đệ lớn mật quân vô thượng v ẫ n đủ nội lực hướng triệu trí kính hét lớn một tiếng phốc triệu trí kính cửa thổ một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt lung la lung lay liền muốn ngã sấp xuống bên cạnh vội vã có người đỡ lấy dương qua thấy trong lòng một trận giải khí đ ể đọc c h u y ệ n các hạ d á m đến ta toàn chân giáo dương oai khâu x ử cơ linh giáo một tên trong đó lao đạo sĩ quát to một tiếng liền muốn hướng quân vô thượng đánh tới nhìn hắn xung động dáng vẻ không phải giới thiệu cũng biết là khâu xử cơ mã ngọc vội vã ngăn lại khâu xử cơ đối với quân vô thượng nói các hạ người phương nào vì sao làm tổn thương ta toàn chân đệ tử mã ngọc không hổ là toàn chân giáo trường môn khí lượng chính là lớn quân vô thượng cười nhạt bổn tọa quân vô thượng cái kia lỗ mũi t r â u dám mắng đệ tử ta mới thu ta chỉ là hơi dạy dỗ cho hắn một bài không muốn hắn chết đã quá cho ngươi toàn chân giáo mặt mũi ngươi tắc tử côn đồ toàn chân giáo mọi người thấy quân vô thượng nói như vậy c u ầ n vọng dồn dập la mắng xem ra liền muốn lên tới quần đầu quân vô thượng liên mã ngọc đều có chút tức giận nói theo ta được biết dương quá b á i tại bản môn triệu trí kính môn hạ cớ gì lại trở thành các hạ đệ tử ta nhổ vào cái kia láo tạp bao cả ngày để cho ta bối những cái này đọc không hiểu kinh văn cũng xứng làm ta sư phó dương quá thấy quân vô thượng như vậy cường thế cảm thấy chớ làm mất sư môn khuôn mặt nghe hỏi chuyện của hắn h khâu sử cơ nghe được một hồi nổi giận cảm giác ngực đều muốn nghẹn bạo cũng không chào hỏi một kiếm trực tiếp đâm về phía quân vô thượng sư đệ không thể mã ngọc vội v ã muốn gọi ở khâu sử cơ phía trước quân vô thượng hét lớn một tiếng để triệu chí kính thổ huyết như vậy công lực há là khâu sử cơ một người có thể chiến ngoại trừ mã ngọc bên ngoài toàn chân ngũ tử ở cộng thêm doản trí bình cũng cầm kiếm s ô n g lên tôn bất nhị còn quay đầu lại nói trưởng giáo sư huynh vẫn cùng hắn phí cái gì lời lẽ nhanh bố thiên cương bắt đầu trợ trước đ ê m hắn bắt lại nói mã ngọc đối với quân vô thượng vô lý cồn vọng trong lòng cũng căm tức bất quá hắn làm toàn chân trưởng giáo không thể đơn giản gây thù hẳn hiện tại thấy các vị sư đệ đều xông tới cũng sẽ không bận tâm hét lớn thiên cương b ắ t đấu trợ chương 19, tiến nhập cổ mộ chỉ nghe mã ngọc đột nhiên tuân lệnh nói ở một cái đi ổ vài thập niên sau đó động thân mà ra đứng lại một cái phương vị ngay sau đó bối phận xếp hạng đệ nhị đàm sử đoan tiếp lấy ngâm đầu bù cả ngày đi như điên cái kia xếp hạng thứ ba trường sinh tử lưu sử huyền không cam lòng lạc hậu thân hình liên tục vượt đứng vững phía sau một cái vị trí chỉ nghe hắn thét dài ngâm hải đường dưới đỉnh trùng dương tử tiếp lấy khâu sử cơ các loại chờ cũng phong tao đứng vững vị trí toàn chân mọi người mã ngọc vị làm thiên su doan trí bình vị làm thiên tuyển lưu sử huyền vị làm thiên cơ khâu sử cơ vị làm thiên quyền tổ bốn người thành đấu khôi vương sử nhất vị làm ngọc hành h á c đại thông vị làm khai dương tôn bất nhị vị làm diêu quang tổ ba người thành đấu bính b ắ t đ ầ u thất tinh bên trong lấy thiên quyền cường độ ánh sáng nhất、tám. cũng là ở khôi trôi giáp nhau chỗ nhất là sung yếu vì vậy từ thất tử trung vũ công mạnh nhất khâu sử cơ đảm đương đầu bính bên trong lấy ngọc hành làm chủ từ võ công lần mạnh vương sử nhất đảm đương trái lại quân v u a thượng bên này thì ung dung hơn nhiều lúc này quân v u a thượng đang tay phải sờ lên cằm cho dương quá r i ả n g giải thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu đồ đệ ngươi xem à cái kia lưu sử huyền d á n g d ấ p xấu xí giống như chỉ tựa như con khỉ bên nhảy bên hát khâu sử cơ đứng phía sau h ắ n hai người tổ hợp lại với nhau đều có thể đi trò khỉ kiếm tiền cái kia nữ đạo sĩ càng khôi hài xuyên cái khô lâu đạo bảo rêu r a o khắp nơi thực sự là không phải chủ lưu còn có à ta cho ngươi biết cái kia doãn trí bình chính là một phạm tội cưỡng gian cưỡng gian ngươi không hiểu không quan hệ lớn lên sẽ biết dương q u a thấy toàn chân thất tử dọn xong trận thế vô cùng khẩn t r ư ờ n g hắn có thể nghe quách bá bá gọi cái kia khâu x ử cơ sứ bá lần này tới s á u cái bối phận một dạng còn hợp thành một cái trận pháp đối phó bọn hắn nhưng quân vô thượng còn ở bên cạnh không có chơi không có đùa giỡn toàn chân mọi người dương quá cũng chỉ đành không ngừng xác nhận toàn chân mọi người thấy quân vô thượng còn có thời gian ở nơi nào nói giỡn đều cảm thấy hắn quá mức khinh thường đang ở trong một sắt na bảy người thân pháp nhất huyễn vây quân vô thượng nhất tể xuất kiếm quân vô thượng ôm lấy dương quá cũng không dám khinh thường bằng không dương quá bị kiếm khí thương t ổ n đến vậy sẽ thua l ô lớn ở cựu dương thần công vận cùng toàn thân đồng thời trong hai tay buộc ngón tay cực nhanh biến ảo chính là như lai thần trưởng chính giữa bất động minh vương ấn chỉ thấy quân vô thượng quanh thân xuất hiện một đạo kim sắc hộ thể cơ ư n g khí bảy trôi kiếm đâm ở quân vô thượng quanh thân không đủ năm tức lúc vô luận bảy người dùng lực như thế nào đều không hề tiến thêm quân vô thượng tay phải ôm dương quá tay trái lấy nhất chiêu phật động sơn hà đánh về phía ngay mặt mã ngọc phật động sơn hà trường lực bá đạo vô cùng uy lực di sơn đảo hải đánh đâu thằng đó không gì cả nổi mã ngọc vội vã né qua nhưng là mã ngọc sau lưng những cái này toàn chân đệ tử sẽ không như vậy may mắn một trưởng này đánh chết toàn chân đệ tử hơn mười người mã ngọc mọi người nhìn thấy phía sau tình huống trong lòng giận dữ khâu sử cơ liền vội vàng tê biến trận quân vô thượng cũng không phát chiêu ngăn cản bọn họ bất kỳ người nào cứ như vậy các loại chờ của bọn hắn bố trí xong trận thế mã ngọc đứng vững thiên su vị huy trưởng phát chiêu tiếp lấy khâu lưu mọi người cũng đều chiếm định phương vị cái này thiên cương bắt đầu trận một bày thành công tình thế lập tức biến thiên quyền ngọc hành chính diện ngăn địch trái phải hai bên thiên n g cơ khai dương phát trưởng đánh thọc sườn phía sau diêu quang cùng thiên tuyển cũng chuyển tới bảy n g ư ờ i trưởng hướng về phía trưởng lẫn nhau mượn lực quân vô thượng đột nhiên vẻ mặt từ bi tay trái dọc theo với ngực nhất thời quân v ề thượng quanh thân nhấp n h ó n g kim quang nhức mắt kim quang làm cho mọi người căn bản là không có cách mở mắt chính là như lai thần trưởng trong phật quang sơ hiện tiếp lấy quân vô thượng một trưởng nên phật tây thiên lần nữa đánh về phía ngay mặt mã ngọc nên phật tây thiên lấy tên đoạn tuyệt trần d u y n nên cướp thành phật ý đi chiêu vô tình hay cố ý trong lúc đó trưởng lực vô kiên bất tội mã ngọc ánh mắt mới thích ứng thấy quân vô thượng một trưởng đánh tới nghĩ đến phía sau mọi người cũng không dám né tránh xuất trưởng đón đỡ song trưởng vừa đối trong miệng liền phun ra một khẩu lao huyết sáu người khác vội vã biến huyễn trận thế trưởng đối với phía sau lưng sáu nhân tương nội lực đều tụ ở mã ngọc trên người mã ngọc lần nữa song trưởng đẩy ra quân vô thượng lấy tay trái đón nhận song phương liều lên nội lực toàn chân giáo bảy người trên đầu toát ra đằng đằng nhiệt khí trên người đạo bảo đều bị đại hãn xuống nước mà quân vô thượng vẻ mặt tung dùng nhưng một tay cũng không có thể đem toàn chân thất tử một lần hành động đánh tan ôm dương quá tay phải không chút hoang mang kết thúc một cái phật ấ n toàn chân thất tử nhất thời cảm giác quân vô thượng trưởng lực trực tiếp xuyên thấu bọn họ hộ thân khí kính trực tiếp quay dày bọn họ cảm quan thần kinh quân vô thượng hét lớn một tiếng tay trái lần nữa tăng lực một tiếng ầm vang quân vê ô thượng trước mặt muốn nổ tung lên toàn chân bảy người nhất tề bay ra ngoài sắc mặt tái nhợt l u y đốn trên mặt đất sư phụ sư tổ sư h i n h toàn chân mọi người dồn dập đi đỡ bảy người khâu xử cơ vẻ mặt thể phải nói chúng ta thất bại mã ngọc cũng than thở mà thôi mà thôi tôn cái bản lĩnh như thế cao sâu nếu như toàn chân giáo dây dưa tiếp nữa nhưng cũng cực kỳ không tán thưởng quân vô thượng đem trận m ắ t hốc mồm dương quá để dưới đất nhàn nhạt nói từ c u n g bổn tọa đánh nhau bắt đầu các người nhất định thua trong lời nói khí phách mười phần dương quá phản ứng kịp liên bật sư phụ thật là lợi hại về sau hảo hảo luyện công đợi công thành ngày ngươi cũng có thể quân vô thượng đối với dương quá nói tiếp lấy quay đầu nhìn về phía toàn chân mọi người nói làm sao còn không cho dương quá giải trừ quan hệ thầy trò chờ cái gì đâu toàn chân mọi người chỉ cảm thấy một hồi khuất lục toàn chân lục tử càng là liền tự sát ý tưởng đều có nhớ năm đó vương trùng dương đoạt được thiên hạ đệ nhất bực nào huy phong hiện ở bị người khi dễ đến môn lên đây đến cùng mã ngọc là nhất phái t r ư ở n g môn co được g i á n được bị đệ tử đỡ ngồi dưới đất nói từ nay về sau dương quá cùng ta toàn chân giáo lại không căn hệ coi như ngươi thức thời quân vô thượng nhàn nhạt nói một câu ô m dương quá mấy cái lên xuống liền tiêu thất quân vô thượng gọi dương quá chỉ đường ô m dương quá đi tới trung nam phía sau núi hoạt tử nhân mộ một là mượn dùng giường hàn ngọc cho dương quá luyện công hai là gặp mặt tiểu long nữ mời tiểu long nữ ban thường thấy quân vô thượng đứng ở cổ mộ cửa hét lớn một tiếng các ngươi những người này nếu như thức thời liền ngoan ngoãn cho lão thân cút ra khỏi hoạt tử nhân mộ địa giới thôi bằng không định gọi các ngươi nếm thử ngọc phong tư vị trong cổ mộ truyền ra một tiếng nói g i à n mua tiếp lấy đi ra một mặt miệng xấu xí lao thái bà di ngươi cũng là đến cầu thân sao lao thái bà chứng kiến quân vô thượng ôm dương quá không phải giống như trước những cái này người mông cổ hỏi đây chính là tôn bà bà a quân vô thượng thầm nghĩ ôm quyền khách khi nói tại hạ tân thu một đệ tử muốn mượn trong cổ mộ giường hàn ngọc dùng một lát dương quá thoạt nhìn nhìn thấy tôn bà bà xấu xí dáng vẻ có chút sợ đem đầu hướng quân vô thượng trong lòng rụt một cái làm sao ngươi biết trong cổ mộ có giường hàn ngọc chẳng lẽ là sư tỷ nói cho ngươi biết thanh âm của một thiếu nữ tử trong cổ mộ chuyên gia có như tiếng trời một dạng êm thai dễ nghe đáng tiếc cực kỳ băng lãnh quân vô thượng hạt bài nói tại hạ sư phụ môn trưởng bối cùng phái cổ mộ thủy tổ lâm triều anh nữ hiệp tình bạn cố chi từng cho tại hạ biết có cái gì bằng chứng t i ể u long nữ chỉ là đơn thuần cũng không đ ốc kế tiếp quân vô thượng báo cho tiểu long nữ cổ mộ có khác cửa ra cùng nội tàng cửu âm chân kinh tin tức nội tình sau một lúc lâu băng lanh thanh âm dễ nghe lần nữa t r u y ề n ra ngươi nói quả nhiên là thực sự trường bối của ngươi nếu là sư tổ bà bà bằng hưu tôn bà bà dẫn bọn hắn tiến đến quân vô thượng ôm dương quá đi vào cổ mộ ở tôn bà bà dưới sự hướng dẫn đi vòng vo đi tới một cái thạch thất trong thạch thất đứng một cái bạch di tung bay nữ tử cô gái kia khoác quần áo lụa mỏng một dạng bạch di còn lại tựa như đang ở yên bên trong trong sương mù xem ra ước chừng mười sáu mười bảy tuổi một đầu hắc phát bên ngoài toàn thân tuyết trắng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục h ỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết s á c có vẻ tái nhuận dị thường chính là tiểu long nữ tiểu long nữ lãnh đạm nói tôn bà bà dẫn bọn hắn đi giường hàn ngọc thạch thất tiếp lấy lại là một hồi đi vòng vo cô nương chưa từng thấy ngoại nhân làm người lãnh đạo cũng không phải là c ủ ý ở trên đường tôn bà bà giải thích quân vô thượng còn chưa mở miệng dương quá danh nói người tỉ tỉ này lạnh q u á a thấy nàng đều cảm rất lãnh nói xong còn làm một cái bị đông cứng gặp bộ dạng tôn bà bà liền tinh tế nhìn một chút dương quá gặp mặt nhãn tuấn tú mang theo vẻ mặt tính trẻ con mười phần khả ái ôn nhu hỏi h ả i tử người tên là gì dương quá thấy kia xấu phụ như vậy ôn hòa cũng không giống lúc trước như vậy sợ nhân tiện nói ta gọi dương quá chữ đổi chi bà bà gọi quá nhi cũng được tôn bà bà nghe vậy mừng rỡ nói t ố t t ố t lao thân đã bảo ngươi quá nhi rất nhanh liền đi tới giường hàn ngọc t h ạ c h thất quân vô thượng đánh giá cái này trong truyền thuyết giường hàn ngọc chỉ thấy giường hàn ngọc cái k i a bốn phía đều là một tầng hàn vụ bao vây lấy thỉnh thoảng còn toát ra chút hàn khí đ ộ nhi từ t ừ mai sư phụ sẽ dạy ngươi duy ta p h ả i thần công cựu dương thần công ngươi mỗi ngày liền ngồi ở đây trên hàng ngọc sàng luyện công quân vô thượng thản nhiên nói dương quá cao hứng ngày t ố t t ố t đáng thương dương quá còn không biết cuộc sống bi thảm g ầ n bắt đầu từ nay về sau quân vô thượng truyền dương quá c ử u dương thần công quân vô thượng cách mỗi mấy ngày liền lần trước toàn chân giáo thuận một ít dược liệu trở về dùng tắm thuốc thay dương quá rèn luyện thân thể dương quá ban ngày bị ngâm mình ở thùng nước nóng bên trong đến rồi buổi tối lại muốn ngủ ở trên hàng ngọc sàng thời gian qua được nước sôi lửa bỏng nhưng tiến dần cực nhanh mà tiểu long nữ tự ở một lần trong lúc vô ý chứng kiến quân vô thượng luyện xong một lần như lai thần trưởng phía sau cũng tùy thời hướng quân vô thượng thỉnh giáo võ học tiểu long nữ thở nhỏ sớm cổ mộ tu hành đối bên ngoài môn phái quan niệm cực kỳ mờ nhạt bằng không nguyên tắc trong nàng cũng sẽ không nói thẳng muốn học chu bá thông song thủ hô bác thuật hai người một cái nguyện giáo một cái nguyện học tiến trình cũng là rất nhanh trong cổ mộ sinh ra quân vô thượng cùng dương quá cái này vốn là không khí trầm lặng phần mộ tăng thêm không ít sinh cơ lại quân vô thượng phẩm tính hiền hòa liền như một hồi thanh phong nhẹ nhàng phất qua tiểu long nữ cùng tôn bà bà tâm khiến cho hai người hảo cảm đối với hắn tăng gấp bội kỳ thực tôn bà bà cùng tiểu long nữ không biết quân vô thượng chỉ là đối với hai người bọn họ hiền hòa mà thôi thời gian cũng là trôi qua rất nhanh 20, Lý Mạc Sầu đột kích. hôm h nay đã luyện một n ă m dương quá nội công đã tiểu thành chạy đến đang cùng tiểu long nữ giảng giải võ công quân vô thượng bên cạnh hỏi sư phụ ngươi chừng nào thì mới dạy ta chiêu t h ứ c à? quân vô thượng một cái tát vỗ vào dương quá trên đầu ngung ố c chiêu thức căn bản cũng không trọng yếu quan trọng là vận dụng pháp môn chỉ cần lực lượng so với người mạnh mẽ sức bật so với người mạnh mẽ năng lực kháng đòn so với người mạnh mẽ phản ứng so với người linh mẫn người liền thắng nhưng là sư phụ chỉ làm cho ta tu luyện nội lực ta chút nào vô chiêu thức về sau như thế nào đối địch ai lúc đầu ta là chuẩn bị ở quá một hai năm nữa đối ngươi tiến hành huấn luyện đặc thù c ư nhiên ngươi tích cực như vậy yêu cầu sư phó kia trước thời gian huấn luyện ngươi đi quân vô thượng âm hiểm cười nói liền thân bên đang ngồi tiểu long nữ đều dùng mình một cái cổ mộ bên ngoài quân vô thượng hai thầy trò đánh ha h a ha ha chuẩn sắc mà nói là quân vô thượng đơn phương ngược đ ạ i đến dương quá ha h a ha ha quyền cước giao phong âm thanh tự nhiên không dứt phía trước hai ngày dương quá cũng chỉ là chịu đòn không trả đũa qua một lần đến rồi ngày thứ ba dương quá có hai ngày trước kinh nghiệm đã có thể bằng né tránh hóa giải một hai chiêu về sau mỗi ngày quân vô thượng đều hành hạ dương quá tiểu long nữ cùng tôn bà bà đều không nhìn nổi nhưng người khác thầy trò việc cũng không tiện nói hôm nay ở trong cổ mộ quân vô thượng bốn người đang vây quanh bàn đá ăn tôn bà bà cùng tiểu long nữ nhìn lại bị ngược đãi được s ư n g mặt s ư n g m u ô i dương quá nhãn quang thỉnh thoảng liếc về phía lao thần giằng giặc quân vô thượng trong mắt ý tứ tựa như đang nhìn một cái hành hạ nhi đồng tội phạm quân vô thượng thấy tình huống như vậy hướng về phía dương quá nói đồ đệ biết sư phụ vì sao thiên hỏa ngươi so chiêu sao nói dễ nghe còn cái gì so chiêu rõ ràng liền là mỗi ngày đơn phương đánh ta dương quá thầm nghĩ nói ngoài miệng lại nói đồ nhi ngu dốt mặc dù không biết nguyên nhân nhưng sư phụ anh minh tất có tác dụng ý dương quá theo quân vô thượng lâu đem quân vô thượng mặt ra thần công học được là trò giỏi hơn thầy quân vô thượng từng nói ngươi vô s ỉ thần vận rất có ta phong phạm quân vô thượng thỏa mãn gật đầu bịa chuyện nói không sai chiêu thức đều là người sáng chế ta mỗi ngày cùng ngươi nhận chiêu chờ ngươi luyện đến tùy tâm theo dục trí lúc đến mỗi lâm trận đối địch thân thể tự nhiên sẽ bản năng phản ứng đối đãi ngươi cựu dương thần công luyện đến đại thành sư phụ đích truyền ngươi tiểu già thiên thủ tiểu già thiên thủ chỉ nói khí thế cùng vận dụng p h á p m ô n cũng vô chiêu thức cần biết hết thể chiêu thức đều vì người sáng chế mà nhân thể tiềm năng vô hạn đợi cho tuyển cảnh lúc chiêu thức tự nhiên cũng sẽ sư phụ của ngươi ta cũng là như thế tới được nói phải ra vẻ đạo mạo tông sư một phái phóng phạm liền bên cạnh tiểu long nữ cùng tôn bà bà đều vẻ mặt thì ra là thế quá nhi về sau ngươi phải cố gắng lên a bị thương cũng không sợ ngược lại có tắm thuốc có thể ngâm nước tôn bà bà khích lệ nói tiểu long nữ cũng ở bên cạnh tán đồng gật đầu dương quá vội vã quỳ xuống sư phó khổ tâm đệ tử hiểu về sau làm phiền sư phó quân vô thượng khỏe miệng khẽ nhăn một cái nói ừng rõ ràng là tốt rồi thời gian sáu năm dương quá ở quân vô thượng cái kia biến thái ma quỷ trong khi huấn luyện không ngừng mà trưởng thành hiện nay hắn cựu dương thần công cùng tiểu gia thiên thủ đều đã đại thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền nội công mà giảng hòa quách tĩnh cùng một cấp bậc quân vô thượng lấy tên đẹp chính mình đi tìm tìm thuộc với chính mình võ đạo chi lộ liền đem dương quá bỏ lại trung nam sơn kỳ thực quân vô thượng rất sợ chưa hoàn thành nhiệm vụ phía trước đ ồ đ ệ bị người treo cho nên truyền thụ dương quá lực phòng ngự siêu cường cựu dương thần công lấy cựu dương thần công hộ thể phối hợp g i a thiên thủ cương manh tiến công có thể nói có thể công có thể thủ còn một tay mười tám trọn là xa trường võ học như lai thần trưởng ở tâm tính bất định lúc học rất có thể sẽ càng ngày càng từ bi quân vô thượng cũng không muốn dạy dỗ cái người hiền lành một dạng đồ đệ chính mình lúc giết người còn hy vọng đồ đệ ở phía sau thay mình phóng hỏa đâu hôm nay trong cổ mộ tiểu long nữ đang luyện kiếm bạch nhi hệ tung bay phong tư chất việt bị lực vô hạn bên cạnh quân vô thượng tùy tiện cậu thả nằm trên một cái ghế xích đu thưởng thức tôn bà bà sáng sớm liền xuống núi mua đồ ăn cổ mộ chi phí đi từ tiểu long nữ thường xuyên hướng quân vô thượng thỉnh giáo võ công bắt đầu hai người liền thường thường sống chung một chỗ hai vách tường q u â n q u y ế t nhau nói chuyện trời đất quân vô thượng thường xuyên nói chút chê cười tới pha cho tiểu long nữ tiểu long nữ thanh tâm quả dục không phải kỳ tạ nói phần lớn là ở một bên nhìn quân vô thượng nói hai người ở c h u n g lâu dần dần nàng tâm lý nhiều hơn chính mình cũng không biết tình cảm chỉ cần quân vô thượng không tại người bên cạnh nàng tâm lực thì có một cỗ trống rông cảm giác vô cùng khó chịu đột nhiên một tiếng lạnh lùng hư nhẹ từ chỗ chuyển đến sư muội ngươi thật nhàn nhã đi chơi a quân vô thượng sớm chỉ nghe thấy có người xông vào cổ mộ hơn nữa đối với cổ mộ địa hình hết sức quen thuộc hướng uồng luyện công đi tới thầm nghĩ lý mạc sầu tới cho nên cũng không kinh ngạc nghe thấy được lý mạc sầu thanh âm tiểu long nữ thu kiếm mà đứng quân vô thượng cũng hướng thạch thất lối vào nhìn lại chỉ thấy một người tướng mạo cực mỹ đạo cô đang cười lạnh nhìn chăm chú vào hai người đạo cô tuổi t r ư ờ n g hai mươi bảy hai mươi tám mặc một bộ đạm lam sắc đạo p h ủ tay cầm p h ấ t trần cong ở sau lưng một thanh trường kiếm lý mạc s ầ u quét quân vô thượng liếc mắt giọng mang dếu cực nói sư muội tổ sư bà bà quy định nam tử không được đi vào cổ mộ nửa bước bằng không giết không tha không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên công nhiên ở trong cổ mộ nuôi một cái dã nam nhân tiểu long nữ thản n h i n nói vị này chính là quân vô thượng quân đại ca sư phụ môn trưởng bối cùng sư tổ là bạn tốt cũng không tính ngoại nhân lý mạc s ầ u hoàng liễu hoàng p h ấ t trần nói ai biết thật hay giả sư tổ đã rời thế gian nhiều năm coi như là thực sự sư mội ngươi cũng là vi bối liêu môn quy hiện tại ngươi căn bản không có tư cách bảo quản ngọc nữ tâm kinh tiếp lấy cười lạnh nói ta lần này là tới thỉnh cầu ngọc nữ tâm kinh ngươi tốt nhất giao ra đây bằng không chớ trách ta không để ý đồng môn nghĩa lý mạc sầu trong miệng nói trong tay cũng đã triển khai chiêu thức nàng biết người sư mội này võ công cao cường cùng mình cũng chỉ là chỉ sai biệt một đường tơ h bây giờ chỗ này còn có một cái nam tử xa lạ tuy là quanh thân không cái gì khí thế không biết đạo võ công như thế nào thế nhưng nhưng cũng không dám sơ xuất vì vậy không có chào hỏi liền trực tiếp xuất thủ quân vô thượng nhàn nhạt nhìn cũng không mở miệng cũng không ngăn cản làng lặng nằm trên g h ế xích đu xem của vui trải qua quân vô thượng chỉ điểm tiểu long nữ võ công đã so với nguyên tắc bên trong cao hơn rất nhiều chỉ là quân vô thượng cảm thấy tiểu long nữ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cho nên lần này cùng đều là phái cổ mộ cũng lòng dạ đ ầ u các lý mạc sầu đánh một trận tất có tăng l ý chỉ thấy lý mạc sầu phất trần huy động hô hô hô đưa ba chiêu ba chiêu này mặc dù trước sau mà phát nhưng gần như cùng lúc đó tới chính là phái cổ mộ lợi hại chiêu số yến tử ba đầu lâm phái k h á c võ lâm nhân sĩ không do hảo diệu trong đó bắt đầu cũng sẽ bị đánh gân cốt gãy tiểu long nữ cũng là phái cổ mộ đệ tử nàng mặc dù không dùng phất trần thế nhưng đối với một chiêu này cũng rất quen thuộc lập tức tùy ý l o a lên h ơ i hợt liền tránh khỏi lý mạc sầu trong lòng âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới sư mội võ công mạnh như vậy thầm nghĩ cái này nhất định là ngọc nữ tâm kinh nguyên nhân trên tay thế tiến công càng hung hiểm hơn hai người có qua có lại trong nháy mắt liền đã đấu bốn mươi năm mươi chiều tiểu long nữ không có gì kinh nghiệm thực chiến lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác chịu thiệt có thể từ từ tìm được cảm giác lý mạc sầu cũng có chút phòng nhiều hơn công lý mạc sầu thấy cứ tiếp như thế thất bại vì vậy tay phải rút về nhanh chóng từ hông trong túi lấy ra một đem ngân châm lập tức tay trái sử dụng kiếm tay phải nắm một đem ngân châm thừa lúc một cái kẽ hở lấy sẻn rủ tán hoa chiêu thức hướng tiểu long nữ ném đi đây chính là của nàng độc môn ám khí băng phách ngân trâm tiểu long nữ tranh đấu kinh nghiệm thực sự quá ít đang cùng lý mạc sầu đấu kiếm nàng mắt thấy s ô n g tới mặt r ầ m rạp chẳng chịt điểm một cái c ư nhiên sử dụng kiếm hoành ngăn hồ sơ lý mạc sầu mắt thấy tiểu long nữ liền muốn bên trong trâm mừng rỡ trong lòng quân vô thượng ngồi ở trên ghế nằm khẽ gật đầu một cái ống tay háo tùy ý vung lên một đạo kình phong đánh tới băng phách ngân trâm toàn bộ bị đánh rơi xuống đất tùy ý tránh một cái là có thể t r á n h thoát ngươi cư nhiên sử dụng kiếm đi ngăn cản không thể không nói suy nghĩ của ngươi a i quân vô thượng tùy tiện c ầ u thả giáo dục tiểu long nữ tiểu long nữ cúi đầu một tấm lê hoa một dạng mặt ngọc xấu hổ đỏ như lửa khoe mắt còn không ngừng liếc trộm quân vô thượng xem có phải hay không làm cho quân vô thượng thất vọng rồi cái kêu mang theo quyến rũ mắc cỡ đỏ bừng đẹp dạng làm cho lý mạc sầu một hồi lâu ước ao lý mạc sầu nhìn hai người đột nhiên cảm giác mình giống như một ngoại nhân mang theo đấu kỵ một trưởng đánh út về phía không phòng bị chút nào tiểu long nữ bàn tay mang h ác rõ ràng có đ ầ u làm càn quân vô thượng hướng về phía lý mạc sầu lại là vung lên cách ba một tiếng văng nhỏ lý mạc sầu cánh tay phải bẻ gãy liền lùi mấy bước tiếp lấy thân hình nhất huyễn liền đi tới lý mạc sầu phía sau lưng tùy ý vỗ một cái lý mạc sầu đã bị quân vô thượng n h ấ t ở trong tay tiểu long nữ lúc này cũng phản ứng kịp vội hỏi quân đại ca thủ hạ lưu t ì n h thả nàng a quân vô thượng không thích nhất hay là lấy ơn báo h o á n lại hắn xem ra người khác đánh một quyền của ta tất thập bội hoàn lại hỏi ngược lại vì sao thả nàng thiểu long nữ nói nàng dù sao cũng là sư tỷ của ta quân vô thượng hút vài hơi đại khí mới đứng vững trong lòng khó chịu đem lý mạc sầu vứt trên mặt đất cút lý mạc sầu hoảng hốt ra khỏi cổ mộ 21, Hòa Sơn gặp Nhị Tuyệt. cách lý mạc sầu đột kích đã qua năm ngày một đêm này khí trời mát mẻ lúc này quân vô thượng đứng ở cổ mộ cửa t h ầ m nghĩ cũng nên xuống núi đi xem một chút xem có thể hay không nhận được một ít nhiệm vụ làm một chút tiểu long nữ trung quy không thuộc về ta lý mạc s ầ u sự kiện phía sau quân vô thượng trong lòng đại hận phi thường khó chịu quân vô thượng tính cách cực đoan hắn nhận định muốn làm chuyện thì nhất định là đúng không cho phép bất luận kẻ nào phản bác hơn nữa hắn không thích nhất thả địch về n ú i loại sự tình này nhớ hắn trước kia hai nữ nhân lý thanh la tâm ngoan thủ lạc mạng đà sơn trang lấy người chế thành phân bón hoa không phải bàn cãi mà nhâm doanh doanh vì ma giáo thánh cô cũng là giết người như n g ó i người quân vô thượng mặc dù không nói quan tâm bên trong vui lắm đồng thời thưởng thức đối người mình tốt đối ngoại nhân tàn nhẫn là quân vô thượng hành tẩu giang hồ cùng làm người tôn trị tiểu long nữ cầu tình mà gây nên quân vô thượng cực đại bất mãn quân vô thượng quay đầu nhìn thoáng qua cổ mộ đi trong cổ mộ tiểu long nữ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tựa như cảm ứng được cái gì trong miệng si ngốc nhắc tới hắn đi hắn rốt cục vẫn phải đi e rằng ta đích xác là sai năm ngày tới quân vô thượng tuy là chưa nói nhưng tiểu long nữ đã cảm giác được quân vô thượng đối với hắn cầu tình gây nên cực đại bất mãn tiểu long nữ hai mắt vô thần nhìn trước giường quân vô thượng ngồi qua ghế nằm nhớ lại cùng hắn tất cả vẻ mặt yêu thương cùng sầu bi cùng khi t r ư ớ c băng thanh ngọc khiết tưởng như hai người một chữ tình nan d à i nhất một chữ tình ấm l ạ n h tự biết một chữ tình nhịn chi thế nào một chữ tỉnh buồn bã hao tổn tinh thần một chữ tỉnh vừa để xuống khó thu quân vô thượng đi tới trung nam sơn dưới trấn nhỏ trong trấn cũng không ít người không biết đúng hay không đừng thôn trước đi chợ sắc trời đã tối quân vô thượng tùy ý tìm khách sạn nghỉ ngơi nam ở trên giường quân vô thượng nghị phục nói tính toán thời gian hiện tại thẳng đến hoa sơn mới có thể gặp phải hồng thất cùng âu dương phong đi xem một chút thiên hạ ngũ tuyệt thứ hai đến cùng loại cảnh giới nào về sau tốt hơn quyết định giáo sư dương qua chút gì ngày thứ hai thật sớm hạ quyết tâm quân vô thượng hỏi rõ đường một đường đổi gấp thẳng đến hoa sơn hoa sơn c ổ gọi tây nhạc là ta quốc chứ danh ngũ nhạc một trong nơi đây sơn thế hiểm trở thường có thiên hạ kỳ hiểm đệ nhất núi danh sưng hoa sơn là do một khối hoàn chỉnh to lớn đá hoa cương thể tạo thành lịch sử của nó diễn hóa có thể ngược dòng đến một hai trăm triệu năm trước theo sơn hải kinh ghi chép thái hoa chi núi trẻ thành mà tứ phương bên ngoài cao ngũ thiên nhận bên ngoài q u ả n g mười dặm hôm nay quân vô thượng rốt cục bên trên trên đỉnh hoa sơn nhìn về phía vân hải một hồi t r ầ m tư quân vô thượng chợt nghe nhẹ vô cùng suy suy âm thanh hình như có chuyện gì g i ã thu ở tuyết bên trong hành tẩu một người phía sau ảnh vẫy qua vẫy lại nhảy vào sân cốc quân vô thượng đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao khất cái vươn ba ngón tay câu ở trên đá thân thể lang không quân vô thượng trong lòng biết đây chính là hồng thất công hồng thất công cười ha ha chấn được sơn cốc kêu vang ngón tay một nét đã từ vách núi bên cạnh nhảy tới đột nhiên lớn tiếng quát hỏi ngươi là tàng biên ngũ xịu đồng đảng phải không quân vô thượng thầm nghĩ không biết sống chết trong miệng thản nhiên nói phải hay không phải ngươi thì phải làm thế nào đây ngươi cho rằng chỉ ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh còn có thể bắt được bổn tòa sao nói xong thuận tay một t r ư ờ n g đánh vào trên sơn cốc phanh sơn cốc nổ tung cục đá bắn ra bồn phía hồng thất công thấy sửng sốt tiếp lấy cười nói ha ha có ý tứ, t i ể ô dương phong người cũng tới rồi quân vô thượng thầm nghĩ ô dương phong bàn tay gật liên tục mấy cái lên xuống đi tới quân vô thượng trước người hai người nhìn hồng thất công nói uy ta tên gọi là gì hồng thất công cười ha ha nói ngươi tên của mình cũng không biết nhanh về nhà ngẫm lại thôi âu dương phong cả giận nói ta cảm giác ngươi rất quen thuộc ngươi nhất định biết mau cùng ta thuyết hắn cùng với hồng thất công là mười mấy năm tử thù căm hận ý sâu ấn với nao lúc này mặc dù bất minh sở dị nhưng một cách tự nhiên nhìn thấy hắn đã nổi giận hồng thất công nói được thôi ngươi tên là xú các mô bên cạnh quân vô thượng nghe được c a o mày không nớt thầm nghĩ âu dương phong tuy là hung ác nhưng trên giang hồ không phải người chết chính là ta sống thủ đoạn độc ác một điểm cũng không có gì không thích hợp hoàng dung dùng kế khiến cho âu dương phong điên điên k h ủ n g k h ủ n g cũng không có gì không thích hợp chỉ đổ thừa âu dương phong chính mình sơ s u ấ t t r ú n g kế trái lại hồng thất công cùng tây độc nổi danh cứng rắn đánh không lại âu dương phong nhưng bây giờ giống như bà tám giống nhau t r e o t r ọ c cho hắn đáng hận cực kỳ âu dương phong không biết nhớ tới cái gì hét lớn một tiếng hung tợn đánh về phía hồng thất công hồng thất công không dám thờ ơ xuất thủ chính là hàng long thập bát trưởng hai người khâm mang gió bắt chân đạp hàn băng ở nơi này rộng chừng hơn một xích đường hẹp bên trên mỗi bên xính bình sinh tuyệt kỹ khuynh lực lấy khiến một bên là vạn trượng vực sâu chỉ cần có chút lỗi chính là thịt nát xương tan họa so với đất bằng phẳng đánh nhau tăng gấp bội hung hiểm hai người lúc này tuổi tác đã cao tinh lực mặc dù đã suy yếu võ học ở trên tu vi lại câu đạt lỗ hỏa thuần thanh cảnh chiêu số tinh ả o sâu nặng thuần hồ ổn thật hay mở chỉ tháo rỡ được hơn mười chiêu hai người không khỏi đều là trong bụng tinh phục âu dương phong kêu lên lào g i a hỏa rất lợi hại a hồ n g thất công cười nói xú cắp mô cũng rất giỏi tiếp lấy lại đánh nhau hai người từ buổi sáng vẫn đánh đến xế chiều qua mấy nghìn chiêu hồng thất công mỗi một chiêu mỗi một thức đều là trật tự rõ ràng âu dương phong chiêu số lại khó có thể nắm lấy mỗi khi hồng thất công đã chiếm được phía nhưng là bị hắn khiến cho quái chiêu trọng lại kéo thành ngang tay quân vô thượng một mực một bên quan chiến tuy là quân vô thượng không cần luyện công nhưng kinh nghiệm chiến đấu chiêu thức vận dụng phương diện vẫn là có thể học tập hồng thất công nhất chiêu chấn kinh bách lì đánh về phía âu dương phong âu dương phong tách ra kêu lên lao ra hỏa chúng ta quyền cước bất phân thắng phụ lại so với binh khí hồng thất công nhưng không nghĩ so l ắ c lác đầu nói không thể so lạp coi như ngươi thắng chính là âu dương phong nói chuyện gì thắng không thắng ta không phải giết ngươi không thể xoay tay lại chết một cái nhánh cây kéo đi cành lá trở thành một cái gậy gộc hướng hồng thất công quay đầu đánh rơi hắn xà trượng năm đó tung hoành thiên hạ vô cùng lợi hại hiện nay đầu trượng tuy là không xạ nhưng cái này một trượng kích đem xuống tới đầu trượng chưa đến một luồng kình phong tới trước liền một bên xem cuộc chiến quân vô thượng cũng cảm thấy xà trượng bên trên kình phong hồng thất công bất đắc dĩ nhặt lên dưới một cái nhánh cây coi như cái vỗ hai người lại đấu cùng một chỗ hồng thất công đả cầu đ ồ n g pháp thiên hạ vô song lại đơn giản không chịu thi triển ngoại trừ này bên ngoài còn có không ít tinh d i ệ u đ ồ n g pháp lúc này liền xử x u ấ t từ đầu trang tỷ đấu này so với vừa mới so quyền cước lại là một phen khác q u a n cảnh nhưng thấy trượng đi thần long bốn cong nhưng có khí thế đ ồ n g tới linh x à bốn lượn hoặc lại tựa như trường hồng kinh thiên hoặc như lưu tinh truy nguyện hai người trượng tới bồng đi một mạch đấu đến trạng vạng cũng khó phân thắng bại quân vô thượng thấy không sai biệt lắm vận khởi nội lực nói hai vị nếu bất phân thắng phụ không bằng dừng tay âu dương phong một bên trượng múa như gió một bên trả lời không được bất phân thắng phụ quyết không bỏ qua tiếng nói vừa dứt trên tay trượng pháp lại nhanh thêm mấy phần quân vô thượng kêu to nhắc nhở hai có người nói vậy cùng nhau đánh đi tiếp chiêu nhất chiêu phật quang phổ chiếu hướng hai người đánh phật quang phổ chiếu l à như lai thần trưởng đệ lục thức lấy đại từ bi vào địa ngục chi quyết ý đánh ra trưởng kính trong nhu có cương quỷ thần lui tránh đánh nhau say sưa hai người không biết làm sao ngừng tay mỗi người tránh né quân vô thượng chiêu này quân vô thượng không muốn lấy thần quỷ lấn phụ bọn họ cũng kéo dưới một cây thật dài thân cây đón nhận một bộ một tay mười tám chọn lấy thân cây s ử suất múa cương liệt không gì sánh được đồng thời tiến công âu dương phong cùng hồng thất công hai người quân vô thượng kích ảnh hoàn toàn bao phủ ở hai người chương hai mươi hai một trưởng chấn động song tuyệt hồng thất công lắc mình tránh thoát trong tay cành cây vẽ ra trăm ngàn đạo bóng gậy thẳng tắp quân vô thượng chụp xuống mà âu dương phong như xà hình giống nhau quỷ dị vặn vẹo một cái cũng lấy cành cây làm trượng quét ngang qua một người quét ngang một người phủ đầu chụp xuống đồng thời tấn công về phía quân vô thượng ngũ tuyệt không hổ là ngũ tuyệt hai người hoàn toàn không có luyện tập vậy do mượn kinh nghiệm phối hợp ăn ý đến tốt lắm quân vô thượng q u á t lớn đem thân cây xoay vòng như gió một cái cự đại vòng tròn xuất hiện ở quân vô thượng trước ngực hoàn toàn bảo vệ quân vô thượng trên trung bình hai đường hồng thất công cùng âu dương phong căn bản không quản không để ý nhắm vòng tròn đập quét đi thử cành cây đánh vào vòng tròn p h ạ m vi phát sinh một hồi trói thai tiếng hồng thất công vội vã biến c h i ề u cành cây hướng quân vô thượng dưới chân quét ngang mà âu dương phong lại không biến c h i ề u trên tay tăng lực m u ố n cứng rắn phá quân vô thượng phòng ngự quân vô thượng một bước bất động thân cây dán âu dương phong cành cây hơi nhất chuyển thân cây thẳng t ắ p lập trên mặt đất ba hai cái cành cây lại đánh vào trên cây khô quân vô thượng trên tay như điện tay phải cầm lên thân cây lấy quỷ dị vết tích đâm về phía âu dương phong tả trường ép xuống phật động sơn hà đánh về phía hồng thất công âu dương phong lập tức lui lại mấy bước mà hồng thất công hữu trưởng tà bên trên nhất chiêu c h ấ n kinh bách lý cùng quân vô thượng tả trường đối lập nhau phanh một tiếng vang thật lớn hồng thất công trên mặt đất hướng về sau lăn hai vòng lấy tháo t r ư ờ n g lực mà quân vô thượng cũng n g ư ợ n t r ư ờ n g lực bay ngược, quân vô thượng bay ngược thân hình loại lên, quỷ â thân n thượng ngược hình lên, vô bay loại q u dị xuất hiện ở hai người đầu bên trên nửa không bên trong trên mặt không gì sánh được bình tĩnh hai tay k h a n h đầu hướng chân với không thẳng tắp đánh h ạ âu dương phong cùng hồng thất công trên trực giác cảm thấy chiêu này vi lực hai người liếp nhau nhất tề bay ngược vanh ba quân vô thượng một trưởng đánh trên mặt đất cục đá bắn ra b ố n phía bạo nổ mở một cái siêu cấp lớn động liền giống bị vẫn thạch tạc đến giống nhau chiêu này như lai thần trưởng đệ thất thức thiên phật hàng thế nguyên gia niết g bàn yên tĩnh chân đế lục thức khai thông nắm giữ khung thương thiên uy đường đ ị n h quân vô thượng lần đầu tiên dùng ra như lai thần trưởng cao đẳng chiêu thức cũng lại càng hoảng sợ vừa ngắm hai đại cao thủ liếc mắt hai người bị trưởng phong lan đến đầy bụi đất vẻ mặt kinh ngạc âu dương phong đột nhiên đ i ê n miệng nói chiêu này ta không có bản linh tiếp ta không có bản linh tiếp ta không phải thiên hạ đệ nhất ta không phải thiên hạ đệ nhất a ba nói xong mấy cái lên xuống không thấy hồng thất công chắp tay thở dài nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước tiểu h u n h đệ tu vi võ học làm người ta mở rộng tầm mắt ta láo khiếu hoa phủ lần này đến đây là vì tàng biên ngũ sự việc nếu tiểu huynh đệ ở chỗ này tin tưởng ngũ xấu lên hoa sơn cũng là một con đường chết lao khiếu hóa cũng nên đi sau này gặp lại hồng thất công đầu tiên là thổi phồng một cái quân vô thượng lại dùng ngôn ngữ đem quân vô thượng kéo đến hắn phương này dường như nói s o n g quân vô thượng nhìn thấy t ả n g biên ngũ x ỉ u phải diệt trừ giống nhau lần này cũng không có phân ra thắng bại lần gặp mặt sau đôi ta t á i chiến nghe xa xa chuyển tới nhàn nhạt thanh âm đang dùng khinh công người đi đường hồng thất công một cái lảo đảo suýt nữa rơi xuống núi trong lòng nói lao khiếu hoa còn muốn ăn nhiều chút mỹ thực đâu hạ quyết tâm về sau thấy quân vô thượng liền né đại thắng quân là dự ngạc giữa y ế u ải chiếm tình thế hiệu buôn cũng không phồn thịnh từ đó phía bắc chính là lính mông cổ chiếm đoạt đất một cái thanh niên đẹp trai đang từ từ đi ở trên đường phố chính là bị quân vô thượng đuổi ra lịch luyện dương quá dương quá nghe nói anh hùng đại hội việc vui thật náo nhiệt chính hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một đường chậm dai hướng lục gia trang đi tới được rồi bảy tám dặm chỉ thấy phía trước mấy trăm bội cây cổ huệ quay trúng quanh lấy một tòa đại trang viện các lộ anh hùng đều hướng trang viện đi tới bên trong trang phòng ốc tiếp theo phòng ốc trọng trọng điệp t r ố n g chất trong chốc lát cũng nhìn không rõ cái kia rất nhiều xem ra liền tiếp đ ạ i mấy nghìn tân khách cũng là dư sức có dư dương q u a thấy cái này trang tử khí phái quá lớn chúng trang đinh quay lại đ ạ i khách như nước chảy trong bụng âm thầm kinh ngạc không biết chủ nhân là ai dùng cái gì có thanh thế bậc này chất nghe rầm rầm rầm thả ba tiếng hào súng cổ nhạc tay tấu khởi vui tới có người nói ra trang chủ phu phụ tự mình đón khách chúng ta nhìn một cái đi không biết là vị nào anh hùng đến đến rồi nhưng thấy người tiếp khách trang đinh hai hàng g ạ t ra tất cả mọi người để ở trái phải hai bên đại sành bình phong sau kể vai đi ra một nam một nữ đều là bốn mươi trên dưới niên kỷ nam người xuyên cầm bảo hài lưu nhỏ bé tu khí vũ hiên ngang khá thấy uy nghiêm nữ da thịt trắng đ o á n lại tư tư văn văn làm như cái quý phụ chúng tân khách lặng lẽ nghị luận lục trang chủ cùng lục phu nhân đích thân y ra nghênh đón đại tân hai người sau khi lại là một đôi phu phụ dương quá mắt thấy trong lòng d ù n g mình không khỏi trên mặt phát nhiệt đó chính là quách tĩnh hoàng d u n g phu phụ mấy năm tìm không thấy quách tĩnh khí độ càng là chầm lấy hoàng dung mặt lộ mỉm cười hồn không giảm ngày xưa đoan chính thanh nhã quách tĩnh người xuyên vải thô trường bảo hoàng dung cũng là tím nhà tao tơ nhưng nàng là bang chủ cái bang chỉ phải ở áo lót bên trên không thích đáng nhãn trô đánh lên vài cái tu bổ đình sự tình Tính dung phía sau là hai nam một dung nam nữ, phía hai sau ba là chúng á i t ầ n căng thiếu niên, quách phủ cùng vũ thị huynh sắc quách tiêu thiếu thị phủ vũ đệ. l c à y t r o n đại đ sảnh ố tân lên vô số sáng loáng là thêm sáng nến ánh nến ánh, nhưng thấy nam càng hủng, nữ vô số càng thêm tiểu diễm. Chúng hoài đỏ, chiều thấy tiểu t diễm. khách chỉ trỏ vị này chính là quách đại hiệp vị này c hính là quách phu nhân hoàng bàn g chủ cái này đoá hoa một dạng khuê nữ là ai là quách đại hiệp phu phụ nữ nhi cái kia hai người thiếu niên là con của bọn họ không phải là đồ nhi dương quá không muốn ở người chúng trong lúc đó cùng quách tĩnh phu phụ gặp lui ở một cái cao lớn hán tử phía sau hướng ra phía ngoài quan sát tiếng cổ nhạc trung ngoại mặt vào được bốn cái đạo nhân dương quá mắt thấy phía dưới không khỏi nộ từ tâm bắt đầu trước là một bạch phát bạch mi lao đạo vẻ mặt mây tía chính là toàn chân thất tử một trong quảng ninh tử hát đại thông bên ngoài sau là một tóc nâu trắng lao đạo cô dương quá chưa từng thấy qua phía sau sóng vai vào hai trung niên đạo nhân một là triệu trí kính một là doãn trí bình lục trang chủ phu phụ sóng vai b á i xuống dưới hướng lao đạo kia cô miệng nói sư phụ tiếp theo quách tính phu phụ quách phụ võ để huynh đệ các loại chờ từng cái tiến lên trào dương quá nghe được trong đám người một lão già lặng lẽ hướng người nói ra vị này lao đạo cô là toàn chân giáo nữ kiếm hiệp họ tôn danh một lòng người kia nói a đó chính là van g danh đại giang nam bắc thanh t ỉ n h t á n nhân lao giả kia nói chính là nàng là lục phu nhân sư phụ lục trang chủ võ nghệ lại không phải nàng truyền lại thì ra lục trang chủ tên hai chữ q u o n anh phụ thân hắn lục thừa phong là hoàng dung cha hoàng dược sư đệ tử vì vậy coi như so với hắn quách tĩnh hoàng dung còn túi lồng l ử a lục quan anh phu nhân trình giao g i ả là tôn bất nhị đệ tử hắn hai vợ chồng bản ở thái hồ quy vân trang về sau trang tử cho âu dương phong một cây đuốc đốt thành đất trống lục thừa phong dưới cơn nóng giận gọi nhi tử cũng không cần làm tiếp thái hồ đám đạo tặc đầu vóc dắt ra bắc thượng định cư ở đại thắng quan lúc này lục thừa phong đã qua đời năm đó trình giao giả tao ngộ nguy nan được quách tĩnh hoàng dung cùng người trong cái bang cứu g i ú p thì đối với cái bang vẫn cảm ơn lúc này cái bang quảng t á t anh hùng thiếp chiêu tập anh hùng thiên hạ lục quan anh phu phụ một mình gánh chịu đem anh hùng tiệc e rờ hiệu thiết lập tại lục gia trang bên trong quách tĩnh các loại chờ túi trào đã xong đi cùng hát đại thống tôn bất nhị đi hướng đại sảnh muốn cùng chúng anh hùng dẫn kiến hát đại thông gỡ lấy tròm dâu nói ra mã lưu khâu vương bốn vị sư huynh nhận được hoàng bang chủ anh hùng t i ế p đều đây đâu đâu tiền huynh lưu huynh liệu, Dung nói phải làm nhận lệnh, gần thân không bọn hán vận công trị liệu, khó có thể phân thân, chỉ có hướng hoàng bang chủ cáo lỗi. Hoàng、Dung、nói, khó đâu có đâu có có, có. phải lỗi. bối chỉ thể khỏe, họ thể chỉ chủ làm là mã cáo Các sư sư trợ trị vị quách k h á khí. tính cùng doãn trí bình thời niên thiếu liền từng quen biết lúc này gặp lại câu các hoan h ỉ hai người dắt tay cùng vào quách tính nghệ hát ý mã ngọc bệnh trạng thật là q u ả n i ệ m trong đại s ả n h buổi tiệc mở ra tiếng người huyên náo ánh nến ánh hồng nhất phái náo nhiệt khí tượng đột nhiên doạn trí bình ở trong đám người nhìn thấy dương quá chấn động toàn thân như bên trong xét đánh địa giật triệu trí kính thuận theo hắn nhãn quang nhìn lại chỉ một thoáng sắc mặt đại biến cả giận nói dương quá là dương quá cái này cái này tiểu cũng tới q u á c h tính nghe được dương quá hai chữ vội vàng quay đầu nhìn lại hai bọn họ biệt ly mấy năm dương quá người đã trưởng thành quách tính lúc đầu chưa chắc liền có thể quen biết nhưng nghe triệu trí kính tiếng hô nhất thời liền nhận ra trong bụng vừa mừng vừa sợ bước nhanh đoạt lấy đi tóm lấy tay hắn vui mừng nhưng nói quá nhi ngươi cũng tới nữa ta chỉ sợ hoa ngươi n g bài học không có mời ngươi tới sư phụ ngươi dẫn theo ngươi tới thực sự là không có thể tốt hơn nữa dương quá phản ra trùng dương cung toàn chân giáo trên giới đều dẫn vì bản giáo x ỉ n h ụ ai cũng không phải hướng ra phía ngoài l ộ một câu này đây quách tĩnh ở đảo hoa đảo vẫn không biết triệu c h i kính lần này tới tham dự anh hùng tiệc diệu chính là muốn đi gặp quách tĩnh nói biết việc này không ngờ lại cùng dương quá gặp nhau hắn rất sợ quách tĩnh nghe xong dương quá lời nói của một bên vào trước là chủ lúc này nghe hắn nói như thế biết hai người cũng là mới gặp lập tức sắc mặt tái xanh ngẩng đầu nhìn trời nói ra b ầ n đạo có tài đức gì nào dám làm dương ra sư phụ quách tĩnh thất kinh vội hỏi triệu sư huynh thế nào nói ra lời này Dám là trẻ chương o n n i giáo ma. Triệu kính thấy trong đại không kính nghe hớn thấy sảnh h trong ma. trí c đường ư anh hùng nhắc này, cùng phải tất tập, nhắc tới việc này, tất việc d Quá k hai ắ c chân khẩu, h toàn p mươi ba dương quá mới lộ đường kiếm quách tính đoan trang dương quá nhưng thấy hắn tuấn tú lịch sự mi thanh mục tú cao hứng trong lòng một tay lấy hắn kéo dương quá vừa bị hắn ôm lấy hướng hoàng dung kêu lên dung nhi ngươi nhìn là ai tới lấy hoàng dung nhìn thấy dương quá cũng là ngần ra nàng cũng không quách tính như vậy thích chỉ thản nhiên nói t ố t ngươi cũng tới nữa dương quá lãnh đạm nói là a ta cũng tới nữa giọng nói xa lạ quách tính dắt lấy dương quá tay muốn hắn cùng mình ngồi ở một bàn dương quá lúc đầu cho phân công ở đại sảnh góc chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai bên trên cùng nhất không thể làm chung người cộng tọa lập tức lạnh lùng nói ta ngồi ở đây chính là quách ba bá, bá ngươi đi bồi quý khách thôi quách tính cũng thấy tôn khách rất nhiều bất tiện vắng vẻ người bên ngoài thế là nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái trở lại chủ khách châu ngồi mời rượu ba tuần rượu tôi h hoàng dung đứng lên lãng nói rằng ngày mai là anh hùng đại yến chính này g còn có vài đường anh hùng hảo hán lúc này chưa đến đêm nay mời các vị yên tâm nghi ngờ trẻ chén không say không nghỉ chúng ta ngày mai lại nói chính sự chúng anh hùng ầm ầm sưng phải nhưng thấy buổi tiệc thượng n ụ c như núi tích rượu lại tựa như dòng suối quần hào hoặc chơi đoàn đấu uống hoặc nói cố ô n chuyện ngày hôm đó lục ra trang bên trên cũng không biết thả lật bao nhiêu đầu heo dê chân khô bao nhiêu rượu ngon rượu và thức ăn dĩ bãi chúng trang đinh tiếp đ á i c h ư đường hảo hán chia phòng ngủ yên triệu chi kính nhỏ giọng hướng hắc đại thông bẩm báo vài câu hắc đại thông gật đầu triệu chi kính đứng dậy hướng quách t ĩ n h vừa c h ắ p tay nói ra quách đại hiệp bần đạo có mang nặng trọng thác thực sự rất xấu hổ hôm nay là t r i ệ u đòn nhận tội tới rồi quách t ĩ n h vội vàng đáp lễ nói ra triệu sư huynh quá khiêm lượng chúng ta mượn một bước đến trong thư phòng nói tiểu hài nhi ra đắc tội triệu sư huynh tiểu đệ ổn thỏa trùng điệp trách phạt tốt giáo triệu sư huynh ngôi giận hắn mấy câu nói đó cao giọng mà nói dương quá cùng hắn cách xa nhau mặc dù xa lại cũng nghe được rõ rõ r à n g ràng trong bụng thương nghị sớm định sư phụ từng nói ta c ử u dương đại thành nội lực tự động vận chuyển đương đại liền nội lực mà nói ngoại trừ mấy vị lao tiền bối bên ngoài không sợ người khác hắn chỉ cần dám đụng đến ta một cái ta liền lấy giả thiên thủ chống đỡ có kiểu dương thần công hộ thể, coi cũng chịu có ngược cũng kiểu không lại lại Dương dự như thương thần đánh không tổn lớn、à. Trong lòng có lần này dự định, ngược lại cũng thẳng nhiên, thể, thấy hộ bao sẽ à. quách tính tay, theo hướng hắn vây tay, liền hắn vây qua đi đi phủ í a sau. Quách h p cùng vũ thị huynh đệ ở một bản khác uống rượu lúc đầu đối với dương quá đã không biết được về sau kinh phụ mẫu tương nhận mới nhớ lại nguyên lai là lúc đó ở đảo hoa đảo bạn đi chơi với nhau mọi người cách xa nhau đã lâu người thiếu niên tướng mạo biến hóa lớn nhất mấy tháng tìm không thấy liền không có cùng huống từ biệt mấy năm làm sao hướng hồ dương quá cố ý xen lẫn trong mấy trăm người bên trong quách phủ tự nhiên không nhân ra nàng thấy dương quá trở về trong lòng không khỏi h áy náy mà phát động trở về nhớ năm đó ở đảo hoa đảo tranh đấu tranh cãi ở mỹ không biết hắn hay không còn nhớ ngày trước mối hận mắt thấy hắn phong thần anh tuấn hình dáng tướng mạo tâm như lòng như hiệu nhảy kêu lên cao thấp hai cái người hầu đi vào nghe trộm quách tĩnh hoàng dung đã dẫn lấy hát đại thông tôn bất nhị doàn trí bình triệu trí kính bốn người đi vào thư phòng song phương phân chủ khách ngồi xuống dương quá theo tiền đến đứng thẳng một bên quách tính nói quá nhi ngươi cũng ngồi thôi dương quá hoàn toàn không khách khí đao to búa lớn ngồi ở trên cái băng hoàng dung thấy một hồi cau mày quách tính từ trước đến nay đem dương quá coi như chính mình ruột thị thế t hệ con cháu một dạng đối với toàn chân thất tử lại hết sức kính trọng nghĩ thầm cũng không nhất định hỏi cái gì thị phi khúc trực tất nhiên làm tiểu bối không phải lập tức sừng sộ lên hướng dương quá nói tiểu hai nhi bực này lớn mật dám bất kính sư phụ nhanh hướng hai vị sư thuốc tổ sư phụ sư thuốc dập đầu thỉnh tội lúc đó quân thần cha con thầy trò giữa danh phận quan trọng hơn cực kỳ cái gọi là quân muốn thần chết không dám bất tử phụ dây bằng giả vòng không dám không phải vòng mà trong t r ố n võ lâm thầy trò tồn ti chi phân cũng không cho có nửa chút sai lầm quách tính như vậy gian dạy thật là thương hắn cơ khổ giọng nói đã ôn hòa đến rồi vạt phần đổi lại người khác s m đã tiểu xúc sinh tiểu tạp trùng chửi loạn nắm tay cờ lê kẹp đầu tới mặt đánh rơi xuống triệu trí kính bông đứng lên cười lạnh nói b ầ n đạo sao dám vọng cư dương gia sư tôn quách đại hiệp ngươi đừng mở miệng chế d i ệ u chúng ta toàn chân giáo cũng không có đắc tội ngài quách đại hiệp hà tất trước mặt một người dương đại gia tiểu đạo sĩ cho lão nhân ra dập đầu b ồ i lễ xem như là ta con mắt bị mủ không biết được anh hùng hào hán tĩnh dung phu phụ thấy thần sắc hắn đại biến càng nói càng giận đều là kinh ngạc không thôi nghĩ thầm đồ đệ phạm vào khuyết điểm sư phụ đánh chửi trách phạt cũng là chuyện thường hà tất lớn như thế mất thể thống hoàng dung đoán biết dương quá sợ phạm việc tất nhiên trọng đại dị thường thấy quách tính cho hắn một trận phát tác lên tiếng không được thế là chậm rãi nói ra chúng ta cho triệu sư huynh thiêm p h i ề n phước cho là thật băn k h o a n triệu sư huynh lại cũng không cần phải tức giận hai tử này sao sinh đắc tội sư phụ mời ngồi xuống tế đàm triệu chi kính lớn tiếng nói ta triệu chi kính một chút xú kỹ năng sao dám tiết kiệm sư phụ chẳng phải làm cho thiên hạ hảo hán cười rớt hàm răng đó cũng không phải là muốn ta xem được không hoàng dung đôi mi thanh tú cao lại tâm cảm giác bất mãn nàng cùng toàn chân giáo bản không nhiều lắm giao tình năm đó toàn chân thất tử mở thiên cương bắt đầu trận vây công cha nàng hoàng dược sư khâu x ử cơ lại từng kiên muốn lấy mục niệm từ gà cho quách tĩnh đều từng làm nàng rất là không vui tuy là vật đuổi sao rời sớm đã không phải hạn chế nghi ngờ nhưng lúc này triệu trí kính ở trước mặt nàng lớn tiếng kêu la mở miệng cố gắng đụng hơi bị quá mức vô lễ dương quá theo quân vô thượng học nghệ nhiều năm trong tính cách cũng đem quân vô thượng của ngạo bá đạo học cái mười phần mười cũng không giải thích nhiều ngạo mạn nói ngươi về điểm này ở nông thôn kỹ năng hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới ngoại trừ gia sư bên ngoài trong thiên hạ xác thực không ai xứng làm ta s ư phụ tay trái vận khởi cựu dương thần công lấy nhất chiêu giả thiên thủ trực tiếp đánh về phía triệu trí kính quách tính cách dương quá gần nhất thấy dương quá đ ỗ n g nhiên xuất thủ vội vã đơn trưởng tiếp chi hoành ba song trưởng đối nhau dương quá không chút s ứ c mẻ mà quách tính cứ nhiên lui hai bước mọi người đều sợ cần biết dương quá mặc dù là xuất thủ nhanh chóng quách tính cũng tùy ý tiếp trường nhưng quách tính so với dương quá lớn hơn một vòng tu vi võ công ở trên giang hồ mơ hồ cùng ngũ tuyệt nổi danh tư thế hôm nay lại bị một người thiếu niên một trường đẩy lùi hai bước quách tính trung thực bị đánh lui cũng không tức giận ngược lại thấy nhà mình thế hệ con cháu có thành tựu như thế này mà trong lòng hoan hỉ mừng d ỡ nói quá nhi ngươi nội lực ba dương quá kiêu ngạo nói đây cũng là sư tôn truyền tuyệt học của ta cựu dương thần công so cái gì toàn chân toàn bộ giả cao minh gấp trăm lần tôn bất nhị tính khí hòa bạo vốn là đối với quân vô thượng năm đó đánh bại toàn chân lục tử có rất lớn ý kiến hiện lại nghe được dương quá vũ nhục toàn chân giáo vô án nói vậy ngươi liền nên phản bội sư môn chuyển đầu môn hạ người khác ngươi và sư phụ của ngươi giống nhau đều là tà ma ngoại đạo võ lâm bại hoại quách t í n h hoàng dung tuy rất là giật mình trốn ở giá sách sau nghe lén quách phủ cùng vũ thị huynh đệ cũng là kinh ngạc không thôi trong chốn võ lâm thầy trò chi phần bực nào nghiêm minh câu thường nói một ngày vi sư trung thân vi phụ quách tính thở nhỏ từ giang nam thất quái dưỡng dục người lớn lại từ hồng thất công truyền thụ võ nghệ sư ân sâu nặng thở nhỏ liền tin tưởng tôn sư chi đạo thật là thiên kinh địa nghĩa ngờ đâu dương quá quá dám xử x u ấ t sư môn chuyển đầu môn hạ người khác còn công nhiên vũ nhục trước sư môn càng nghe tôn bất nhị nói dương quá còn lệ nhất tà ma vai đạo vi sư khi trước vui sướng quét một cái sạch hắn hoắc mắt đứng lên chỉ lấy dương quá dung giọng nói quá nhi ngươi ngươi hắn kém cỏi sinh ngôn t ử không phải biết mắn d ê người nhưng s ắ c mặt tái xanh cũng đã nộ tới cực điểm hoàng dung xưa nay cực nhỏ thấy hắn như thế buồn b ự c thấp giọng khuyên nhủ tính ca ca h a i tử này bản tính không tốt phạm không được vì hắn tức giận dương quá giờ này ngày n ả y võ công so với nguyên tắc bên trong cao hơn mấy lần cái gọi là nghệ cao nhân gan lớn thấy quách tĩnh nổi giận dương quá cũng không sợ nói ta bản tính phải không tốt cái này họ triệu đạo nhân tự xưng là sư phụ ta bất truyền ta chút nào võ nghệ cái kia cũng được hắn lại gọi thật nhiều tiểu đạo sĩ tới đánh ta quách bá mẫu cũng không dạy ta võ công toàn chân giáo lại không dạy ta tự nhiên chỉ có bị đánh phần d ư ơ n g một chút lại nói bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ họ triệu nếu không phải là bị tiểu đạo sĩ đánh đuổi ta cũng sẽ không gặp được cân sư dương quá tốt như nhớ tới cái gì trong thần thái tràn đầy sùng bái tôn bất nhị thấy dương quá chửi bới triệu trí kính bị hư hỏng toàn chân giáo danh dự cũng không để ý thật giả quát to tiểu tặc hầu ngôn l o ạ n ngữ triệu trí kính có sư thuốc chỗ dựa lá gan lớn hơn rất nhiều lớn tiếng nói như vậy hủy sư x ử dạy n ị c h đồ giết chính là cũng không đợi mọi người nói chuyện ra tay trước nhắc tới chân phải nhắm ngay dương quá bụng dưới mạnh mẽ đi qua chiêu này thiên sơn bay qua cương trung hữu nhu dương kính tích tụ âm kính lấy thật lợi hại nhưng một cước này kình lực tuy mạnh lại cũng không thâm ảo chính là toàn chân toàn là phan á i võ công nhập môn nhập h k ó thứ h ấ toàn ra hóa chiêu có chỉ cần công, có bình thản không hơi thể Phạm biết liền giải. gì t lạ, võ chân giáo đệ tử ngày đầu tiên học võ liền trước phải học thiên sơn bay qua theo đi học lui thế ngựa đó là né tránh thiên sơn bay qua một lấy nhất công nhất thủ chính là nhất đơn sơ mũ dương qua thấy hắn phi cước đã tới không tránh không né tủ k i ể u dương thần công với bụng dưới đứng tại chỗ hai tay ôm ngực cười nhạt triệu trí kính lúc này mới cảm giác được dương quá nội lực sâu chỉ cảm thấy chân phải đá phải một khối cốt thép giang giác chân phải gãy thẹ ngã xuống đất gào khóc trực hiếu tôn bất nhị tính tình kiên cường thấy sư đ i ệ t xấu mặt mà dương quá nội lực s á c thực sâu dày vô cùng tự mình ra tay chưa chắc có thể thắng kêu lên đi thôi cũng không hướng quách vàng hai người nói lời từ biệt nói tay háo phất một cái nhắc tới triệu trí kính thả người từ thư phòng trong cửa sổ đập ra kính tự lên nóc nhà toàn chân mọi người cũng r ồ n dập cáo từ rời đi dương quá cái này mới chậm rãi hương quách vàng hai người nói ra ngọn n g u ồ n cái này quách t ĩ n h hiển nhiên nằm ở khiếp sợ bên trong toàn chân giáo là danh môn chính phái triệu sư huynh sao biết như thế cách làm qua lại đi tới đi lui hoàng dung kéo xuống kích động quách t ĩ n h toàn chân giáo nhân đều đi hết sạch nhất ra chi ngôn tịnh không đủ để tin a nói xong nhìn về phía dương quá dương quá cười lạnh một tiếng triệu trí kính vốn là lòng dạ hẹp hòi hận quách b á ba phá bọn họ thiên cương bắt đấu trận giận lây sang ta đây là sự thực lại quay đầu đối với quách tình ôn nhu nói quách b á b á đối ta tốt ta minh bạch nhưng như vô duyên cơ tử ta há lại sẽ vô cớ xử ra toàn chân giáo ai quách tính thở dài quá nhi a quách b á b á đối với ngươi không được a dừng một chút tiếp tục nói bất quá việc này ta sẽ hướng toàn chân giáo điều tra rõ tình huống nếu ngươi gà ta ta ba quách tính thở dài hắn là ở khó có thể đối với dương quá phát xuống ngoan thoại hoàng dung nhãn châu xoay động đối với dương quá nói võ công của ngươi hiện tại đến mức nào dương q u á cũng không tránh diện trả lời nhị lưu mà thôi quách tính vô vô dương quá bà vai cười nói quá nhi hà tất quá khiêm tốn lúc trước cùng ta này một đôi trưởng liền có thể nhìn ra võ công của ngươi ở trẻ tuổi bên trong đương t r ú c lông phượng cụ h ấ u liền nội lực mà nói sợ rằng không thua ta chương hai mươi b ố anh hùng đại yến bên trên ra sách một hồi khinh động ở đang ngồi đều là công lực cao thâm người hoàng dung lúc này kêu lên ba người các ngươi ra đi quách phù h ì h ì cười đi ra phẫn cái m ặ t quỷ nói ta và vũ gia ca ca ở chỗ này tìm thư thấy thế nào hoàng dung biết ba người bọn họ xưa nay không thân sách v ợ có thể nào hôm nay bỗng nhiên dụng công đứng lên nhìn một cái nữ nhi s ắ c mặt liệu định bọn họ phải là trước đó t r a n h lấy n g h e trộm đang muốn mắng chửi vài câu đệ tử cái bang bẩm báo có viễn khách đến lâm hoàng dung hướng dương quá nhìn một cái từ lúc quách tính đi ra ngoài tiếp khách quách tính hướng vũ thị huynh đệ nói dương gia ca ca là các ngươi giờ đồng hồ đồng bạn các ngươi cố gắng bắt chuyện hắn vũ thị huynh đệ từ nhỏ cùng dương quá không hòa thuận lúc trước nghe sư phụ xưng ơ dương quá võ công cao thâm cảng là rất là không cam l ò n g tùy ý gọi tới một gã trang đinh mệnh hắn bắt chuyện dương quá an trí ngủ chỗ quách p h ủ đối với dương quá cũng là cảm thấy hiếu kỳ hỏi dương đại ca vừa mới nghe cha nói ngươi bây giờ nội lực đều không kém hắn đâu ngươi bây giờ sư phụ nhất định rất lợi hại rồi dương quá vẻ mặt sùng bài nói sư phụ ta võ công siêu tuyệt thiên hạ không ai bằng vũ thị huynh đệ nghe dương quá nói như thế thầm nghĩ nói khoác mà không biết ngượng võ tu văn mở miệng trâm trọng nói nghe tôn đạo trưởng nói ngươi sư là tà ma ngoại đạo một cái chỗ có thể có thể so với chúng ta sư phó hàng long thập bát trưởng quang minh lấm liệt quách p h ủ cũng ở một bên phụ hòa nói ta cha võ công thật là ghê gớm nhất dương quá hiện tại đã cùng quách p h ủ tổ ba người hoàn toàn không phải là một cấp bậc cũng không cùng ba nhân khẩu l ư ỡ i tranh chấp theo gia đình đi trước nghỉ ngơi n g à y hôm đó buổi sáng lục gia trang bên trên lại đến vô số kén hùng hào hán lục gia trang tuy lớn nhưng cũng đã đến chỗ đầy ấp người cơm chưa thôi cái bang bang chúng ở lục gia trang bên ngoài trong rừng tụ hội c ũ mới bang chủ thay thế là cái bang long trọng nhất l ệ an mừng đông nam tây bắc các lộ cao thế hệ đệ tử tất cả đều tham dự hội nghị đi tới lục gia trang tham dự anh hùng yến quần hào cũng đều được mời xem lễ hơn mười năm qua lỗ h ư u cước vẫn thay thế hoàng dung xử lý bang vụ công bằng chính trực cảm tắc cảm vi trong cái bang áo đen s xét ý thì hai phái tể đô vui lòng phục tùng lúc đó tịnh ý với phái g i ả n trưởng giả đã qua đời lương trưởng lão nhiều năm triển miên dường bệnh bành trưởng l ã o phản bội đi trong bang cũng không người khác có thể cùng tranh này đây lần này thay thế chính là thuận lý thành trương việc hoàng dung bóp lấy bang quy tuyên bố sau đem các đời bang chủ tương truyền đả cầu đồng giao cho lỗ hữu cước chúng đệ tử đồng thời hướng hắn thoái thổ chỉ ói hắn đầy mặt và đầu cổ trước người phía sau đều là đàm nước miếng thế là mới bang chủ tiếp nhận chức vụ chi lễ hoàn thành dương qua thấy bang chủ giao tiếp lễ tiết thật là đặc biệt trong lòng thầm nghĩ muốn là lúc sau sư phụ c h u y ể n cho ta trưởng môn cũng dùng bực này lễ tiết vậy còn không như không phải ngồi đang muốn đứng dậy bẩm báo hồng thất công qua đời tin tức chợt thấy một cái lao niên ăn mày nhảy lên tảng đá lớn lớn tiếng nói hồng lao bang chủ có lệnh mệnh ta nhắn đ ủ bang chúng nghe xong nhất thời cùng kêu lên hoan hô bọn họ hơn m ộ ư ơ i năm không được lao bang chủ tin tức thường từ q u ả i niệm chợt nghe hắn có hiệu lệnh đến mỗi người mừng rỡ như điên trong đám người một tên ăn mày lớn tiếng kêu lên chúc hồng lao bang chủ mạnh khỏe chúng ăn xin đồng thời hô hoán thật là tiếng chấn thiên địa tiếng hô này phục kia bắt đầu một lúc lâu phương dừng lao ăn xin tiếp tục nói ra nửa năm phía trước ta ở quảng nam đông lộ thiểu châu thủy hưng thịnh quận gặp phải hồng lao bang chủ đi cùng hắn lao nhân ra uống một trận rượu mà thôi hắn lao nhân ra thân thể sức khỏe dồi dào khẩu vị vô cùng tốt t i u lượng cùng lúc trước cũng là độc nhất vô nhị đàn ăn xin lại là lớn tiếng kêu lên vui mừng h ô n loạn lấy không ít tiếng cười lao kia ăn xin nói tiếp lao bang chủ những năm gần đây giết không ít họa quốc gương dân cẩu quan đắc bá hắn nói mới nghe được tin tức có ngũ tên đại bại hoại gọi là cái gì tàng biên ngũ xỉu phụ mông cổ thắt tử chi mệnh ở xuyên đông hồ quảng vùng làm không ít chuyện xấu hắn lao nhân ra liền muốn chạy đi t r a quan sát nếu như đúng là như thế tự nhiên muốn lấy cái này ngũ đê âu cầu mệnh lao kia ăn xin lại nói hồng lao bang chủ nói hiện nay thiên hạ đại loạn mông cổ thát tử ngày càng xâm nhập phía nam tàm ăn lên ta đại tống thiên hạ phàm bang chúng của ta phải tâm t ổ n trung nghĩa thể sống chết giết địch lực ngự sự xâm lược đan ăn xin cùng kêu lên bằng lòng thân tình cực kỳ sụp sôi lao kia ăn xin nói triều đình chính sự hỗn loạn gian thần giữa đường muốn những cái này xú quan nhi nhóm tới bảo quốc hộ tống dân đó là làm không được lúc này họa ngoại xâm ngày càng sâu người người đều muốn t ổ n lấy cái hy sinh thân mình báo quốc tri tâm hồng lão bang chủ mệnh ta cố gắng các vị hảo huynh đệ phải nhớ kỹ trung nghĩa hai chữ đan ăn xin ầm ầm mà ứ n g v ớ i cùng kêu lên hô to thề sống chết tôn từ hồng lão bang chủ giáo huấn dương quá thở nhỏ mất giáo không biết trung nghĩa hai chữ có c ỡ nào trọng đại căn hệ càng bị quân vô thượng quán thâu cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn các loại chờ tùng lâm phát tác chật cảm thấy toàn bộ ăn xin giống như một đám kẻ ngu si cái bang đại hội sau này làm đều là chút bản bang t h ư ở n g phạt thăng chuất các loại chờ sự tình ngoài bang tân khách không liền cùng nghe thấy r ồ n dập cáo từ rời khỏi tới buổi chiều lục gia trang nội nội ngoại ngoại đèn treo tường kết hoa hoa trúc huy hoàng chính sảnh tiền thính sau sảnh sương sảnh phòng khách các nơi tổng cộng mở hai trăm dư tịch thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt ngược lại có hơn phân nửa dự tiệc anh hùng này đại yến là vài chục năm bên trong khó có được một lần hoạt động lớn bằng không chủ nhân giao du rộng rãi mọi người khâm phục quyết định khó có thể mời đến cái này rất nhiều võ lâm anh hảo chỉ thấy cái bang bang chủ mới nhậm chức lỗ hữu c ấ c cầm lấy chén rượu đứng lên hắn nâng chén hướng quần hùng mời một ly rượu lãng nói rằng tệ bang hồng lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh nói mông cổ xâm nhập phía nam ngày cấp bách mệnh tệ bang bang chúng đều ra lực lượng lớn nhất chống đỡ sự xâm lược hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập sinh này người người trong lòng trung nghĩa chúng ta chi bằng thương lượng một cái kế sách thần kỳ có thể dùng mông cổ thát tử không còn dám phạm ta đại tống giang sơn hắn nói mấy câu nói đó sau quân hùng dồn dập đứng lên ngươi một lời ta một lời đều là tán thành ý ngày này tới đi anh hùng tiệc rượu chi nhiều người mấy đều là tâm huyết h ắ n tử mắt thấy quốc sự ngày không phải đại họa lửa xém lông mày đa s ấm sâu từ lo lắng có người nhắc tới việc này trung nghĩa hảo kiệt tất nhiên là như vang tư ứng với một cái ngân nhiêm lão giả đứng dậy tiếng như hồng trùng nói ra câu thường nói rắn không đầu không được chúng ta không có c h u n g nghĩa ý chí nếu không có một cái dẫn đầu đại sự khó thành hôm nay quần hùng ở chỗ này nhiều người nhi liền đ ề cử một vị đức cao vọng trọng người người tâm phục hào kiệt đi ra từ hắn đầu lĩnh mọi người đủ phụng hiệu lệ quần hùng đồng thời hoan hô sớm có người kêu lên liền do ngươi lão nhân ra đầu lĩnh được rồi không cần đề cử người bên ngoài lạp lão giả kia cười ha ha nói ta đây xú lao nhi lại coi là môn kia tử mặt hàng võ lâm cao thủ từ trước đến nay lấy đông t à tây độc nam đế bắc cái trung thần thông dẫn đầu trung thần thông trùng dương chân nhân về cõi tiên nhiều năm đông tà hoàng đảo chủ độc lai độc vãng tây độc không phải chúng ta bên trong người nam đế tại phía xa đại lý không phải ta đại tống bách tính quân hùng minh chủ tất nhiên là không phải bắc cái hồng lão tiền bối không còn ai khác hồng thất công là trong võ lâm thái sơn bắt đầu thật l à c h ú n g vọng sở quy quân hùng đồng thời vỗ tay lại không dị nghị trong đám người một người nói ra hồng lão bang chủ tự nhiên làm được quần hùng minh chủ ngoại trừ hắn lao nhân ra bên ngoài lại có một cái kia nghệ năng phục chúng đức có thể thắng người đảm đương được cái này nhiệm vụ lớn hắn nói tiếng vang r ộ i mọi người tụ hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại lại nhìn không thấy người nguyên tới người nói chuyện vóc người quá mức cải cho bên cạnh người át có người hỏi là vị nào nói cái kia chú lùn phóng người lên đứng ở trên bàn nhưng thấy hắn thân cao bất mãn ba thước năm qua bốn mươi vẻ mặt xuyên thấu qua lấy s ố c vác khí độ có người nhận biết hắn là giang tây hảo hàn hải sư tử lôi mánh mọi người cần phải muốn cười thấy hắn nhìn chung quanh uy mãnh nhãn quang đều đem tiếng cười nuốt vào trong bụng chỉ nghe hắn nói nhưng là hồng lao bang chủ hành sự xuất quỷ nhập thần mười năm bên trong khó có được lộ một lần khuôn mặt nếu như gặp được kháng địch chống ngoại xâm đại sự vừa may không cách nào hướng hắn lao nhân ra xin chỉ thị cái kia liền như thế nào quân h ù n g nghĩ thầm lời này ngược lại cũng nói phải lôi mánh lại nói chúng ta hôm nay sở tác sở vi tất cả đều là tận trung báo cốt truyện thật không nửa đi em mờ tư tâm chúng ta đ ể cử một vị phó minh chủ hồng l a o minh chủ vân du tứ phương lúc nhiều người nhi liền đối với hắn nghe lời giam giáp hoan hô trong tiếng vỗ tay có người kêu lên quách t ĩ n h quách đại hiệp có người kêu lên lỗ bang chủ tốt nhất có người nói cái bang trước hoàng bang chủ túc trí đam h i u lại là hồng lao bang chủ đệ tử ta đ ể cử hoàng bang chủ lại có người nói chính là nơi đây lục trang chủ còn có người gọi toàn chân giáo mã giáo chủ trương xuân tử khâu chân người trong chốc lát chúng luận phân tranh vân Đang đến đạo Đại Đại gian, cửa sành bước nhanh loạn sành tiến bốn nhân, cũng là đại Thông, Tôn、Bất、Nhị, Triệu Chí Kính, Doàn Bình bốn người. Đại thông là cái Triệu bước Hác Hác Bất Trí Trí ở quách t ĩ n h b ê nghĩ thai thấp i nói, ọ n g có c đ ị nhân trước tới quái dối, tu được cẩn thận đề phòng. Chúng ta đặc biệt chạy về báo tin. chạy Quách trước tới tu ta biệt t được đặc quái dối, báo đề về n nghĩ h t h ầ m quảng ninh t ử hắc đại thông là trong toàn chân giáo đều biết cao thủ trên giang hồ võ công thắng qua hắn không có mấy người hắn nói mấy câu nói này thanh âm hơi run đối đầu từ phải là nhân vật cực kỳ lợi hại thấp giọng hỏi âu dương phong h á c đại thông nói không phải là ta từng gây ở dưới tay hắn chính là cái kia người mông cổ quách tính trong lòng thư giãn một chút gật đầu nói là hoác đô vương tử h á c đại thông chưa kịp trả lời chỉ nghe ngoài cửa lớn kèn lệnh âm thanh minh minh t h i bay tiếp theo vang lên đứt quảng kích bàn âm thanh lục quan anh kêu lên nên tiếp quý khách giọng nói p h ủ hiết sảnh trước đã cao thấp đứng hàng chục cá nhân đều là người mông cổ trang phục quân hùng nghị luận ở mỹ phải biết rằng hôm nay là tuyển gia võ lâm minh chủ đối kháng thác tử mà bây giờ lại tới mười cái t h á t tử cái gọi là lai giả bất thiện quách tính thấp giọng hướng hoàng dung c h u y ể n thuật h á c đại thông nói lập tức đứng dậy hai vợ chồng cùng lục quan anh phu phụ cùng nhau nên liếu thượng thứ chỉ thấy một người cầm đầu người k h o á t hương bảo cực cao cực gầy thân hình còn lại tựa như xào che một dạng tạ tăng ót nhỏ bé hãm liền lại tựa như một con đĩa một dạng quách tính cùng hoàng d u n g hổ thị liếp mắt bọn họ từng nghe hoàng dược sư nói về tây tạng mật tông kỳ dị võ công luyện đến cảnh giới cực cao lúc trên đỉnh đầu hơi lông dưới người này thân chính hăm sâu khó đạo võ công làm thật là cao thâm cực kỳ sao vậy trên giang hồ từ không từng nghe nói tây tạng có như thế một cao thủ tạng tăng bên trái đứng một dung mạo thanh nhã quý công tử quách tính nhận biết là mông cổ hoác đô vương tử bên phải mặt kia g ọ t thân gầy tạng tăng là hoác đô sư huynh đạt nhĩ ba hai người này từng ở trung nam sơn trong cung trùng dương gặp qua tuy là nhất lưu cao thủ nhưng võ công so với chính mình vì khiêm tốn cũng không đi sợ hán quách vàng hai người âm thầm đề phòng đồng thời không người thi lễ quách tính nói ra các vị đường xa đến liền mời ngồi và hướng mấy chén hoác đô cũng không vào chỗ đối với tạng tăng nói sư phụ ta cho ngươi lão nhân ra dẫn kiến vùng trung nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng quách tính cả kinh thì ra hắn là cái này mông cổ vương tử sư phụ cái kia tạng tăng gật đầu hai mắt lại tựa như mở lại tựa như bế hoác đô vương tử nói vị này chính là làm qua chúng ta mông cổ tây t r i n h hữu quân nguyên x o á i quách tính quách đại hiệp vị này c hoác í n Nhân, cũng bang h Quách Phu h là là cái tức à n Vàng g Chủ. c i tạng tăng nghe đ ư ợ Mông Trinh quân nguyên Cổ Tây bắt tự, hai mắt hẻ ra, xoái hai hữu hẻ đô ộ t tinh Tĩnh trên mặt xoay tròn nhất chuyển, chọc lại bán thủy tựa nhiên quang bắn bốn chuyển, bán nửa bang bang như phía, Quách chọc khép, chủ lại đối với bang chủ cái bang lại lại ra xoay ở k n trong lòng. g để Đô ở Hoác vương tử lãng nói rằng vị này chính là tại hạ sư tôn tây tạng thánh tăng người người tôn xưng kim luân pháp vương hiện nay đại mông cổ quốc hoàng hậu phong là thứ nhất hộ quốc đại sư mấy câu nói đó nói xong thật là vang dội đây sành anh hùng đều nghe rõ rõ ràng ràng mọi người ngạc nhiên nhìn nhau đều nghĩ chúng ta ở chỗ này thương nghị chống đỡ m ô n g cổ xâm nhập phía nam lại t r ầ m địa tới một m ô n g cổ cái gì hộ quốc đại sư quách tĩnh không biết như thế nào đối phó mấy người này mới tốt chỉ nhàn nhạt nói ra các vị đường xa mà đến xin nhiều uống vài chén qua ba lần rượu hoác đô vương tử đứng dậy quạt xếp vung lên trưng ra lộ ra trên quạt một đó kiểu diễm bớt cát cây mẫu đơn lãng nói rằng thầy cho chúng ta hôm nay chưa tiếp anh hùng thiếp lại tới đi anh hùng đại yến lao lấy ra mặt làm khách không ngợi mà đến nhưng nghĩ tới được biết q u ầ n hiền lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được t h ị n h hội khó có được lương lúc không hề anh hùng thiên hạ t ậ n tụ sinh này y tiểu vương góc nhìn chi bằng đề cử một vị quần hùng minh chủ thủ lĩnh võ lâm lấy vị thiên hạ hào kiệt dài các vị nghĩ như thế nào h ải sư tử lôi manh lớn tiếng nói lời này không sai chúng ta đã để cử cái bang hồng lao bang chủ vì quần hùng minh chủ hiện nay đang đang để cử phó minh chủ các hạ có gì cao kiến hoác đô cười lạnh nói hồng thất công đã sớm trở về vị trí cũ đ ầ y một cái quỷ hồn làm minh chủ ngươi cho chúng ta đều là người chết ma chương hai mươi lăm anh hùng đại yến bên trong hồng thất chết rồi chuyện khi nào bổn tọa nửa tháng trước vẫn còn ở hoa sơn gặp qua hắn đâu lẽ nào bổn tọa nhìn thấy không phải người là quỷ một đạo gian xảo khản thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến thanh âm cũng không lớn nhưng thật giống như tại mọi người bên thai kể ra có thể thấy tới nhân vũ công cao quân hùng theo tiếng nói mà nhìn chỉ thấy một cái hai thước cao cự hán ngựa mặt hướng lên trời nằm cầm trong tay một vò rượu có vẻ không lo lắng không lo lắng chính là quân vô thượng sư phụ ngài làm sao tới ả nha trong đám người dương quá gỡ ra đoàn người mừng rỡ kêu lên quách tĩnh cũng phòng nghỉ đỉnh chắp tay nói thì ra các hạ chính là quá nhi sư phó tại hạ quách tĩnh là Dương Quá trong ư ở n diện nhi g g bối. đối Các á hạ dục t h hạ phần tại vạn n c tạ. Quân thượng Quân Quách Quá Tĩnh Thản Nhân nói, vô đối với nói, Dương、quá、nếu lời à bốn tọa đệ tử, bốn tọa thì sẽ rất giáo dục, không cần những n tọa tử, tọa thì rất đệ sẽ giáo g dục, ư khác c tới nói g cùng sư phụ cùng uống tạ. một đi lên, ly. Trong sư phụ lời nói vô lễ cực kỳ quân hùng nghị luận ở mỹ không biết quân vô thượng là lai lịch gì khinh thường như vậy mà hoàng dung tức giận hơn nếu không có mông cổ cường địch sợ rằng đã chất vấn với quân vô thượng dương quá đáp đáp một tiếng điểm mũi chân một cái khinh thân phòng hào hạng di vẫn hơi híp mắt lại trang bị cao nhân kim luân pháp vương nhìn thấy quân vô thượng sau đó cũng làm mở to hai mắt nhìn bộ kia coi thường thần sắc cũng thu vào hoác đô thấy mọi người dường như quên lãng sự hiện hữu của hắn cười to nói coi như hồng thất công chưa chết nhưng võ công của hắn đức vọng lại có thể nào bị kịp được sư phụ ta kim luân pháp vương một phần vạn các vị anh hùng đều nghe cho kỹ đương kim thiên hạ võ lâm minh chủ ngoại trừ kim luân pháp vương lại không đệ nhị người đương đắc quân hùng lúc này mới đem lực chú ý từ quân vô thượng trên người lộn lại r ồ n r ậ p náo động tiếng mắng chửi một mảnh hành lúc này kim luân pháp vương một tiếng hư nhẹ trong thanh âm ẩn chứa nội lực chấn được lục ra trang cái bản một hồi run r u dậy quân hùng nhất thời bị chấn được khí huyết không khoái mọi người đều nói người này thật là mạnh công lực hư một tiếng phía sau nhìn quân hùng dáng vẻ hoác đô tâm lý dễ chịu sinh ra tiếp tục lắc lấy cây quạt nói ra nếu chư vị k h ô n g phục chúng ta đây liền tới luận võ định vị trí minh chủ của người nào võ công mạnh mẽ người đó chính là võ lâm minh chủ liền lấy ba trận vị định hoàng dung cũng không chút nào rơi xuống khí thế nói chúng ta cần thương nghị một chút xuất chiến người mời chư vị sau đó nói xong kêu qua một đoàn võ lâm tiền bối vào trong nhà hoác đô dường như nằm chắc phần thắng giống nhau không thèm để ý chút nào đứng ở trên lôi đài tay cầm chiết phiến phách lối đi tới đi lui quân vô thượng n ằ m đ ỉ n h vừa uống ít rượu một vừa nghe dương quá dưới giảng thuật sơn từng trải thường thường gắn vào vài câu thầy cho hai người hữu thuyết hữu tiếu nói phải cao hứng chỗ càng là cười to lên không coi ai ra gì dẫn tới q u ầ n hùng liên tiếp nhìn về phía nóc nhà một thời gian uống cạn chu n t r à quách vàng đám người từ đại s ả n h đi ra một cái cầm một cây xuân thu bút trung niên thư sinh nhẹ nhảy lên đài hướng về phía hoác đô ô m quyền nói vãn sinh đại lý chu tử liễu đến đây lính giáo chính là một cái thư sinh cũng dám tới bêu xấu ngươi dùng bực nào binh khí hoác đô khinh thường hỏi chu tử liễu trong tay xuân thu bút nhất chuyển đốt tiền nói trung hoa là lễ nghi trí bang bất đồng n ô n g cổ man g di vãn sinh liền lấy bút cùng một chi l i n h giáo các hạ cao chiêu hoắc đâu nghe chu tử liễu vũ nhục mình là man di cũng không đáp lời tây quạt huy động một hồi kình phong hướng chu tử liễu trước mặt đánh tới trong gió lại mang chút mùi thơm chu tử liễu nghiêng người sơn bước lắc đầu mở não tả trưởng ở trước người nhẹ cướp tay trái bút lông kính hướng hoắc đô trên mặt v ạ c h tới chỉ thấy chu tử liễu bút lông lay động thư pháp bên trong có điểm h u y ệ t điểm huyện bên trong có thư pháp thật là ngân câu thiết hoa tinh thần tiêu sắc bén mà hùng vĩ bên trong lại bao hàm một cô tu giận phong độ của người trí chí thức chính là phòng huyền linh bia phòng huyền linh bia là đường triều đại thần trừ toại lương sở sách văn bia chính là khải thư tinh phẩm tiên nhân đánh giá trừ thư như thiên nữ tán hoa thư pháp tráng kiện thức tha cố phán xanh tư bút bút l a n g không hết sức ngưỡng dương khống tung hay chu tử liễu đoạn đường này nhất dương thư chỉ lấy bút thay mặt chỉ cũng là chiêu chiêu pháp độ nghiêm cẩn giống như khải thư một dạng một khoản không qua loa hoác đô mặc dù không chỉ có nhất dương chỉ tinh ảo cuối cùng cũng từng lâm viết qua phòng huyền linh địa dự tính đạt được cái kia đưa ngang một cái sau đó sẽ cùng theo viết cái kia vẫn ngược lại cũng thủ ngay ngắn có cái không thấy chút nào dấu hiệu thất bại chu tử liễu thấy hắn nhận biết đường này thư pháp quắt một tiếng thải kêu lên cẩn thận thảo thư tới đột nhiên cởi xuống đầu cái mũ hướng trong lòng đất ném một cái ống tay háo bay lượn chạy như điên đi nhanh ra chiêu hoàn toàn không nghe theo cách thức nhưng thấy hắn như điên như điên như say rượu như chúng t a bút ý lâm ly chỉ đi long xả quân hùng thấy chu tử liêu áp chế hoàn toàn ở hoác đô ủng hộ liên tục chu tử liêu thê tiến công mạnh hơn trong tay xuân thu bút liên tục điên cuồng thời điểm hoác đô một cái không lắm bị chu tử liễu bút có một chút hắn nhưng cảm giác được đầu gối bụt rùn quỳ xuống trên mặt đã toàn bộ không có chút máu chu tử liễu thấy hoác đô bị điểm t r ú n g nghĩ thầm chính mình lấy nhất dương chỉ pháp điểm t r ú n g hắn huyệt đạo cái này cùng bình thường điểm huyệt pháp hoàn toàn bất đồng người bên ngoài tu khó giải cứu chính mình thắng miệng nói đa t ạ đa t ạ quân hùng r ồ n r ậ p hoan hô chu tử l i ế u cởi ra hoác đô huyệt đạo vậy mà biến c ô cao ngất hoác đô chưa đứng thẳng người ngon cái tay phải nhấn một cái cán quạt cơ quan bốn miếng độc đinh từ phiến cốt bên trong bay ra đều đóng vào chu tử l i ế u trên người chu tử l i ế u nhất trùng độc đinh lập tức toàn thân đau nhức không chịu nổi khó có thể đứng thẳng quân hùng kinh sợ đồng thời xuất hiện r ồ n r ậ p chỉ tay hoác đô lên án mạnh mẽ hắn hèn hạ vô sỉ hoác đô cửa mới kinh người một phen nói c h ê m c h ọ c cười liền lửa b ị p được hoác đô lui về trong đ ữ a tiệc lớn tiếng nói tệ thắng một hồi trận thứ hai từ ta nhị sư nhi đạt n h ị ba xuất thủ quý phương một vị kia anh hùng ra chỉ giáo điểm thương ngư ẩn thấy sư đệ chúng độc sâu nặng vừa lo lắng vừa tức giận kéo bào g i á c ở và táo bên trong nhét vào liền nhảy lên lôi đài cùng đạt n h ị ba nộp lên tay hai người đều là thiên sinh thần lực người một người dùng kim cương sử một người dùng thiết tương đánh nhau đối với đánh vào thị giác là to lớn đâm đối với mái trèo mái trèo đối với đâm đốm lửa bắn tứ tung hai người đều là công nhiều thủ thiếu trận này hiếu chiến mọi người thật là bình sinh không thấy càng hung hiểm tình cảnh tuy cũng không phải không có nhưng cao thủ so nội công bên trong gấp gáp dị thường bề ngoài xem ra lại quá mức bình thản còn quyền cước binh khí chiêu số hóa giải thì xảo diệu cố vượt qua tàn nhẫn mạnh mẽ lại lại rất là không kịp trên đời như điểm thương ngư ẩn như vậy thần lực người đã cực kỳ han hưu lại muốn hai cái thể lực tương đương võ công tương đương người đụng nhau như vậy ác đấu càng là khó gặp khó gặp cuối cùng vẫn là lấy đạt nhĩ ba càng tốt hơn mông cổ nhất phương ba trận ở giữa đã thắng thứ hai nắm chắc thắng lợi đã cầm hoác đô đứng dậy đang chuẩn bị mở miệng trên nóc nhà truyền đến một hồi thanh âm đồ đệ cái kia họ chu thư sinh đem thư pháp dung nhập võ công bên trong sáng ý là không tệ có thể tăng tỷ võ khả quan tính vẫn có thể để cao mình văn hóa hàm dưỡng nhưng cao thủ so chiêu thay đổi trong nháy mắt hai người nếu như võ công t r a n l ệ không bao nhiêu đối phương há cho n g ư ờ i nhất bút nhất họa làm từng bước địa bộ họ chu quá mức câu n ệ vô cùng trọng chiêu thức rơi tầm thường mà ở địch nhân còn có sức phản kháng thời điểm liền đem địch nhân giải khai huyệt đạo như vậy một kẻ ngu có thể sống đến bây giờ cũng là chuyện hiếm mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy quân vô thượng miệng đầy nước miếng văng tung tóe đang cùng dương quá giảng bài đâu mà phản diện giáo tài chính là còn thân trọng kịch độc chu tử liễu quân hùng bên trong quách tĩnh hoàn g dung các loại chờ võ học có cảnh giới nhất định nhân còn có thể tỉ mỉ suy nghĩ quân vô thượng trong lời nói đạo lý mà đại tiểu võ các loại trờ cũng không giống nhau thấy quân vô thượng nói ngữ bên trong đem sư thúc của mình nói thành kẻ ngu hơn nữa là dương quá sư phó dồn dập trợn mắt nhìn hoác đô thấy quân vô thượng nói xong không dứt nhưng quân vô thượng trong miệng đều là nói rất đúng phương người trong khách khí nói các hạ muốn dạy đệ tử mình mời chuyển sang nơi khác được không tại hạ còn muốn tuyên bố võ lâm minh chủ việc quân vô thượng hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh người ánh mắt và ngôn ngữ tiếp tục nói còn có cái kia cầm thiết mái trèo càng là đứa ngốc một cái rõ ràng hợp lực số lượng không là người khác đối thủ còn l i ề u chết người như thế cũng là non đầu xanh một cái chết sớm sớm siêu sinh hoác đô thấy quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ chính mình thêm đại thanh â m nói các hạ ba câm miệng quân vô thượng hét lớn một tiếng chấn được hoác đô trong lồng ngực huyết khí bốc lên nói tiếp các ngươi liền thắng một đám r ấ c rưởi cầu hùng minh chủ cũng còn không có ngồi lên liền dám như vậy chảnh b u ồ n tọa làm việc ngươi cũng dám quản quân hùng thấy quân vô thượng nói mình là cầu hùng dồn dập tức giận mắng không nớt mông cổ nhất phương thấy quân vô thượng đem hoác đô chấn thương cũng lơi ư khô không ngừng trong khoảng thời gian ngắn quân vô thượng phạm vào nhiều người tức giận các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai mươi sáu anh hùng đại yến hạ ha ha ha ha quân vô thượng đứng dậy cùng tiếu không ngừng hoàn toàn đệ lại mọi người tiếng mắng chửi một cô gió mạnh thổi qua thổi mọi người nhãn đều không mở ra được nhà tôi hai phe nhân mã thanh âm hoạt kê mà thôi quân vô thượng uống một mục rượu nói mắng nha các ngươi một đám rác rưởi làm sao không phải mắng ả nha dương quá thấy quân vô thượng độc mắng quần hùng thân ảnh trong lòng tràn đầy sùng bái đại t r ư ở n g phu làm như thế hoác đô đầu tiên là bị quân vô thượng hét lớn một tiếng chấn được khí huyết sôi trào lại bị quân vô thượng đặc t h ủ chiếu cố một cái cười đến trong miệng hắn ngầm có ý một ngụm màu tươi tức giận văn phần chỉ vào quân vô thượng ta muốn giết người đi đánh chết hắn quân vô thượng phân phó dương quá nói dương quá nghe được sùng bái nhất sư phó mệnh lệnh không nói hai lời lao xuống nhà dưới tiểu giả thiên thủ đánh về phía hoác đô hoác đô vội vàng hướng bên phải né tránh dương quá bị quân vô thượng địa ngục huấn luyện nhiều năm phản ứng cực nhanh kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất chiêu không có có thể đắc thủ hai tay chống nhảy lên giữa không trùng lần nữa lao xuống đánh về phía hoác đô mọi người bắt đầu thấy quân vô thượng gọi bên người một thiếu niên giết hoác đ ngoại trừ quách vàng hai người bên ngoài đều cho rằng quân vô thượng k i n h thường nhưng hiện thấy dương quá như vậy quỷ tiệp thân pháp đều hai mắt không nháy mắt nhìn hoác đô thấy dương quá lần nữa công tới biết không có thể một mặt thủ vững lập tức phát ra tiếng thét dài bên phải phiến tay á o trái gộ lên một hồi t ậ t phong cấp bách hướng nửa không bên trong dương quá đi chính là cuồng phong tấn lôi công kinh phong lực đạo sắp bén chúng nhân đứng xem không tự chủ được dần dần lui ra phía sau chỉ nghe trong miệng hắn không được có lại tựa như như xét đánh thét to trợ h uy kính phong vô căn cứ mạnh mẽ thêm vài phần nếu như là bình thường người phải biến chiêu mà dương quá cựu dương thần công đại thành một thân hộ thể cơ ư n g khí chút nào không biến chiêu t r á n h né ba ba một t r ư ờ n g ở giữa hoác đ ô ngực phải hoác đô xương sần xuyên qua phía sau lưng trong miệng phun ra một khẩu lao huyết ké trên mặt đất mắt thấy không sống nổi quân hùng náo động dương quá cái này hai chiêu hiện ra thân pháp tốc độ phòng ngự đều mọi người khiếp sợ không thôi mà cỏ bao tam người tổ quách phù trong mắt k i a sáng kỳ dị liên tục đại tiểu võ lại sợ đến quá rất sợ dương quá lôi chuyện cũ sư đệ đạt nhĩ ba nâng dậy hoác đô liên tục lay động thấy hoác đô không phản ứng chút nào đạt nhĩ ba gầm lên giận dữ nhắc tới kim cương sử đánh về phía dương quá đem hắn cũng đánh chết quân vô thượng thanh â m nhàn nhạt lần nữa từ nóc nhà truyền đến đạt nhĩ ba đem kim cương sử múa hổ hổ xanh phong ít nhất nặng hơn một trăm cân kim cương sử bị hắn có thể dùng cử trọng được hình cùng người thường huy vũ mấy cân nặng đao kiếm một dạng linh hoạt dương quá tả thiểm hữu tị bên trên xuyến dưới nhảy thân hình giống như linh hầu một dạng linh hoạt kim luân pháp vương hai mắt lúc mở lúc khép lại tựa như ở trước mắt chiến cuộc không để ý kỳ thực tất cả thấy rõ rõ rằng ràng thấy đạt nhĩ ba cùng dương quá người này cũng không thể làm gì được người kia đột nhiên trong miệng huyên thuyên vài câu tảng ngữ đạt nhĩ ba tức thời biến chiêu hai tay nắm ở kim cương sử xoay tròn không ngừng liền lực eo cũng đồng thời khiến cho lên kim cương sử bên trên phát ra tiếng gió vun vút càng vang lừng hơn nữa gấp đôi lấy đ ặ t n h ị ba làm trung tâm hình thành một cỗ hơi nhỏ gió xoáy chính là vô thượng lực mạnh đâm p h á t đ ặ t n h ị ba từng bước ép sát mà dương quá bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau mắt thấy muốn thối lui đến góc tường tình thế nguy cấp nóc nhà quân vô thượng dường như cũng không phát hiện dương quá quân thái tự mình hạ uống rượu cũng không nhắc nhở dương quá mà quách tính vốn định cứu viện nhưng thấy quân vô thượng chút nào không khẩn t r ư ờ n g hiển nhiên tính trước kỹ cảng cũng không ra tay lúc này dương quá tâm niệm cấp chuyển nghĩ đến sư phụ năm đó nói qua chiêu thức đều có kẽ hở nhân thể tiềm năng vô hạn đợi cho tuyệt cảnh lúc chiêu thức tự nhiên cũng sẽ nhưng bây giờ cái này mông cổ đại hòa thượng đem kim cương sử múa kín không kẽ hở quanh thân một điểm khe hở cũng không có nên như thế nào đâu lúc này dương quá đã thối lui đến góc nhà trong lòng hơi đ ộ n g nói đỉnh đầu hắn do xoáy đỉnh phải là kẽ hở liều mạng trên chân hướng về phía tường trắng một điểm phi thân giữa không trùng đầu dưới chân trên một trưởng đánh về phía trong gió lốc quân vô thượng thấy tình hình này trên mặt lộ ra mỉm cười c á i chán điểm nhẹ một trường này nếu như phách thực đạt nhĩ ba cần phải hóc vỡ toang mắt thấy dương quá liền muốn đắc thủ chợt thấy trước mắt hồng bảo hiện lên kim luân pháp vương phát trưởng kích tới dương quá bất đắc dĩ tiếp chiêu song trưởng đối nhau dương quá bay ra ngoài bảy bát bộ khoảng cách trong miệng ngầm có ý tiên huyết mạnh mẽ đứng vững đầy đất mà kim luân pháp vương không phát hiện chút tổn hao nào biểu tình bình thản đứng ở đạt nhĩ ba bên người quan tâm bên trong thất kinh từ mình dùng lục thành công lực mà dương quá vội vàng tiếp chiêu lại còn có thể đứng lại đ ấ y đất chỉ chịu một chút t á m thương quân hùng thấy mông cổ thát tử lại thua rồi dồn dập vỗ tay tán thưởng không n ớ t cùng dương quá đánh nhau hai trận kim luân pháp vương hai người đệ tử vừa chết cả kinh kim luân pháp vương trong lòng cũng cảm thấy bên trong nguyên vũ lâm nhân tài đang thịnh chuẩn bị rời đi nhưng cũng không muốn mất mặt vì vậy hướng mọi người đánh cái kê tay mở miệng nói ra bên trong nguyên vũ lâm thua không tiếp thu nhiều người lần thiếu lão nạp ngươi đả thương đồ đệ của ta muốn cứ như vậy đi trên nóc nhà quân vô thượng thanh e m yếu ớt chuyển đến kim luân pháp vương cảm thấy không ổn đ ồ đ ệ đều tình trạng này cái kia làm sư phó sợ rằng càng là ba nhưng nhớ tới quân vô thượng lúc trước ngôn ngữ dường như đối với bên trong nguyên vũ trong rừng người cũng không có hào cảm mở miệng hỏi xin hỏi cư sĩ tôn tính đại danh quân vô thượng trả lời bổn tọa quân vô thượng là duy ta phái trưởng môn ở đây quân hùng nghị luận ở mỹ cũng không biết trên giang hồ khi nào ra khỏi như thế cái môn phái mà kim luân pháp vương vắt hết vóc cũng không nghĩ ra có nhân vật như vậy kim luân pháp vương không muốn trêu chọc không rõ lai lịch c ư ờ n g địch chịu thua nói lão nạp cứu đồ x u ấ t ruột đả thương quân cư sĩ đồ đệ đúng là bất đắc dĩ quân vô thượng cười ha ha một tiếng cất cao giọng nói chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu mà không chết chuyện hôm nay coi như mọi người tại đây một mảnh xôn xao tất cả mọi người nhìn thấy hoác đô cùng đạt n h ị ba võ công kim luân pháp vương nếu là hai người sư phó võ công kia càng ở hai người bên trên há có thể nhất chiêu chiến thắng đều cho rằng quân vô thượng quá mức cuồn vọng kim luân pháp vương càng là cam tức tượng đất cũng có ba phần hỏa muốn mình cũng là nhất đại tông sư bị người như vậy khinh thị lập tức xuất ra năm cái kim luân vận khởi công pháp năm vòng ở kim luân pháp vương trước mặt thành đàn chuyển một đạo trong suốt hộ thể cương khí xuất hiện ở kim luân pháp vương trước người kim luân pháp vương trầm giọng nói cư sĩ mời phát chiêu mọi người mắt nhìn không chấp quân vô thượng quách vàng hai người cũng nhất tề nhìn quân vô thượng muốn nhìn một chút dương quá sư phó đến cùng bực nào võ công quân vô thượng đứng ở nóc nhà ngửa đầu cuồng ẩm đợi đến rượu hết vò rượu ném một cái trên mặt không gì sánh được bình tĩnh tâm niệm vừa động s ử suất thiên phật hàng thế bay lên trời hai tay khoanh đầu hướng chân với không lấy không gì sánh được bá đạo trưởng kính bạo lực đẻ xuống k h ô n g l ộ trưởng ảnh lại tựa như thái sơn áp đỉnh vậy nện xuống thử ba cự trưởng tựa như hoàn toàn không bị đến bất kỳ trở lực thẳng tắp đột phá kim luân pháp vương hộ thể cơ khí đem kim luân pháp vương phách ngã xuống đất lấy kim luân pháp vương làm trung tâm phương viên mấy trượng cắt bay đá chạy bùi đất tung bay một lát sau đ ổ i mù tán đi kim luân pháp vương chật vật hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người y phục rách rách dưới dưới cả người vết máu loang lổ thân thể quỳ dạp trên mặt đất tựa như lên bờ cá nhỏ giống nhau đánh cố gắng đ ạ t nhĩ ba liền vội vàng tiến lên nâng g dậy kim luân pháp vương vẻ mặt sợ hãi nhìn quân vô thượng kim luân pháp vương tựa như không có đầu khớp xương giống nhau hoàn toàn động ở đạt nhĩ ba trên người quân vô thượng thản nhiên nói nếu hắn nhận ta nhất chiêu vậy ngươi liền dẫn hắn đi thôi mông cổ mọi người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi đi ra hai người mang hoác đô thi thể chật vật ly khai từ trong khiếp sợ t ỉ n h hồn lại quần hùng thấy kim luân pháp vương đám người bại lui dồn dập đánh c h ố n g gieo hò lục ra trang tiền tiền hậu hậu tiếng hoan hô như s ấ m động quách tĩnh lôi kéo dương quá mấy bước đi tới quân vô thượng trước mặt ôm quyền cảm kích nói lần này ít nhiều quân trưởng môn đẩy lùi mông cổ t h á t tử quân vô thượng cũng không thích quách tĩnh Cảm cùng cách cho quách quách mình làm kém lắm, muốn thèm tâm thấy kết tính, tính hắn phong nhiều không Không người nên quan đến bên người giao. lý lẽ đối với dương quá đáp là sư phụ quách tính là một người thành thật thấy quân vô thượng không để ý tới hắn mà quan tâm dương quá thương thế cũng không cảm thấy không thích hợp trong lòng ngược lại vì dương quá lệ một cái quan tâm sư phó của hắn mà vui vẻ chương ó t ể Hoàng bao Dung cùng n g có bao tam ờ i i tổ l hai mươi bảy đối chiến hồng thất hoàng dung đối với quân vô thượng cười nói lúc trước nghe nói quân trưởng môn là duy ta phái trưởng môn vì sao trên giang hồ chưa từng nghe nói này phái xem quân trưởng môn vóc người chẳng lẽ không đúng người trung nguyên ở đây quân hùng tất cả đều vểnh thai nghe đại tiểu võ t h ầ y dương quá thầy trò đại xuất danh tiếng đố kỵ vạn phần không đợi quân vô thượng đáp lời tiểu võ âm dương quái khí mà nói thu cái toàn chân đồ vứt đi làm đồ đệ chỉ sợ cũng không phải là cái gì chính phai à. quân hùng lại là một mảnh nghị luận dương qua thấy tiểu võ làm nhục chính mình sư môn tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt quân vô thượng lại vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua tiểu võ tiểu võ dường như bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau không dám nói nhiều nữa tiểu võ câm miệng quân trừng môn mời trong phòng tự thoại quách t ĩ n h giảng hòa nói lúc này triệu trí kính thấy quân vô thượng không đáp lời cho cũng thượng phải hai nhưng không rằng quân vô thượng người phải sợ nói đáng vô sợ sợ, dương á m chọc h quân vô t ợ n Lớn tiếng nói, g d ư quá cái cái cổ đánh Quá khi sư diệt tổ tiểu xuất sinh, bại hai này đừng tưởng rằng đánh bại hai cái mông cổ thắt tử, thì ngon. Dương thắt thì sư tổ xuất tử, vốn là bị chút tám thương bị triệu t r í kính một mắng tức giận đến ngực như muốn nổ tung liền muốn ra tay đột nhiên bả vai bị người để lại nhìn lại chính là quân vô thượng quân vô thượng vẻ mặt bình tĩnh nói đồ đệ sư phụ vốn không muốn quản n à y rác dưới sự tình nếu không phải là hoác đô khẩu xuất của n ô n sư phụ cũng sẽ không để ngươi xuất thủ d ừ n g một chút chỉ một cái triệu t r í kính các loại chờ có người nói ngươi trông xem đây chính là hay là chính phái nhân sĩ lúc trước dám cũng không dám thả một cái hiện tại bất quá là đấu kỵ ngươi vì bên trong nguyên vũ san sắc công liền dồn dập lưới khô ngươi về sau đường tìm này rác rưởi hôn cùng một chỗ lấy miễn luôn giá trị con người dương qua thấp giọng đáp là nói mấy câu nói xong mọi người tại đây nổi giận và phần cũng không dễ trả lời nói triệu t r í kính ra mặt đủ dày nhưng là biết chính mình một người đừng nói quân vô thượng liền dương quá đều đánh không lại lớn tiếng nói quân ma đầu ngươi trước đây mạnh mẽ thu ta toàn chân đồ vứt đi dương quá hôm nay càng là mắng to ta vùng trung nguyên anh hảo đừng tưởng rằng võ công của ngươi cao cường liền có thể muốn làm gì thì làm quân vô thượng cười ha ha tiếng chấn động nói n h ả vẻ mặt rêu cợt nhìn quân hùng nay đồ đạc cũng, cũng coi là anh hảo c u â n vọng lớn mật quân h u n g dồn dập n ộ xích có mấy người gấp gáp đều rút đao r a kiếm chuẩn bị quần đầu quân vô thượng dương quá vẻ mặt phòng bị đứng ở quân vô thượng bên người quách tính bất thiện ngôn ngữ mắt thấy thế cục càng náo càng cường nhãn thần liên tiếp ý bảo hoàng dung tiến lên giải vây mà hoàng dung thấy dương quá bây giờ võ công đều lợi hại như vậy còn có một cái càng thêm vô địch sư phụ muốn mượn đao giết người làm bộ không phát hiện quách tinh ánh mắt cũng không mở miệng quách tính bất đắc dĩ tiến lên một bước đối với quần hùng ôm quyền nói các vị hôm nay tụ tập ở chỗ này cũng là vì dân tộc đại nghĩa chớ vì một chút tiểu niệu su bi lầm đại sự a ải sư tử lôi manh nói quách đại hiệp là người tại hạ vô cùng bội phục có thể lúc trước nghe quân trưởng môn nói vũ nhục ở đang ngồi anh hùng há là một câu tiểu niệu su bi liền có thể bỏ qua nếu như quân trưởng môn nói lời xin lỗi việc này bỏ qua lại có gì không thể quách tính cũng hiểu được quân vô thượng lúc trước ngôn ngữ quá phận nhỏ giọng nói quân trưởng môn liền theo cái không phải đâu dương quá nghe quách tĩnh nói như thế khuôn mặt bất mãn muốn mở miệng phản bác bị quân vô thượng ngăn lại quân vô thượng nhìn quách tĩnh than thở quách tĩnh lấy ngươi tư chất luyện đến võ công như thế đúng là khó có được đáng tiếc quá mức cổ hủ bị một ít cái gọi là đại nghĩa lừa dối được tìm không ra bắc cần biết nhân sinh một hồi hư không đại mộng thiếu hoa bạch thủ bất qua thoáng qua hà tất vì một ít người không biết lãng phí chính mình sinh mệnh rồi hả ngươi ở nơi này vì bọn họ xuất sinh nhập tử phía sau triều đình quan viên lại cùng xa cực dục bách tính cũng chưa chắc cảm kích quay đầu đối với bên người dương quá nói võ đạo người trong ứng với lấy dùng v õ phá hư lập tức thành thần vì mục tiêu dũng cảm tiến tới những chuyện khác tùy tính mà đi tùy ý làm vui vẻ lúc có thể hành hiệp trượng nghĩa không cao hứng lúc có thể tàn sát thiên hạ nói xong thuận tay một trưởng đánh về phía lôi mánh lôi mánh loại này nhân vật nhị lưu nơi nào tránh khai được lập tức trúng trưởng toàn thân nổ tung t ừ n g đạo huyết vụ tràn ngập ở trong không khí quân hùng kinh sợ vạt phần dồn dập lui bước quách tính thấy quân vô thượng như vậy làm bậy giận dữ nói quân trưởng mồn cớ gì giết chết lôi mãnh quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ mang theo dương quá hướng trang đi ra ngoài quân hùng dồn dập nhường ra một lối đi có lôi mánh bản mẫu phía trước ai cũng không dám làm chim đầu đàn lúc này trang ngoài truyền tới một tiếng lâu dài tiếng huýt gió tiếng huýt gió dừng lại liền gặp được một cái lao khất cái đứng ở trên tường rào chính là hồng thất công sư phụ thất công quách tính cùng hoàng dung vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói hồng thất công hơn mười năm chưa từng ở cái bang trước người hiện thân nhưng uy vọng không giảm phản thang lúc này trợn xuất hiện ở trước mắt mọi người giữa sân quần hùng đều là vẻ mặt hưng phấn x ả o x ả o n h ộ ợ n nhượng bảy mồm tám mỏ c h o vào gặp qua hồng tiền bối hồng lao tiền bối mạnh khỏe mà giữa sân hơn một nghìn đệ tử cái bang càng là mừng rỡ như điên có chút thậm chí lệ rơi đầy mặt tham gia lão bang chủ thanh â m thật là chấn động tiên h động tình cảm quần chúng sục sôi trang diện hỗn loạn tương bừng hồng thất công đẻ xuống mọi người nói nghe nói có một cái tây tạng cao thủ gọi kim luân pháp vương muốn tới nơi này quay dối lao khiếu hóa đến xem quách tính vội vàng nói kim luân pháp vương hoàn toàn chính xác đã tới đã bị quân trưởng môn đổi u đi nói xong nhìn về phía quân vô thượng lúc này hồng thất công mới nhìn thấy quân vô thượng cười to nói thì ra tiểu h u n h đệ ở chỗ này sớm biết như vậy lao khiếu hóa cũng không cần một chuyến tay không nói ngữ bên trong đối với quân vô thượng lòng tin mười phần quân vô thượng nói kim luân pháp vương đệ tử đắc tội ta ta tiện tay đuổi đi hắn mà thôi bất quá kim luân pháp vương hoàn toàn chính xác lợi hại có thể tiếp được ta một trường so với nay đồ đạc mạnh hơn nhiều hồng thất công nghe quân vô thượng giọng điệu không đúng liền vội vàng hỏi quách tính chuyện gì xảy ra hoàng dung cấp lời nói ngữ thấp giọng cho hồng thất công kể rõ nguyên do lời trong lời ngoài đều rất làm thấp đi quân vô thượng hồng thất công nghe xong hoàng dung kể rõ đối với quân vô thượng nói tiểu huynh đệ sao có thể đồ i ế t người lung tung rồi hả giọng nói có chút cam t ứ c hồng thất công ở trên đỉnh hoa sơn bên trên gặp qua quân vô thượng võ công trong lòng kính phục nhưng không muốn quân vô thượng làm người như vậy bừa bãi bá đạo quân vô thượng thản nhiên nói muốn giết cứ giết làm sao chỉ ngươi cũng muốn cho bọn hắn xuất đầu nói xong lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hồng thất công hồng thất công ở cái bang trong lòng mọi người trí cao vô thượng có thể nói là tinh thần lãnh tụ người người kính phục cái bang mọi người thấy quân vô thượng đối với hồng thất công vô lễ không vui r ồ n dập chửi bậy quân vô thượng nghe được căm t ứ c gọi dương quá đứng ở phía sau trên mặt từ bi chắp hai tay từ từ phân ra miệng nói phật di chuyển p h ạ m tâm hai tay đ ẩ y ra tường đạo hồng sắc tâm hình cương khí đánh về phía chúng ăn xin hồng thất công ở trên hoa sơn gặp qua quân vô thượng trường pháp cực kỳ lại tựa như phật môn võ công thấy quân vô thượng chắp hai tay liền biết không tốt một bước chuyển qua cái bang trước mọi người phương hữu trưởng phía trước tả trưởng ở phía sau s ử xuất nhất chiêu kháng long hữu hối cùng quân vô thượng cương khí trung hòa đ á n g t i ế c phật di chuyển phàm tâm trưởng phong t ứ tán vẫn là đánh chết không ít người trong cái bang lỗ h ư u cất tuy là võ công không đủ nhưng thân là bang chủ cái bang cũng không đợi hồng thất công nói cầm đả cầu đồng liền muốn xông tới hồng thất công vội vã ngăn lại thấp giọng nói ngươi không phải đối thủ của hắn quay đầu đối với quân vô thượng nói hôm nay g i ế t ta người trong cái bang phải có một cái bàn giao quân vô thượng khỏe miệng mỉm cười khinh thường nói chỉ bằng ngươi sợ rằng phải chết ở chỗ này lỗ h ư u cước đang cầm toàn thân bích lục đả cầu đồng trịnh trọng giao cho hồng thất công hồng thất công tự tay tiếp nhận đả cầu đồng một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế nhập vào cơ thể mà ra bán ra bước chân chậm dại hướng quân vô thượng đi tới quân vô thượng nói khẽ với dương quá nói lui ra phía sau một điểm nhìn cho thật kỹ đối với ngươi mới có lợi dương quá vội vã ứng với là đứng ra mấy bước mọi người dồn dập đứng ra trang diện nhất thời yên tĩnh lại đại chiến tướng bắt đầu chương h a bại hồng thất lui quách tĩnh cách quân vô thượng còn có thập bộ hồng thất công đột nhiên phi thân lên xoay quanh đánh về phía quân vô thượng m i tâm chính là đả cầu đồng pháp trong dẫn cầu vào trại quân vô thượng không chút hoang mang chắp hai tay sau lưng cước bộ tùy tiện một chồng thì tránh mở một kích cũng không hoàn thủ muốn cho dương quá nhìn nhiều học thêm đả cầu đồng pháp tên tuy là phong tục cổ hủ nhưng biến hóa tinh nhỏ bé chiêu thuật kỳ diệu thật là từ cổ trí kim trong võ học đệ nhất đảng võ thuật hồng thất công đem đả cầu đồng có thể dùng cực nhanh rơi trong lúc đó chỉ thấy một mảnh bóng xanh c h ấ p động vấp phách quấn đâm trọn dẫn phong chuyển tám quyết bị hồng thất công từng cái xử x u ấ t đem mọi người nhìn thấy tỉ mỉ di chuyển phách như si mê như say x ư a quân vô thượng chắp tay sau lưng như đi bộ nhàn nhã né tránh quách tính cùng hoàng dung xem đến lo lắng không đ ớ t đều không nghĩ tới quân vô thượng võ công cao cường như vậy hồng thất công cùng so với hàn đấu liền như đại nhân cùng tiểu hài nhi chơi đùa giống nhau hồng thất công thấy cứ tiếp như thế chắc chắn thất bại hét lớn một tiếng kinh lực sở trí phô thiên cái điệu bóng gậy đã bao trùm hai người quanh thân cái kia mạnh hô hô tiếng xé gió khiến người ta một hồi hít thở không thông chính là thiên hạ vô cầu quân vô thượng tay rốt c ụ c động tay phải nắm bắt bất động minh vương ấn c ử u dương thần công vận hành toàn thân tay trái lấy tiểu g i ả thiên thủ hướng hồng thất công đánh tới ba ba một tiếng bóng gậy tiêu tan không còn hồng thất công liền lùi lại bắt bộ lấy đả cầu đồng chống đất khoe miệng đổ máu trái lại quân vô thượng đứng tại chỗ thản nhiên nói ngươi thua thất công sư phụ quách vàng hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hồng thất công hồng thất công cười thảm nói ta thua ngươi đi đi quân vô thượng kêu qua dương quá lần nữa hướng trang đi ra ngoài quách đại hiệp hoàng bang chủ chư vị anh hùng người này trước khẩu x u ấ t của n g ô n vũ nhục anh hùng thiên hạ lại đ ồ g i ế t người lung tung hiện lại đả thương hồng lao tiền bối há có thể từ đó thả hắn rời đi cho dù cái này ma đầu võ công cao tới đâu ta cũng không tin hắn có thể địch nổi anh hùng thiên hạ một cái nghĩa tránh n ô n từ tiếng âm vang lên nói chuyện chính là triệu trí kính quân hùng cũng r ồ n dập phụ họa một ít muốn một lần hành động thành danh một ít không quen nhìn quân vô thượng cùng vọng một ít tức giận quân vô thượng đả thương hồng thất công quân vô thượng bị người năm lần bảy lượt gọi lại lúc này cũng phiền xoay người lại đối mặt quân hùng quắc mắt nhìn trừng trừng song trưởng chậm rãi nâng lên quỷ dị là trên song trưởng lại có hai đạo hòa diễm quân vô thượng song trưởng hợp lại mạnh nữa nhưng mở ra vô số tiểu hỏa diễm bay về phía mọi người chính là như lai thần trưởng trong phật cũng phát hỏa tiểu hỏa diễm gặp người liền lấy hơn nữa càng đốt càng lớn lục ra trang bên trong tiếng kêu thảm thiết một mảnh quách tính thấy tình hình này g i ậ n tím mặt một trưởng đánh về phía quân vô thượng dương quá vội vàng nói sư phụ thủ hạ lưu t ì n h quân vô thượng cũng không đáp lời hữu trưởng ném ra một cái bóng mở bàn tay đánh về phía quách tính quách tính l ụ c trưởng cùng hư ảnh bàn tay đối lập nhau liền lùi mấy bước còn muốn tiến lên vội vã bị hồng thất công cùng hoàng dung kéo quân vô thượng không nhìn ba người ánh mắt cựu hận mang theo dương quá một bước ba l ắ p rời đi lục gia trang quân vô thượng thầy trò tùy ý tìm một cái khách sạn ở quân vô thượng phân phó dương quá đi chữa thương liền nghỉ ngơi suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai sáng sớm dương quá có cựu dương thần công hộ thể vốn là không có thương thế quá nặng trải qua cả đêm chữa thương đã tinh thần s á n g láng nội thương khỏi rồi quân vô thượng mang theo dương quá hướng tương dương bắc giao đi trên đường dương quá nghi ngờ nói sư phụ chúng ta đi đâu bên trong quân vô thượng đối với cùng với chính mình cái này còn tương đối hài lòng đồ đệ cười nói đi một chỗ địa phương tốt có thể giúp ngươi luyện công dương quá nói địa phương nào quân vô thượng đem trong thần điêu đối với độc cô cầu bại việc nói ra dương quá hưng phấn vạn phần liên tục gọi mau mau chạy đi thầy trò hai người ở lật tung rồi đại bộ phận s â n cốc bảy tám ngày trôi qua rốt cục phát hiện một cái ổ rắn bên trong tất cả đều là cự mãng quân vô thượng nhận được chính là thần điêu thức ăn hai người quyết định cắm xào chở nước hôm nay hai người đang ở nói chuyện phiếm phương bác truyền đến một hồi điêu minh mang chút khăn ăn giọng nhưng mãnh liệt thê lương khí thế quá mức hảo hai người vội vã vận khởi khinh công tìm điêu tiếng đi đi vào một cái sân g ố c lúc này điêu minh tiếng đã ở trước người không xa hai người nhất tề thả nhẹ cước bộ lặng lẽ đẩy ra rừng cây một tấm không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước mắt rõ ràng là một đầu đại điêu cái kia điêu thân hình quá lớn so với người cao hơn nữa hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc lại tựa như là bị người rút đi hơn phân nửa tựa như màu lông hoang h á c có vẻ thật là dơ bẩn dáng dấp cùng đảo hoa đảo đôi điêu ngược lại cũng có năm phần t ư ơ n g tự xấu đẹp cũng là thiên xoa địa viễn cái này xấu điêu câu miệng h ố lượn đỉnh đầu sinh cái huyết hồng thịt heo lựu trên đời loài chim nghìn vạn chưa từng thấy qua như vậy cổ sơ hùng kỳ ác đ i ể u nhưng thấy cái này điêu bước dài quay lại hai chân kỳ to có lúc vươn cánh chim rồi lại quá mức ngắn không biết như hà phi bay l i ệ u chỉ là v i n h b á o tự có một phen uy vũ khí khái cái kia điêu kêu một hồi chỉ nghe lân cận lã cha âm thanh dưới ánh trăng ngũ sắc mạ đạ dạ nát vụn bốn con rắn độc đồng thời như mũi tên hướng xấu điêu phi bắn xuyên qua cái kia xấu điêu không mỏ quay đầu liền mổ bốn phía đem bốn con rắn độc từng cái mổ chết ra miệng vị chính xác hành động nhanh đơn giản l ạ như trong trốn võ lâm nhất lưu cao thủ quân vô thượng đi ra bụi cỏ dương quá theo sát phía sau quân vô thượng ha ha cười nói điêu hình võ công so với kia hay là võ lâm anh hào đều muốn lợi hại hơn nhiều thân đ i ê u thấy quân vô thượng hai người đi ra bụi cỏ đầu tiên là thân hình đề phòng nghe được quân vô thượng khích lệ c ư nhiên nhân tính hóa ngẩng đầu lên minh hai tiếng dương quá thấy tấc tắc kêu kỳ lạ thân đ i ê u ngậm lên độc xà chuẩn bị ly khai đi chưa được mấy bước lại hình như nhớ ra cái gì đó đối với quân vô thượng hai người dơ dơ lên c á n h ý bảo đội kịp ba người rất nhanh tới độc cô sơn cốc quân vô thượng lấy ra huyền thiên trọng kiếm g a o cho dương quá trên tay dương quá cựu dương thần công đại thành lực lớn không gì sánh được cầm huyền thiết kiếm đùa bỡn một chợ cảm giác không sai thần điêu thấy dương quá đùa dỡn kiếm cũng tới vô giúp vui một người một điêu luyện cùng một chỗ nơi này dương quá bất đồng nguyên tắc công lực càng cao thần điêu chỉ bồi luyện vài ngày liền không ở cùng dương quá luyện kiếm vừa vặn mỗi năm một lần lũ quét lại bắt đầu ở thần điêu dưới sự hướng dẫn hai người được đưa tới một chỗ hiểm tiêu phía dưới thác nước quân vô thượng cứ gọi dương quá đứng ở trên một khối đá lớn mặt mặc cho múc nước cọ rửa thân thể hán còn không cho phép dương quá dùng cựu dương thần công hộ thể dương quá mỗi ngày mệt mỏi giống như chó chết quỳ dạm trên mặt đất khổ không thể tả thầm nghĩ trong lòng gặp sư không quân a mà quân vô thượng mỗi ngày không có việc gì không phải cùng thần điêu chơi đùa chính là giống như trông coi giống nhau giám thị dương quá luyện kiếm dương quá hơi có chút lười biếng đã bị quân vô thượng dùng tảng đá đánh hạ thủy bất chi bất giác ở độc cô bên trong sơn cốc ngây người mấy tháng lũ bất ngờ đã qua bây giờ dương quá đã sớm có thể ở lũ bất ngờ bên trong tùy ý rơi kiếm chiêu càng lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp kiếm pháp này cử trọng đ ư ợ c h ì n h uy lực kinh người dùng tới cựu dương thần công dương quá đã có thể cùng ngũ tuyệt chống đỡ quân vô thượng hôm nay đem mây mù biến chuyển cho dương quá chỉ nghe trong đầu chuyển đến một hồi thanh âm len k e n hoàn thành nhiệm vụ giáo dục dương quá trở thành ngũ tuyệt một trong thưởng cho kinh nghiệm ba triệu thích phân bốn nghìn len k e n chúc mừng ngài lên tới bảy mươi hai cấp điểm thuộc tính hai trăm mời không ngừng cố gắng cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm năm mươi hai vê đốt quân vô thượng đứng tại chỗ ngẩn nửa ngày thầm nghĩ có lẽ là ngũ tuyệt bên trong có người bị giết chết nếu không không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bất quá mặc kệ thế nào hoàn thành nhiệm vụ bao giờ cũng là chuyện tốt hôm nay quân vô thượng quyết định ly khai quân vô thượng đối với dương quá nói ta có chuyện quan trọng phải ly khai một đoạn thời gian đồ đệ trên giang hồ có thể cùng ngươi chống đỡ nhân không đủ số lượng một bàn tay cha ngươi là chết như thế nào ta viết ở trong thư này báo thù hay không tự quyết định chỉ cần ngươi nhớ kỹ sư phụ vĩnh viên ủng hộ ngươi nói xong đem thư giao cho dương quá vô vô dương quá bả vai rồi hướng bên cạnh thần điêu nói điêu h u n h mấy ngày này cùng ngươi vui đùa thực sự hài lòng hiện tại ta có chút sự tình muốn đi xử lý qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi thần điêu bác quác kêu lên thanh âm tràn đầy không nỡ dương quá cũng dự cảm đến nay thiên sư phụ nói dường như không đúng lắm có lẽ phải ly khai thật lâu nhớ Tới với đối sư phụ đ ân ứ chương của m ì n quỳ xuống dập đầu mang dập đạo, ba cái, khóc cấm theo s phụ bảo t r hai mươi chín sai đến tùy c h i ề u những năm cuối tùy dạng đế dương quảng ngu ngốc vô đức tam trinh cao ly mở đại vận h ạ hao tài tốn của nhiều lần tuần du giang nam quốc khố trống rỗng từ đại nghiệp tám năm bắt đầu quốc nội dân biến nổi dậy như vòng các nơi cũng dồn dập tự lập chính quyền đem tùy cắt cứ chiếm lấy tư nhân chính quyền trong lúc nhất thời vùng trung nguyên đại địa khói lửa nổi lên bốn phía quân vô thượng xuyên việt tới liền thấy một phen chiến loạn đất cảnh tượng vẻ mặt n g h i hoặc trong lòng chăm mối không lời giải ta rõ ràng là muốn về thiên long nhìn lý thanh la làm sao thiên long run rẩy rồi hả bên trong nguyên tắc không có với ta trước tìm người hỏi một chút đi quân vô thượng tìm được một cái đường cái theo đường đi về phía trước chuẩn bị tìm cá nhân hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra đây là địa phương nào đại khái đi một canh giờ rốt cục đi tới một cái tiểu cửa trấn chỉ thấy trấn môn cửa vào đại bài làm thị thượng thư có bắc sườn núi huyện ba chữ to quân vô thượng đi vào trong trấn đường cái trái phải hai bên phòng s treo l ì n h lập còn có lữ xá còn ăn quân vô thượng tùy ý tìm một nhà lữ xá ngồi xuống tìm đến tiểu nhị tùy ý muốn mấy món thức ăn hiểu rõ thân ở khi nào chỗ nào quân vô thượng khoát tay h áo làm cho tiểu nhị rời đi ngồi yên ở trên băng ghế dài rất là kinh hoàng tại sao sẽ như vậy n ta làm sao sẽ tới đến rồi đại đường song long chuyện lẽ nào nguyễn hải xảy ra vấn đề quân vô thượng tâm phiền ý loạn đứng ngồi không yên cần biết quân vô thượng có thể có thành tựu ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào lấy nguyễn hải hôm nay đột nhiên xảy ra vấn đề không c ó trở lại thiên long vị diện quân vô thượng rất là khủng hoảng lúc này trong đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm len keng nhiệm vụ đánh bại ba đại tông sư c ế t h ư ợ n g kinh nghiệm sáu triệu tích phân một vạn nhiệm vụ đoạt được hòa thị bích kết h ư ờ n g Kinh nghiệm tâm tình khá một chút muốn ăn mở rộng ra quân vô thượng ăn sạch tất cả đồ ăn liền vào phòng nghỉ ngơi bên trong phòng ngồi ở trên giường quân vô thượng thầm nghĩ lấy mình bây giờ thực lực chưa chắc là ba đại tông sư đối thủ mà hoa thị bích ngược lại là t ố t cầm có thể cầm liêu chi phía sau đối với thiên hạ hết thạy thế lực vây bát sợ rằng chính mình không chỗ dung thân càng nghĩ quân vô thượng quyết định trước chung quanh nhìn theo kịch tình đục nước béo cỏ ở nơi này tiên thiên không băng chó tông sư đầy đường đi thời kỳ vì mình an toàn mặt khác lại lo lắng huyễn hải xảy ra vấn đề quân vô thượng còn tiêu hết tất cả tích phân mua một bả viên nguyệt loan đao cùng đao pháp tất cả chuẩn bị thỏa đáng quân vô thượng trầm trầm ngủ ngày thứ hai thật sớm quân vô thượng tỉnh dậy đem viên nguyệt loan đao động ở bên hông lại từ huyễn hải bên trong x u ấ t ra thần quỷ bối cong ở trên lưng trải qua lần này loạn xuyên quân vô thượng rất sợ huyễn hải xảy ra vấn đề đem mình thần quỷ kích thăng mặc điển hình tiểu thị dân tư tưởng trở ra cửa phòng trả hóa đơn s o n g tùy tiện cầu thả đi về phía nam vừa đi đi đan dương thành là thành dương châu thượng du thành phố lớn nhất là nội lục hướng thành dương châu lại ra biển con đường ắt phải qua tầm quan trọng gần với dương châu thiếu đích đương nhiên là quán thông nam bắc đại vận hà Thành nội cảnh rất khác biệt, hà đạo tung trăm thạch tiểu trên, thủy thấp trịt sát nối tiếp nhau, bởi vì thủy thành đường phố, bởi vì thủy thành thành phố, bởi vì thủy thành đường, thủy, đường, cầu, phòng hồn thành nhất thể, nhất tĩnh, chất phát thủy thành cảnh khác hà hành, hà nhân chẳng nhau, phố, phố, phòng hồn phái phong cảnh, nhu tình như mà nội củng bên dân san nối đường đường, đường, nước. bởi bởi bởi điểm sắc mắc cao cư cầu, ra lấy kế đạo đạo lý y ở, vì vì vì quân vô thượng lúc này đang ở trên đường đi dạo hai thước cao vóc người có một cây đại kích rêu r a o khắp nơi thấy thế nào cũng không giống người tốt huynh đài xin dừng bước một cái nhu cùng thanh âm dễ nghe ở quân vô thượng phía sau vang lên quân vô thượng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một quý công tử này quân d á n g dấp tiêu sái anh tuấn phong độ chỉ có so với quân vô thượng d á n g lùn đầu lại không có chút nào văn nhược thái độ tuy là ăn mặc tiểu văn sĩ lại dư người ngầm có ý võ công cảm giác chuyện gì quân vô thượng thản nhiên nói đối với quân vô thượng vô lý công tử kia không thèm để ý chút nào chắp tay nói tại hạ tống sư đạo ở t i ể u lầu bên trên nhìn thấy huynh đại khí vụ hiêng ngang nghi biểu bất p h ẳ m đặc biệt tiến lên kết giao mạo mỗi chỗ xin hãy tha lỗi quân vô thượng mặt ngoài bất động thanh sắc trong lòng mừng rỡ buồn ngủ tới tiễn gối đầu a đang không biết nên đi nơi nào tốt liền đụng tới một cái nhân vật chính hai tay ôm quyền tống công tử ngươi tốt tại hạ quân vô thượng chỉ là một vô danh tiểu tốt hai người khách khí vài câu nghe quân vô thượng cũng không mục đích tống sư đạo nhiệt tình mời quân vô thượng bên trên tống phiệt trên thuyền một lần hai người tới bến tàu trên bến tàu đang ngừng lại một con thuyền xa hoa thuyền lớn này thuyền không có quan gia chiến thuyền cái loại này đinh s ắ t chung quanh nanh h sói vì chuyên sắc khí nhưng này ung dung giản dị nhà không hề sặc sỡ sơn đỏ màu sắc lại cũng rất có một phen không giận mà hủy tư thế đầu thuyền trên c u ậ t cờ trôi giạt một cái tia to lớn tống chữ hai người đang chuẩn bị lên thuyền nhìn thấy trên bến tàu đứng hai nam một nữ đang nói gì tống sư đạo hướng quân vô thượng xin lỗi một tiếng lại đi tới s a bậy nếu không phải là ở tùy mạng Quân vô tống h thật hoài nghi ư ợ n g t sư đạo chính như Tống Giang, là làm sao lại sao vậy yêu kêu ế t thấy tranh giao bằng hưu? Chỉ thấy người dường như xảy ra tranh chấp, nam dường như không hai ba ra nam như như muốn hưu. Chỉ chấp, xảy l n t h y ề n nữ bạch cái đi tử một lên con, ắ con bắt p mình mạnh mẽ người nói con con người hai phía hai đi tới sau, gà vậy l thuyền Tống sư đạo kêu lên đi. Đạo Sư quân vô thượng cũng cùng tiến lên thuyền tống sư đạo ở khoang thuyền sành thiết xuống t i ệ t rượu đơn giản long trọng tham dự ngoại trừ trên bến tàu gặp phải hai nam một nữ bên ngoài còn một cặp nam nữ nam tuổi chừng bốn mươi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 trên thuyền một nam một nữ chính là tống phiệt cao thủ ngân tu tống lỗ cùng hắn tiểu thiếp liêu t ì n h tống sư đạo ân cần mời mọi người từng cái nhập t o ạ n trong bữa tiệc tống lỗ trước cười nói phó cô nương tinh túy nội liễm lộ vẻ có đủ thượng thừa võ công xứng kiếm thức dạng tràn ngập dị quốc tình điều không biết là phương nào cao nhân lại điều giáo ra giống như cô nương như vậy cao minh nhân vật tới đâu phó quân sức bình tĩnh đáp tống tiên sinh xin thứ lỗi quân sức phụng có nghiêm mệnh không thể tiết lộ xuất thân phân lai lịch một bên quân vô thượng chút nào không biết khách khí vì vật gì hướng về phía trên bàn sơn chân hải vị chính là một hồi phạm ăn động tác hào phóng cảm giác chế n y ế n tiệc gan t ĩ n h lại quân vô thượng ngầm đầu thấy mọi người đều nhìn hắn tống sư đạo có chút xấu hổ mà liêu tinh đã cười đến trang điểm xinh đẹp song long mặt lộ vẻ bội phục thần s á c phó quân sức vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt bất quá hơi tò mò hai mắt bán đứng tâm tình của nàng bây giờ quân vô thượng mặt không phải chân thật đáng tin lau miệng nói đều nhìn ta làm cái gì thức ăn này không sai tống l ô cười ha ha quân huynh đệ không câu n g ệ tiểu n ị ự u xú bi dũng cảm hơn người a quân vô thượng cười nói đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi nói xong lại tiếp tục đối với thức ăn trên bàn tiến công mọi người nghe quân vô thượng lời ấy nhãn tình sáng lên đều như có điều suy nghĩ tống sư đạo nhỏ giọng thì thầm hai câu nâng chén nói quân huynh lời ấy làm người t ì n h n ộ mọi người mời cùng uống chén này ngoại trừ phó quân sức bên ngoài tất cả mọi người uống một ly tống lỗ nhìn quân vô thượng đặt lên bàn dùng miếng vải đen túi thần quỷ tò mò hỏi xem quân huynh đệ hô hấp hồn hậu trên bàn binh khí một trượng có thửa rõ ràng là xa trường lợi khí không biết quân huynh đệ là cái nào phe nhân mã quân vô thượng tự rót tự uống một ly nói không có người nào đáng giá ta hiệu lực n ô n ngữ tuy là bình thản nhưng tràn ngập khí phách tống lỗ nghe quân vô thượng lời ấy hai mắt lập tức hiện ra thêm vài phần liên tục mời rượu cũng chút nào không lạnh nhạt song long cùng phó quân xước một hồi thực rượu chủ và khách đều vui vẻ. Chương、30. Hạ nhân và vui vẻ. đều tống h chén phía u sau, đi giữa t Lô Lô tự trả Tống、Lô、thấy mình mọi khoản người. Quân pha Phó đáy sư ứ c thực có đối với ẩm thực không h n g đạo ổ i tài nói đề đối với ta việc, đều ta trung thổ rất quen tất nương Phó hay cô việc không Tống với quen đâu. Sư、đạo、lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương biết tống l ô xem ra bản thân đối với phó quân sức sinh ra lòng ái mộ cố xuất lời dò xét lây chứng thực nàng dị tộc tư cách dạy mình dẹp ý niệm này phó quân sức thản nhiên nói tống tiên sinh có thể nào chỉ bằng ta bội kiếm hình dạng liền kết luận quân sức là đến từ vực ngoại đâu tống sư đạo tuấn nhãn lập tức sáng lên phó quân sức lăng mải cái nào cũng được trả lời đương nhiên làm cho tống lỗ không hài lòng tống lỗ lại quanh co lòng vòng dùng hòa thị bích đến sò xét phó quân s ứ c song long lại ở một bên sen mồm hóa giải tống lỗ một phen thăm dò nhất rồi nói ra hòa thị ngọc bích dương công bảo khố hai người được một có thể cảnh thiên hạ hiện tại khói lửa khắp nơi hữu năng giả đều nghĩ được thiên hạ làm hoàng đế Cố hai thứ thành trở đồ này, n gần ư ờ i thiên đuổi trong tranh tình. nhau cạnh g hạ đua xua đuổi sự tình. Gần nhất giang hồ có lời hoa thị bích ở lạc dương xuất hiện cố tự v ẫ n có điểm bản lĩnh người đều đổi u hướng lạc dương đi thử thời vận khấu trọng hai mắt sáng lên nói như được hòa thị bích có thể được thiên hạ hắc ta và tiểu lằng cũng muốn đi đụng đụng màu phó quân sức hai mắt hàn mang loại lên tàn nhẫn nhìn chằm chằm khấu trọng nói và ngươi cái này tiểu quỷ đầu xứng s a o ta tuyệt không cho phép các ngươi đến lạc dương đi như tái sinh ý nghĩ săn bậy về sau ta đều không phải không để ý tới ngươi ngoại trừ quân vô thượng bên ngoài tống lô các loại chờ không làm rõ được ba người quan hệ nhưng cảm thấy phó quân s ứ c tuy là lời nói mau lẹ thần s ắ c nghiêm nghị kỳ thực lại phi thường thân thiết hai cái này khá làm người yêu mến tiểu tử tống sư đạo ôn hòa nói phó cô nương nói đúng loại này náo nhiệt còn không thừa dịp tốt nhất hơn nữa hòa thị bích liên lụy tới võ lâm một cái nhất thần bí môn phái cái này môn phái thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phái người vào đời tu hành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 chỉ biết đủ bên trong tất cả đều là tu thiên đạo nữ tử có người nói nói môn đệ nhất cao thủ tán chân nhân ninh đạo kỳ từng sờ lên tịnh trai tìm chủ trì luận võ ngờ đâu tịnh trai chủ trì mặc hắn quan sát chấn trai sách quý từ hàng kiếm điện ninh kỳ nói chưa xem tất liền bị thương hộp máu biết khó mà lui việc này người biết không có bao nhiêu người cho nên trên giang hồ vẫn chưa truyền lưu nghe đến đó một bên quân vô thượng vẻ mặt chẳng đáng tống l ô vừa vặn phát hiện đặt câu hỏi quân huynh đệ dường như biết cái này từ hàng tịnh trai không biết có nhận xét gì quân vô thượng không chút hoang mang đem nước t r à uống một hơi cạn sạch mới nói từ hàng tịnh trai bất quá là một đám ni cô nhân số cũng không nhiều chỉ cần biết rằng môn phái xác thực vị trí lĩnh một đạo nhân mã là được phá đi mà từ hàng kiếm đ i ể n bản thân liền là nữ tử luyện công pháp ninh đạo kỳ không biết ngọn nguồn bị từ hàng tịnh trai chủ trì gạt lấy được lật xem cho nên thổ huyết cũng không giá trị mỉm cười một cái mọi người lấy làm kỳ không biết quân vô thượng từ nơi này biết được như thế bí ẩn việc nhưng người khác việc tư cũng không tốt hỏi tống lỗi chuyển qua đề tài nói không biết quân huynh đệ đối với chúng ta tống gia thì như thế nào đối đãi nghe được lời ấy tống sư đạo cũng trơ mắt nhìn quân vô thượng quân vô thượng trầm tư n ử a buổi nói tống p h i ệ t phiệt chủ thiên đao tống khuyết khiến cho tống phiệt ở lĩnh nam lấy được độc lập địa vị trên tay cũng c ó quân đội phương bắc đ ổ biến hóa sau các loại gia tộc và thế lực đều phi thường sợ hán phương diện võ công tống khuyết cũng hết sức giỏi tuy không tông sư tên nhưng có tông sư c h i thật thật sự là một gã bong bong thiết hán quân vô thượng mạnh mẽ khen tống khuyết nghe được hai tống tâm hoa nộ phóng nét mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt ai biết quân vô thượng thoại phong nhất chuyển nói đáng tiếc tống khuyết vô cùng khinh thường ngoại tộc kiên trì hán tộc tinh khiết huyết thống lý luận cùng thực tế cần biết hải nạ p bách xuyên dung h ò a rồi lớn mạnh tống g i a địa lý vị trí cũng đã định t r ư ớ c không tốt tiến thủ phải thật sâu mưu như hoa nhưng tống việt đời kế tiếp cuộc sống an giật quá nhiều có chút không biết tiến thủ tống sư đạo có chút xấu hổ cúi đầu mà tống lô cũng thở dài nói lẽ nào lúc này thuyền lớn bông chậm lại cạnh bờ mơ hồ chuyển đến kịch liệt tiếng gáy tiếp lấy một cái thanh âm hùng hồn từ bên phải bờ sông chuyện tới nói không biết là tống thiệt cái kia vị cao nhân ở đội tàu chủ trì mời cặp bờ d ừ n g thuyền làm cho vũ văn hóa cập lên thuyền v ư n an song long cùng phó quân sức nhất thời biến sắc tống lô vội vã đi ra ngoài ứng phó vũ văn hóa cập vũ văn hóa cập xưng muốn lên thuyền lục xoát khâm phạm của triều đình tống lỗ vô cùng đầy nghĩa khí không chút do dự liền nói rõ không chịu giao người chỉ nghe hắn liền khâm phạm là nam hay nữ đều chẳng qua hỏi xin mời vũ văn hóa cập hồi kinh đã biết hắn toàn bộ không bán sổ sách nhân vật như vậy xác đáng được với anh truy hảo hán danh xưng là phó quân điệu đ ố n g nhiên đứng lên nói ta phó quân sức tị chịu đủ người hán tri ân lại không thể mệnh người tới chúng ta đi nói xong cũng muốn dẫn xong long l y khai quân vô thượng đứng vậy vươn một con tay trái ngăn lại phó quân điệu thản nhiên nói trăm năm tu đắc cùng thuyền độ hôm nay có duyên tụ họp một chút bổn tọa đảm bảo các ngươi chu toàn bổn tọa từ nhỏ chính là cô nhi cũng không biết chính mình danh tộc chưa chắc đã là người hán ngươi không cần có lo lắng quân vô thượng đối với phó quân điệu có chút hảo cảm không muốn xem nàng bỏ mình chuyện của tu vn quân vô thượng nhặt lên trên bàn thần quỷ bước nhanh ra khỏi buồng nhỏ trên tàu phó quân điệu ba người đối diện vài lần cũng vội vàng đuổi theo tống sư đạo theo sát phía sau quân vô thượng đi tới đầu thuyền tống lô bên cạnh đem thần quỷ cắm ở đầu thuyền hướng về phía vũ văn hóa cập thuyền nôn ngự tương đương ngắn gọn người ngươi không có bản lĩnh bát cút đem bên cạnh tống l ô lại càng hoảng sợ tống lô thầm nghĩ vũ văn hóa cập băng huyền kính cũng không phải là đùa giỡn liền mình cũng không nhất định tiếp được tới vũ văn hóa cập thân là vũ văn phiệt đệ nhị cao thủ ở đại tùy triều đ ỉ n h bên trong càng là lấy thu ngút voi nhân vật người nào dám đối với hắn vô lễ không nghĩ tới đối diện trên thuyền người cao to càng như thế khinh thị hắn nhưng không có biết rõ sở quân vô thượng thân phận vũ văn hóa cập cũng không loạt động ôm quyền hướng về phía tống v i ệ t thuyền lớn nói không biết các hạ người phương nào cùng tống v i ệ t là quan hệ như thế nào quân vô thượng cười nói bổn tọa quân vô thượng một người độc thân đi thiên hạ cùng tống v i ệ t cũng không quan hệ muốn động thủ hay mau không động thủ c u ố c ngay đối diện vũ văn hóa cập sắc mặt phát l ạ n h đầu ngón chân điểm nhẹ thân thuyền nhảy lên giữa không trung hai tay ngưng tụ thành lưới dao một cái thật nhanh hư vùng một đạo nghiêm nghị đao khí liền từ vũ văn hóa cập trong tay lao ra trực tiếp tấn công về phía đối diện quân vô thượng cẩn thận quân huynh đệ cẩn thận tống lô đám người r ồ n dập nhắc nhở quân vô thượng nói quân vô thượng không nhúc ních vận khởi c ử u dương thần công quanh thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt hộ thể cương khí đao khí đụng tới cương khí sẽ cùng một hòn đá nhỏ quăng vào rộng lớn mạnh mẽ đại hải không có bất cứ động t í n h gì vũ văn hóa cập đang chuẩn bị xem quân vô thượng huyết nhục văng tung toe t r à n diện không nghĩ tới lại như thế cái tình huống hoàn toàn mật người lúc này quân vô thượng thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến ngươi cái này mấy lần chẳng lẽ chính là các ngươi vũ văn phiệt tuyệt học giết con cá sợ rằng đều giết không chết vũ văn hóa cập nghe quân vô thượng làm đục vũ văn phiệt võ học giận dữ nhưng thấy quân vô thượng không bị thương chút nào đã biết bên ngoài chắc gì phòng ngự võ thuật quá mức cao m ì n h chắc gì so với chính mình võ công cao hơn rất nhiều trừ phi dùng ra quyết mệnh thiên hạ tuyệt mệnh thiên hạ là băng huyền kính bên trong lợi hại nhất liều mạng võ thuật giết địch một ngàn tự tổn tám ngàn vũ văn hóa cập thầm nghĩ từ mình dùng r a chiêu này sẽ thụ thương nếu như lúc này phó quân điệu giết tới có thể thế nào ngăn cản lúc này quân vô thượng thanh âm lại vang lên vũ văn hóa cập người giống như kẻ ngu giống nhau đâm ở nơi nào làm gì chứ còn không mau cút vũ văn hóa cập bị quân vô thượng lại nhiều lần nói xong nổi giận cũng không kịp nhiều như vậy tụ tập nội lực hét lớn một tiếng quyết mệnh thiên hạ chỉ thấy vũ văn hóa cập toàn thân dâng lên vô số băng hoa từng mánh băng hoa hóa thành trôi trôi băng nhận bắn về phía quân vô thượng chương ba mươi mốt gặp lý tĩnh quân vô thượng thấy vô số băng nhận hướng mình đánh tới tay trái rút ra cắm ở đầu thuyền thần quỷ ở ngực tùy ý chuyển động trước ngực xuất hiện một mặt từ kích khí hình thành cái khiên băng nhận đánh ở trên khiên lại biến mất mọi người hoàn toàn xem hôn mê tống l â u cùng phó quân sức là biết vũ văn hóa cập võ công lẫn nhau đều đã giao thủ không nghĩ tới vũ văn hóa cập lợi hại như vậy nhất chiêu bị quân vô thượng tùy tiện vài cái liền t r ạ n xem sắc mặt có vẻ chút nào không tốn sức rõ ràng còn không chơi thật vũ văn hoa cập không hổ là một đời kiêu hùng da mặt thật dày thấy mình lưỡng bại câu thương nhất chiêu đều không thể xúc phạm tới quân vô thượng mảy may vội va ôm quyền nói tại hạ có mắt không châu đắc tội các hạ mời các hạ bao dung trong lời nói trung khí không đủ rõ ràng mới vừa nhất chiêu cho chính hắn cũng khép lại cực đại thương tổn quân vô thượng cười nói đánh xong đã n g h ĩ quên đi ngươi bơi lên bờ ta liền không ngại nói xong huy động cánh tay trái mở ra ngũ chỉ lấy nội lực đ ẹ tiểu ra thiên thủ pháp môn vận hành tả trường huyên hóa ra một dấu bàn tay lấy lôi đ ỉ n h chi thế hướng vũ văn hóa cập thuyền lớn ném tới phanh một tiếng vang thật lớn thuyền lớn bị đánh ra một cái động lớn lấy tốc độ cực nhanh lậu thủy mọi người mới minh bạch mới vừa quân vô thượng câu kia ngươi bơi lên bờ ta liền không ngại làm xong đây hết thảy quân vô thượng giống như người không có sao tựa như kéo qua còn chỗ trong khiếp sợ mọi người trở lại buồng nhỏ trên tàu mọi người một lần nữa ngồi vào chỗ của mình tống lỗ làm mở miệng trước hướng về phía quân vô thượng tàng dương không nghĩ tới quân huynh đệ võ công tinh xảo như vậy rất giỏi khấu trọng vội vã chen miệng nói quân đại ca vừa rồi một trưởng kia thực sự là thật lợi hại nếu như ta có thể có võ công như thế lời nói vừa nói còn bên khoa tay múa chân khiến cho tất cả mọi người cười to không n ớt tống lỗ bị khấu trọng cắt đứt cũng không nóng giận nhìn khấu trọng cùng từ từ lẳng cười nói hai vị huynh đệ căn cốt giai tuyệt nếu sớm tới mấy năm đụng với các ngươi tống mộ tất không chịu bông tha khấu từ hai người đồng thời biến sắc một lòng một mạch chìm xuống cũng khó trách mới vừa nhìn quân vô thượng như vậy thần uy vô địch đã bị người r ộ i nước lã nói cả đời mình ở võ học không thể đã có thành tựu hoàn toàn chính xác khiến người ta lo lắng quân vô thượng mỉm cười nói hai vị tiểu huynh đệ người mang kỳ thư trường sinh quyết ngày khác ở võ học chắc chắn có một phen thành tựu nghe quân vô thượng nhắc tới trường sinh quyết phó quân sức tay trái nắm chặt chuôi kiếm băng lánh mà hỏi ngươi như thế nào biết được song long cũng đầy khuôn mặt phòng bị nhìn quân vô thượng quân vô thượng nói đáng giá vũ văn hóa cập tự mình đổi bắt khâm phạm của triều đình thiên hạ có thể có mấy người rồi h ả lại nghĩ lại ba vị thân phận tại hạ liền biết được phó quân sức nghe được quân vô thượng giải thích lại vừa nghĩ quân vô thượng võ công cùng vừa mới bảo vệ chính mình ba người vung ra trôi kiếm nói xin lỗi xin lỗi thanh âm cực tiểu nếu như không phải quân vô thượng nội lực thâm hậu hiểu biết thanh minh sợ rằng nghe không được quân đại ca trường sinh quyết căn bản là xem không rõ ngươi lẽ nào hiểu từ từ lăng thấy lầm sẽ giải trừ hỏi vội quân vô thượng cao thâm khó lường nói nên hiểu thời điểm các ngươi tự nhiên là biết nói xong không để ý tới lơ ngơ song l ò n g đối với phó quân s ư c nói mời cô nương trở lại cao ly lúc ban tại hạ cho phó đại s ư nhắn lời nói ta quân vô thượng nhất định sẽ ở trong vòng ba năm đi trước lãnh giáo phó đại sư trong tay dịch kiếm quân vô thượng mấy câu nói nói bình tĩnh như thường lại cho tất cả mọi người tại chỗ tâm lý bỏ lại khối đá lớn không biết tự lượng sức mình phó quân sức lạnh lùng nói nghe quân vô thượng trong vòng ba năm muốn khiêu chiến ba đại tông sư một trong vốn là vô cùng thưởng thức quân vô thượng tống l ô vội vã phát sinh mời cười nói quân huynh đệ quả nhiên anh hùng tin tưởng đại huynh cũng vô cùng bằng lòng gặp đến quân huynh đệ như vậy anh hảo không biết quân huynh đệ có danh hay không đến lĩnh nam du lãm địa phương bản xứ phong cảnh nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn quân vô thượng quân vô thượng cười nói tại hạ ngày sau nhất định sẽ đến lĩnh nam kiến thức thiên đao phong thái ngày gần đây chuẩn bị trước chung quanh du lịch một phen tống lỗ thấy mục đích đạt được cũng liền không nói thêm nữa mọi người lại thiên nam hải bắc một phen nói chuyện phiếm bầu không khí hòa hợp ở tống g i a trên thuyền lại ở lại ba ngày tống lỗ mỗi ngày tìm khắp quân vô thượng nói chuyện phiếm nói ngữ bên trong đối với quân vô thượng hết sức mượn hơi muốn cho quân vô thượng gia nhập vào tống v i ệ t trận doanh quân vô thượng thực sự chịu không nổi giống như đường tăng một dạng tống lỗ hướng tống lỗ trào từ biệt rời đi cùng một ngày phó quân sức mang theo song long cũng cáo từ rời đi lần nữa bước trên ám sát dương quảng đường tới gần trường giang một chỗ vô danh huyện nhỏ nơi đây đang chịu đủ họa chiến tranh nội khổ đỗ phục uy nghĩa quân đang ở cách đó không xa cắm trại tuy là đỗ phục uy tuyên bố quân lệnh không cho phép sĩ、si、binh q u ấ y g i à y bách tính nhưng đỗ doanh binh sĩ đại đa số không để ý tới không để ý vẫn như cũ làm theo ý mình tựa như hán mạt hoàng c ầ n quân giống nhau dường như cá giết sang sông quỷ tử tiến thôn đoạt tiền cướp người loạn thế bên trong binh mạnh mẽ với phỉ tráng đinh cùng nữ nhân đều có thể tính tiền ngoại trừ một ít thiết quân bên ngoài còn lại cơ bản đều kiêm chức đoạt phỉ quân vô thượng đang lắc lắc rằng giặc đi trên đường đã có thể chứng kiến phía trước một tòa thôn van cầu ngươi thả ta đi người cứu mạng a cha mẹ bốn quân gia đây là nhà ta duy nhất điểm mễ lương ngươi không thể lấy đi a con mẹ nó cút qua một bên vung tay ra ra chém ngươi các nữ nhân khàn cả giọng tiếng tê các nam nhân tiếng cầu khẩn những đứa trẻ tiếng kêu khóc còn có thật nhiều nghĩa binh tiếng cở trách hỗn loạn tưng ơ bừng quân vô thượng đi tới thôn trang trước trên một miếng đất trống cũng không mở miệng đem thần quỷ cắm ở trước mặt tìm một tảng đá ngồi ở phía trên tựa như xem cuộc vui giống nhau còn móc ra trong quần áo một hồ lô rượu thỉnh thoảng rót hai cái quân vô thượng hai mét cao dài vóc người cộng thêm một cây lớn kích cắm ở trước người lực c h ấ n nhiếp mười phần một ít nghĩa binh thấy được cũng làm như không nhìn thấy quân vô thượng vốn cũng không phải là người tốt lành gì lấy thành thần vì mục tiêu theo đẳng cấp càng ngày càng cao thành thần càng ngày càng gần nhìn chúng sinh bắc có chút con kiến hôi cảm giác có một cái ăn mặc rõ ràng so với còn lại nghĩa binh khá hơn một chút nghĩa binh đi hướng quân vô thượng phía sau theo mười mấy cái người thoạt nhìn là cái nghĩa binh đầu lĩnh nghĩa binh đầu lĩnh đi tới đất trống một đôi mắt tam giác trên giới quan sát một phen quân vô thượng vẻ mặt ngạo khí ra lệnh nóc đại cá tử xem tiểu tử ngươi có một thanh chết khí lực về sau ngươi liền theo bản tướng quân bao ngươi cật hương hát lạc Ngốc đại cá tử. Quân vô thượng cá đại tử. vô lúc này một con ngựa từ nơi xa chạy như bay tới lập tức ngồi một ga khôi ngô cường tráng lục y rỉa kỵ sĩ Kỵ sĩ đi tới giác mắt tam giác trước mặt, hướng vương ề phía thôn trang hét trang tay. Sau đó quay đầu đối với mắt tam mắt lớn, dừng nói, giác với đầu đó đối v lão đại đỗ tổng quản n có l ệ hư không đ ợ c quấy giấy bách tính. Vương lệnh ã o đại i h tại lầm n a i kìm nói g Vương ự a còn lạnh n kịp. lão đại hừ lạnh nói, lý tĩnh ngươi bất quá là một cái tiểu binh sĩ bản tướng quân sự tình ngươi t h i ể u quản ta theo lấy đ ỗ l ã o đại xuất sinh nhập từ lúc ngươi đang ở nhà bên trong mặc tà đâu vương lão đại một bên binh sĩ đều cười ha ha không ngớt thì ra người này chính là lý t ĩ n h quân vô thượng thầm nghĩ lý t ĩ n h giới được lập tức tới đối với vương lão đại chính xác đạo bàn về trải qua luận quân trước vương lão đại hoàn toàn chính xác hơn xa với ta lý t ĩ n h đã như vậy vương lão đại thì càng hẳn là vì đỗ tổng quản suy nghĩ phải biết rằng bách tính là không cần ngươi để giáo hơn ta chờ ta đoạt xong sau lại giết chỉ riêng hàn nhóm vậy không có người biết ha ha ha vương lão đại cắt đứt lý t ĩ n h nói vẻ mặt dầm di trương đạo lý tính lạnh lùng nói đã như vậy Ta không thể không k h gì làm á chương ơ n là bắt v lão đại, lại đại, g ba o cho Đỗ phát chiến tổng quản Nói xong lạc. ra chiến đao tấn công về mươi n g hai cự vào quân vô thượng ở một bên ngồi xem hai người đối ẩu cũng không nói chuyện hắn cũng muốn nhìn một chút lý t ĩ n h tự nghĩ ra huyết chiến thập thức là chuyện gì xảy ra chỉ thấy lý t ĩ n h một đao hướng vương lão đại đỉnh đầu một mạch bổ xuống dùng chính là huyết chiến thập thức trong lưỡng quân đối chọi vương lão đại xem ra cũng không phải chỉ biết nhân vật đáng kiêu ngạo tay trái lấy đao một đỡ tay phải một t r ư ờ n g kích ra lý tính liền vội vàng tránh ra lại quét ngang mà ra hai người đao tới đao hướng đấu mấy chục hiệp vẫn là bất phân thắng phụ thấy quân vô thượng ngáp liên tục quân vô thượng đứng dậy rút ra thần quỷ gánh trên vai sẽ phải rời khỏi mới vừa đi ra hai bước bên cạnh theo vương lão đại sĩ binh vội vã xuống tới một người trong đó nói ai cho ngươi đi quân vô thượng cũng p h i ề n không muốn cùng những tiểu lâu la này nói nhiều tay phải cầm thần quỷ tùy ý đảo qua liền quét chết ba bốn cái vây quanh hắn nghĩa binh từng cái nghĩa binh đều chết được vô cùng thảm thân thể bị quét thành hai nửa trong bụng ruột này một ít biếu diễn chạy đầy đất vây quanh quân vô thượng sĩ binh nhất t h ể lui lại mấy bước lúc này lý tĩnh cùng vương lão đại hai người cũng ngừng tranh đấu vương lão đại giận dữ nói tiểu tử dám giết ta người người muốn chết nói xong nhặt lên bội đao liền hướng quân vô thượng lướt đi chúng nghĩa binh liên tục cho vương lão đại cổ động lão đại làm chết tiểu tử này lão đại ngươi cấp cho lão tứ bọn họ báo thủ a quân vô thượng đem thần quỷ dơ lên thật cao thẳng tắp hướng vương lão đại đỉnh đầu đánh xuống vương lão đại vẫn là giống như ngăn cản lý tĩnh đao giống nhau dùng tay trái lấy đao đi ngăn cản lần này nhưng là không còn tốt như vậy cản sát ba đao trực tiếp cắt thành hai nửa vương lão đại cũng bị thần quỷ chém thành hai khúc chúng nghĩa binh tất cả đều sợ hãi nhìn quân vô thượng người nào cũng không dám nói tiếp nữa lý tĩnh tiến lên hai bước ôm quần nói xin hỏi các hạ tôn tính đại danh lúc này một cái đầu đỉnh cao quan tuổi t r ư ờ n g năm mươi gương mặt cổ sơ có điểm cứng nhắc m ù i vị người xuất hiện ở lý tĩnh phía sau đại soái lý tĩnh quay đầu cung kính hướng người đến chào theo kiểu nhà binh chúng nghĩa binh cũng r ồ n dập hành lễ nói đại soái bản thân đỗ phục y người đến tự giới thiệu mình đánh tiếp đo một phen quân vô thượng hỏi các hạ chính là trưởng bại vũ văn hóa cập quân công tử quân vô thượng cười nói quân công tử ta chính là quân vô thượng ngươi biết ta đỗ phục y không không đắc ý nói quân công tử nhất chiêu chưa ra liền đã làm cho vũ văn hóa cập không còn sức đánh trả sau đó một trưởng đánh chìm vũ văn hóa cập thuyền làm cho hắn bơi trở về lớn như vậy được sự tỉnh t h ì như thế nào giấu dếm được bản x o á i pháp nhãn quân vô thượng nghe đỗ phục y nói xong thú vị đối với đỗ phục y có chút hảo cảm nhưng vẫn hỏi đỗ tổng quản này tới là vì cho thủ hạ của ngươi người xuất đầu đỗ phục y cười nói không phải vương lão lục vi ta x o á i lệnh chết chưa hết tội tiếp lấy nghiêm mặt nói quân công tử xem ta giang hoài quân như thế nào nghe đỗ phục y nói như vậy quân vô thượng đau cả đầu mới thoát khỏi tống l ô hai ngày lại gặp gỡ cái đối với hắn hứng thú nhưng ngoài miệng vẫn là thản nhiên nói sẽ thành liền t r ư hầu một phương đỗ phục y nghi vấn hỏi ta giang hoài quân ít ngày nữa là được đánh hạ lịch dương trực bức giang đô ở công tử trong mắt cũng chỉ sẽ thành liền t r ư hầu một phương quân vô thượng chỉ vào trong thôn trang thôn dân nói giang hoài quân coi như làm t r ư hầu một phương đều treo đỗ tổng quản không ngại xem bọn họ nhãn thần đỗ phục y nhìn thôn dân ánh mắt cựu hận trong lòng cũng biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn đã nhiều lần nghiêm lệnh không cho phép q u ấ y g i à y bách tính nhưng thủ hạ những lao huynh đệ kia căn bản không xem ra gì hắn lại không có ý tứ đối thủ hạ người trong hạ tử thủ làm cho tới bây giờ loại tình huống này đỗ phục y đối với quân vô thượng ôm quyền nói công tử nếu chịu gia nhập vào ta giang hoài quân đỗ ngỗ nguyện lấy nhị thủ lĩnh thị chi giang hoài quân tất cả luật pháp liền giao phó cho công tử Giang hoài quân chính công có Phục cho cao, cũng nhìn ra được、đỗ、Phục、y、cũng là bị bức có mình thể phạt. không thể không nhìn phải không có biện pháp, xuống, trừng kiện biện quân tìm trở tử ra ra đều điều Đỗ Đỗ Y Y bảo bị là là vô thượng người ngoài này đối ể ý tới thượng quân quy. Quân vô đ với đỗ phục y rất có hảo cảm phi thường không dễ dàng giải thích đa tạ tổng quản nâng đỡ nhưng tại hạ t r u y ề n tâm truy cầu võ đạo cực hạn đắc đạo thành thần lập địa thành thánh không có ý định gia nhập vào bất luận cái gì thế lực huống hồ tại hạ bất quá liền một vũ phu với đại soái đại nghiệp cũng vô dụng tiếp lấy chỉ một cái lý tinh nói đỗ tổng quản không bằng đem quân quy trừng phạt giao cho người này tất có bên ngoài thu hoạch tiếp lấy tay trái làm trảo hình dáng hướng về phía một cái nghĩa binh thi thể bên cạnh chiến đao hút một cái chiến đao trong nháy mắt vào tay hướng về phía vẫn còn ở buồn bực quân vô thượng vì sao giới thiệu chính mình lý tĩnh nói ra đao pháp của ngươi cùng ta kích pháp có thật nhiều cộng thông chi sử đều áp dụng chiến trường chém giết nhưng chiến trường chém giết thủ trọng khí thế là cái cái ánh đao lướt qua hoang tàn khí thế nói xong quân vô thượng tay trái cầm đao nhảy lên thật cao hướng về phía thôn trang mạnh mẽ v u a xuống chính là lý t ĩ n h lúc trước đã dùng qua l ư ợ n g quân đối trọi phanh bốn yên vụ tràn ngập thôn trang sụp đổ đẻ chết vô số t h ô n dân nghĩa quân têu rên một m ả n h ba nhìn trước mắt trang diện lý t ĩ n h trong lòng kinh hãi chính mình sáng chế huyết chiến thập thức tại vị này quân công tử trong tay lại có thể phát huy ra như vậy uy lực khiếp sợ hơn lý tính nhãn thần biến được vô cùng kiên định tay trái nắm thật chặt b ộ đao khi phục hồi tinh thần lại quân vô thượng đã không thấy bóng dáng lý tĩnh đối với đỗ phục y nói đại soái vị kia quân công từ đâu đỗ phục y nhìn sụp đổ thôn trang sắc mặt thay đổi mấy lần tiếp thở dài một hơi nói đi nhân vật như vậy đáng tiếc không phải làm việc cho ta tiếp lấy tốt như nhớ tới cái gì đối với thoát khỏi may mắn chúng nghĩa quân nói lý tĩnh kể từ hôm nay trưởng quản giang hoài quân quân pháp quân vô thượng nguyện chuyển cự tuyệt đỗ phục y mời c h à o phía sau nghiện r ư ợ u lại tái phát trong đầu đột nhiên nghĩ đến lỗ rượu từ sáu rượu trái cây chuẩn bị đi phi mã mục c h à n g kiếm chút rượu uống hôm nay cách phi mã mục c h à n g còn có ngũ thiên hành trình sắc trời đã tối trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to quân vô thượng vận khởi cựu dương thần công đem hạt mưa gặt ra đi tới một tòa thôn trăng nhỏ chỉ thấy cây cỏ kết sâu hẳn là cho sớm nhân hoang bỏ quên quân vô thượng đi vào thôn xóm tùy ý tìm một gian phòng nhỏ đồm mưa đại khái qua mấy giờ phong nhỏ ngoài chuyển tới một hồi tiếng đánh nhau bốn quân vô thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ nằm một trên đống cỏ khô cũng không ra khỏi cửa nhìn tới đại đường một số thời khắc đầy đất phong hỏa tư giết không được đoạn quân vô thượng đã thành thói quen chỉ nghe một hồi tiếng cười như chuông bạc chuyển đến biên sư thúc đừng quên loan loan đang cùng sư phi huyên quyết chiến trước phải bảo lưu thuần âm chi chất lý một trung niên giọng nam nói đương nhiên không dám quên chỉ là nhắc nhở một chút ngươi cùng với tiện nghi ngoại nhân nếu không đem hồng hoàn đưa cho sư thúc hiện tại sư thúc cho nhiều người uy uy chiêu đợi sau này người quyết chiến có nắm chắc hơn hai thanh âm ngừng lại là một hồi đùng đùng đùng đùng tiếng đánh nhau sáu ba một bóng người mỹ lệ đang rơi vào quân vô thượng nghỉ ngơi ngoài phòng chỉ nghe tuyệt vời tiếng âm vang lên nói sư thúc vì sao trong thanh âm khí vô cùng không phải thuận dường như bị thương trung nhiên thanh âm cười ha ha loan nhi xin lỗi lạp sư thúc không muốn chờ nhiều như vậy thời gian chương ba mươi ba mạnh mẽ Nhìn trung niên văn sĩ càng ngày càng gần thân ảnh, Loan Loan trong lòng chàn vọng, nàng làm sao cũng không nghĩ biên mệnh Chuyện nay Loan Loan trong lòng minh bạch, chính mình biết bị diệt khẩu, thương cảm chính mình một đời ma môn hứng nữ thình lình toán, hiện tại càng phải lọt vào lăng nục vận mệnh. thúc phụ phó hôm bạch, khẩu, thúc phải tuyệt bất biết diệt một tại lọt ra quá, kiêu cãi lời đời vào sĩ sao sư sư sư cảm cám làm đầy lệ. ma dám bị bị lúc này cửa phòng hắt xì một tiếng bị người đẩy ra một bóng người cao to xuất hiện ở cửa loan loan chỉ cảm thấy thấy cứu tinh không biết vì sao lần đầu tiên trong đời mở miệng hướng cái này người không quen biết cầu cứu cũng không để ý đại hán là không phải là mình sư thúc đối thủ vị đại ca này cứu ta hai người các ngươi vương bắt đ à n tama ê hơn nửa đêm không ngủ được làm gì vậy muốn chết cút xa một chút đại hán vừa mở miệng liền kinh hai trang diện trong giọng nói biểu đạt ra đại hán văn hóa t i n h dương thập phần cao chính là quân vô thượng quân vô thượng lúc này mới quan sát cửa hai người nghe đối thoại của bọn họ quân vô thượng đã biết hai người là ai chỉ thấy loan loan thân xuyên hoàng y dỉa xích hai chân cái kia đen thùi xinh đẹp tóc dài như thác nước lại tựa như kính ngũ quan tinh xảo được không cách nào hình dung khí chất bắt t r ư ớ c như n g u y ệ t quang một dạng thanh lãnh cao ngạo bất quá bây giờ khỏe miệng hàm huyết ngực có một chỗ vết máu rõ ràng bị thương đang nằm ở cửa đối diện biên bất phụ thật cao gầy teo một bộ ăn mặc kiểu văn sĩ biên bất phụ từ quân vô thượng xuất hiện liền đề phòng hán cư nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được bên trong phòng có bất kỳ động tinh gì biên bất phụ minh bạch gặp phải cao thủ quân vô thượng lại nói hướng về phía biên bất phụ nói ta nói bản thân ngươi cũng là một nam nhân chơi gái có thể tốn vài đồng tiền bây giờ đang ở chỗ này muốn muốn mạnh mẽ vũ nhục phụ nữ đàng hoàng nam g i a môn mặt mũi đều bị ngươi ném sạch dừng một chút lại lấy ra một thỏi bạc ném qua nói đây là mười lượng bạch ngân trong thành nổi danh nhất thanh lâu cũng liền cái giá này cầm đi dùng a lần này về sau tìm phần nghề nghiệp đàng hoàng khúc khốc lợi ít tiền lại đi không thể so bị quan binh bắt mạnh mẽ à quân vô thượng dũng cảm lại khiếp sợ hai người loan loan cảm thấy vết thương cũng không đau thân thể mềm mại không được run run nén cười không nớt m a biên bất phụ xem trên mặt đất cái kia một tỏi màu trắng bạc trên mặt hờ hữu ổng muốn chính mình một đời ma môn cao thủ bị trước mắt cái này người cao to trở thành kỳ ảng gì an phạm không nói còn h à o sảng cứu tế chính mình mười lượng bệnh nhân biên bất phụ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng đỉnh đầu tả trưởng đánh về phía quân vô thượng công tử cẩn thận a loan, loan liền vội vàng tê quân vô thượng ngâng lên hữu trưởng tùy ý vừa tiếp xúc với song trưởng đối nhau biên bất phụ chỉ cảm thấy mình bị một chiếc xe ngựa đụng phải bay ra ngoài bất quá biên bất phụ cũng không phải cho không không một người trong hai chân đối lập nhau ngựa lực tay áo bào rộng tuột xuống lộ ra tay trái thủ sắn đường kính ướp thức dưới ngân quang lóng lánh tròn thiết hoàn hướng quân vô thượng ngực đánh tới chính là biên bất phụ luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo gần với trúc ngọc nghiên thiên ma đại pháp tuyệt k ỳ ma tâm liên hoàn quân vô thượng thấy biên bất phụ di chuyển người cũng không ngạch kháng vận khởi mây mù biến thân hình loay lên quỷ dị tại chỗ biến mất bằng vào loan loan công lực chỉ thấy giữa không t r u n g trắng trong suốt tia sáng loay lên quân vô thượng xuất hiện lần nữa ở tại biên bất phụ phía sau cầm trên tay một b à loan đào biên bất phụ cũng rơi trên mặt đất đứng vững tại chỗ không núp đ í c h thử bốn một cột máu từ biên bất phụ trong cổ phun ra sau đó ngã xuống loan loan ngơ ngác n g ồ i dưới đất trong thần sắc đầy là không thể tin được qua một lúc lâu mới khôi phục mở miệng nói n g ư ờ i rốt cuộc là người nào con vô thượng tay trái tùy ý nhón lên loan đao đã biến mất cũng không trả lời đi tới loan loan bên người bắt lại loan loan g á i giống như nói con gà con giống nhau nhắc tới loan loan hướng trong phòng đi làm cái gì làm cái gì loan loan không ngừng dãy giụa chỉ cảm thấy cái hót đau xót liền n g ấ t đi trước khi hôn mê ý niệm duy nhất chính là xong mới khỏi miệng cọc lại vào ổ sói loan loan hỗn loạn bên trong chỉ cảm thấy có nhân tương chính mình tới quần áo lòng bàn tay ở chính mình phía sau lưng một hồi cảm giác sảng khoái truyền đến loan loan không gì sánh được an tâm ngủ đi làm loan loan lần nữa lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm một căn phòng hư bên trong đống cỏ khô bên trên ngực chỗ bị thương đã bị người dùng vụng về thủ pháp xử lý qua loan loan vận khởi chân khí phát hiện thương thế đã hoàn toàn được rồi loan loan ngồi dậy chỉ thấy trên tường vẽ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười phía dưới vai vai nịu nịu viết nhớ kỹ măng dày loan loan lắc đầu từ từ suy nghĩ bắt đầu đêm qua an tâm cảm giác đột nhiên tự nhiên cười nói như t r ă m hoa đua nở ngoài miệng lẩm bẩm nói tên vô lại ta sẽ tìm được ngươi đi chân trần một điểm mấy cái lên xuống biến mất ở cánh lăng quận hướng tây nam trường giang lưỡng đạo nhánh sông trương thủy cùng tự thủy phân chia ra tảng lớn t r ù y tạn dị hao hình ước nguyên hai sông l ư ỡ n g l ở chạy qua t ớ i hai bờ sông rộ n g tốt cuối cùng tụ vào đại giang nơi đây khí hậu ấm áp thổ nhưỡng màu mỡ sản vật phì nhiều trong đó phi mã mục tràng chỗ ở vùng quê cỏ nuôi súc vật đặc biệt hơn tốt tươi bốn bề toàn núi vây ra khỏi hơn mười một dặm v ư ơ n g ốc dã gần có cái gì hai cái hạp nói có thể cung cấp ra vào tình thế hiểm yếu tạo thành bãi cỏ thiên nhiên bình hộ tống trải qua sơn đạo đi tới có thể nhìn xuống bãi cỏ sơn lĩnh liền có thể thấy chân núi đ i ể n trụ giống như từng cục lớn nhỏ không đều thảm cấu thành mỹ lệ đồ án khiến người ta không khỏi vui vẻ thoải mái ở tràn ngập vui mắt màu sắc xanh lục đại các s ắ c s u y ế t liền lên dân dã bên trên hơn mười lớn nhỏ không đều hồ nước giống như gương sáng vậy thiếp s u y ế t trong đó bách lục hồ nước cùng xanh cỏ nuôi xúc vật tranh nhau mạnh mẽ diễm tỏa ra ánh sáng lung linh sinh cơ dạng dạo đẹp đến n ổ i hai người nín hơi tàn thán vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn lại thảo nguyên phần cuối đều là ngọn núi phập phồng ôn lai kéo dài vô tận ở nơi này phảng phất tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên bên trong giang đầy các loại nuôi dưỡng cầm xúc sinh màu trắng dê vàng hoặc màu xám trong lưu đủ các loại con ngựa mỗi người cuộc sống an nhàn khế tước khiến cho cả p h i ế nông n mục t r à n g tăng thêm màu xác ở góc tây bắc địa thế khá cao chỗ có xây một tòa hùng vĩ tòa thành lương dựa đầu t i ế u như vách tường vách đá vạn trượng trước lâm truyền như mang một đạo sông nhỏ khiến người càng là thán vi đồ sộ t e rui en cuatui vn dọc theo đường đi quân vô thượng đối với cái này làm như không tranh quyền thế phi mã mục chàng đã có tiến một bước hiểu rõ đời thứ nhất xây lâu đài này phi mã mục chàng chàng chủ liễu hùng là tấn mạt võ tướng lúc đó lưu dụ thay mặt tấn đội quốc hào tống thiên hạ phân liệt liễu hùng vì t r á n h h ỏ a chiến tranh xuất t h ủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam máy móc lục dưới sự trùng hợp tìm được cái này ẩn nút c ấ p nguyên sau đó ở chỗ này an cư lạc nghiệp thành lập bãi cỏ từ bãi cỏ kiến thành đến tùy thống nhất thiên hạ một trăm sáu mươi trong thời kỳ phi mã mục t r à n g từng trải bảy vị trang chủ đều từ họ liễu bộ tộc làm con nuôi vốn có trí cao vô thượng uy quyền cái khác chia ra làm lương liễu đạo nô cho phép l ạ các loại tộc trải qua hơn trăm năm sinh sôi nảy nở không được hướng Chu h được ợ Vi rời ra, phi t à n cận hương chấn, đến h phụ thủy h từ tự a tòa đại thành trụ xuất từ xa nửa đại Đương đều ngoài Phi cảnh cùng đương Dương, bên ngoài dân quá nửa đều xuất xứ quá mã mục tràng Phi Mã m ụ cũng Tràng c cái này khu vực mạch máu kinh tế sản xuất chất lượng tốt ngựa tốt nổi tiếng thiên hạ nhưng bởi chàng chủ thừa hành tổ h ấ n tuyệt không tham dự giang hồ cùng triều đình giữa sự tình tác phong khiêm tốn nhất quán lây buôn bán nói thương cho nên một dạng ngoại trừ dân bản xứ cùng trong trốn giang hồ từng trải phong phú người tại ngoại rất ít người nghe qua có người đề cập qua phi mã mục chàng đời thứ nhất chàng chủ liễu hùng là võ tướng xuất thân thâm minh nắm tay ở gần đạo lý sau đó cổ vũ t h ủ hạ tộc nhân nghiên tập võ nghệ tuyên dương vụ gió này đây bãi cỏ vợ người dũng manh thiện chiến không thổ phỉ cường đồ trở thành một cỗ có thể bảo đảm địa khu an nguy lực lượng thắng được phụ cận thành trấn trụ dân sùng kính có điểm cùng loại độc bá sơn trang đối với cánh lăng tác dụng vì vậy phi mã mục chàng cần người lúc đều ở đây phụ cận đội quân con em chúng chiêu xính tân nhân ít có cầu chư quê người từ chính diện nhìn lại phi mã sơn thành càng khiến người xem thế là đủ rồi tường t h à n h dựa vào thế xây lên lối kha mà xây theo địa thế p h ẩ m p h ư n g trường tình thế hiểm trở thanh hậu tầng nhờ ảm lụ ổ lụ chim bay khó lọt hôm nay bầu trời tối đen quân vô thượng rốt cục đến bãi cỏ lấy quân vô thượng k i n h công hoàn toàn không có kinh động bất luận kẻ nào liền đến bãi cỏ phía sau núi lô rượu từ nơi ở lúc này đã trên mặt trăng đầu cảnh chỉ thấy cửa chính bên trên một bảng hiệu có khắc yên vui ổ tam tự hướng về phía lối vào lưỡng đạo cột treo một liên viết ở trên tấm bảng gỗ yên vui ổ hướng về phía lối vào lưỡng đạo cột có treo một liên viết ở trên tấm bảng gỗ hướng nghi điều cầm mộ nghi cổ sát bạn cũ thích đến mới mưa mới tới tự thể phiêu giật xuất trần cứng cắp mạnh mẽ quân vô thượng lên tiếng nói lỗ rượu tử có ở đây không tại hạ quân vô thượng tới chơi một tiếng nói giản mua từ tầng hai lầu các bên trên truyền xuống tới Quý k h á chương q ba mươi bốn mạnh mẽ trị thương quân vô thượng đẩy cửa mà vào tiến nhập đại sảnh nay đường là tứ diện sảnh kiến trúc hình thức đi qua tứ diện hoa một cách cửa sổ đem phía sau thực vật đắp nguy nhai vách đá chung quanh lòa xòa nhu hoảng mơ hồ xuyên vào trong phòng càng lộ ra bên ngoài trần thiết hồng một đồ dùng trong nhà hồn hậu tự nhiên thanh thản tự nhiên chỗ góc phòng có câu cây lim tạo bậc thang đi thông thượng tầng quân vô thượng thập cấp mà lên thượng tầng lấy bình phong phân trước sau hai gian nhất phương b à y b à n tròn ghế vông bên kiên lên chủ nhân ngủ ngoại chỗ lúc này đang có một người đứng ở trước cửa sổ mặt hướng ngoài cửa sổ ôn nhu nói vị tiểu huynh đệ này mời ngồi xuống nếm thử lao phu cất sáu quả dịch ở hai ngọn treo rủ xuống đèn cung đình chiếu rọi ngoại trừ cái bàn bên ngoài chỉ có vài món bắt buộc đồ dùng trong nhà đều là chua sót chi mộc chế khí phái tào nhã cao quý quân vô thượng phát hiện trên bàn bày đặt rượu cái chén các loại chờ đồ uống rượu rượu mùi thơm khắp nơi lỗ rượu từ nga quan bắt mang mặc dù bởi vì mặt hướng cửa sổ quân vô thượng không thấy được dung nhan của hắn nhưng là hắn thân hình cao lớn lại thêm mặc chính là t r ư ơ n g bao rộng lớn khiến cho hắn có loại làm người ta ngưỡng mộ núi cao khí thế tiếng thác nước ở phương xa mơ hồ truyền đến quân vô thượng cũng không khách khí cầm bầu rượu lên trực tiếp hướng trong miệng ngược lại quả cất vào cổ họng mùi rượu thuần hậu nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái khó khăn nhất là hương vị nồng nặc phối hợp khiến cho người dư vị lâu dài l ô rượu tử thấy quân vô thượng như vậy uống pháp có chút giật mình nhưng nhiều năm tu thân dưỡng tính vẫn là làm hắn rất bình tĩnh lạnh nhạt nói rượu này là khai thác đá lưu quả nho quả cam núi cạn bã thanh mai giữa sáu loại hoa quả tươi chế riêng cho mà thành trải qua chọn quả nước rửa thủy phiêu nghiền nát vứt bỏ nhiệt hạch ngâm nói nước lên men điều so với loại bỏ điêu luyện trình tự làm việc giả bộ vào thùng gỗ t r ô đủ lâu năm ba năm thủy thành mùi vị không tệ à. quân vô thượng tán dương h ả o t i ể u dừng một chút lại ngữ ngầm thâm y nói bất quá đáng tiếc mùi rượu quá mức nu hòa thiếu thêm vài phần nhuệ y khí lỗ rượu t ử lặng lẽ nửa ngày đột nhiên cười khổ nói lão hủ gần đất xa trời người nơi nào còn sẽ có cái gì nhuệ y khí hồi quá thân lai lấy ra một ly sáu quả dịch uống một hơi cạn sạch toàn bộ nhờ thứ này treo lão phu tính mệnh quân vô thượng lúc này mới thấy rõ lô rượu từ tướng mạo một tấm rất đặc biệt mặt lỗ phát kém cỏi gục xì、si. đen đặc lông mi dài tóc vẫn vươn dài đến hoa ban hai tấn một chỗ khác nhưng ở hai lương thượng liền cùng một chỗ cùng hắn sâu âu mắt ưng hình thành so sánh rõ ràng khoe miệng cùng lúc này xuất hiện từng cái ưu buồn nếp nhăn khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi tới thế sự v u ệ vải cùng thương cảm thần tình lỗ diệu tử cũng quan sát một lần quân vô thượng nói lão phu ở này đã gần đến ba mươi năm ngoại trừ tú tuần bên ngoài chưa từng có người nào dám xông vào nơi này tiểu huynh đệ tại sao tới đây xem tiểu huynh đệ một thân khí phách mười phần phong mang tất lộ nội tức lại trầm ổ n không biết là phương nào cao nhân đệ tử tới lao hủ căn nhà nhỏ bé lại vì chuyện gì quân vô thượng cười nói thiên hạ này ta không biết sự tình còn thật không nhiều ta độc lai độc vãng cũng không sư thừa hôm nay tới đây cũng bất quá chỉ là muốn nếm thử cái này sau quả dịch rượu cũng uống qua không như trong tưởng tượng tốt như vậy nói xong lại nhặt lên trên bàn lệnh khiến một cái bình rượu cô cô, cô rót hết Thấy l ô rượu t ử tâm thương yêu không dứt vội vã giành lại quân vô thượng trong miệng bình rượu đây chính là lão phu treo mệnh gì đó cũng không thể làm cho như ngươi vậy t r â u g ặ m m â u đơn lão nhân liền là hẹp h ỏ i không phải là bị một chút thương nhỏ sao uống ngươi mấy chai rượu làm rượu chi phí ta đưa ngươi chữa cho tốt không phải là quân vô thượng thấy l ô rượu t ử đoạt chính mình bình rượu cảm thấy thú vị thật lâu cũng không có cảm giác như vậy dường như bằng hữu một dạng hòa hợp lỗ rượu từ ngần người tuy tiện nói tiểu huynh đệ không biết trời cao đất rộng trong lời nói không chút nào tin tưởng quân vô thượng có thể trị hết thương thế của mình quân vô thượng cũng không đáp lời phóng xuất một thân khí thế cồn bạo khí phách huyết tinh ngoài cửa sổ cây cỏ bay ngang lô rượu tử nhất thời có loại vào vào địa ngục cảm giác quân vô thượng tay trái lại nắn vài cái phật ấn chỉ thấy quân vô thượng một thân vàng trói lọi như l à hán hạ phàm quang mang trói mắt lệnh khiến lô rượu tử không mở mắt nổi khi thế biến đến vô cùng tường hòa lô rượu tử lại cảm thấy một thân ấm áp lô rượu tử giật mình nói cái này đây là lập tức lại giả bộ thở dài tuy là ta đã không hề làm bất kỳ hy vọng nào nhưng ngươi tu luyện võ thuật là ta bình sinh chưa từng thấy đã như vậy vậy ngươi liền thử xem ngôn ngữ tuy là bình thản nhưng từ giọng nói đang phập phồng vẫn là có thể nghe ra lô d i ệ u t ử tâm tình kích động người nào có thể còn sống sẽ muốn chết đâu huống lô d i ệ u t ử loại này khoa học ra chỉ bất quá lô d i ệ u t ử làm cao nhân lúc lác phổ mà thôi quân vô thượng nghe lô d i ệ u t ử l ờ i ấy nhất thời cảm thấy trói thai tại sao dường như chính mình xin cho hắn chữa tựa như hai tay ôm ngực thản nhiên nói nếu lao đầu ngươi không tin được ta vậy cũng chị lỗ diệu tử vừa nghe cái này cũng không tốt trong lòng mới dấy lên một tia hy vọng c h i hỏa đã bị người bóc tát vội la lên đ ừ n g nha c h ữ a à. ha ha ha quân vô thượng cười ha ha t ù y tiện nói pha trò ngươi ngoạn nhi đâu lao đầu không nghĩ tới ngươi cũng không giống mặt ngoài lạnh nhạt như vậy a đưa tay qua đây a lỗ diệu tử vội vã vươn tay trái tốc độ cực nhanh rất sợ quân vô thượng không để cho h ắ n trị quân vô thượng liên lụy l ô d i ệ u t ử thủ đoạn mạch môn đưa vào một cỗ c ử u dương chân khí tiến nhập lão này trong cơ thể điều tra chân khí mới vừa tiến vào l ô d i ệ u t ử trong cơ thể liền tuân ra một cỗ thiên ma khí cùng quân vô thượng chân khí chống đỡ quân vô thượng chưa bao giờ trị liệu kinh nghiệm thấy này cổ thiên ma khí dám cùng h ắ n phân cao thấp quân vô thượng vội vã tăng mạnh nội lực c ử u dương chân khí như đại hải phi nhanh giống nhau hướng lỗ rượu từ mạch môn bên trong rót qua một lúc lâu quân vô thượng phát hiện lỗ rượu t ử sắc mặt đỏ lên đầu đầy đại hãn liền vội bung ô ra tay nói lao đầu ngươi làm sao vậy lỗ rượu t ử liền vội vàng đứng dậy hai tay một mạch mở ta không chữa ta không chữa quân vô thượng biết hai luồng chân khí ở một bên trong cơ thể tương trùng thống khổ cũng biết mình sai lầm nhưng chút nào không nhận sai nói không chị cũng phải chữa lao đầu ta cho ngươi biết ta c ử u dương chân khí c h i cương chi dương hơn nữa như lai thần trưởng tường hòa khí độ muốn bị xua tan bên trong cơ thể người thiên ma khí giống như chơi đùa mới vừa chỉ là tiểu có thất thủ tới tiếp tục nói xong kéo qua l ô rượu t ử đặt tại trên cái băng ngồi xong trưởng kề sát l ô rượu t ử phía sau lưng một đêm trôi qua ngày mới thả hiểu quân vô thượng thu trưởng thu công đứng dậy cười ha ha thiên ma khí ngươi cuối cùng cũng bị lão tử xua tan à, lão tử cựu dương chân khí quả nhiên là lợi hại nhất lay động một cái gục xuống bàn lỗ rượu tử lão đầu đường giả bộ chết lạp mau dậy đi cho ta làm điểm tâm mệt mỏi cả đêm ngươi cứ như vậy đối đai ân nhân cứu mạng của mình bây giờ l ô rượu t ử hình tượng cùng thảm như bị mười mấy cái đại hán giày xéo một dạng gục xuống bàn quần áo đã bị mồ hôi hoàn toàn nứt đ ấ m ngón tay còn đang từ từ nhảy lên đau đớn kịch liệt đã để vị này cao nhân mất đi cảm giác trong miệng khẽ trương khẽ hợp dường như đang nói gì quân vô thượng thấy l ô rượu t ử không nhúc đ í c h cũng không khách khí một cước đem l ô rượu t ử đạp ngã xuống đất cợt mờ liền đối xử như thế ân nhân cứu mạng của mình cơn cũng không cho làm nói xong khiêng thần quỷ mãi b ắ t ra bước đi ra ngoài chương ba mươi lăm mới quen thương tu tu ầ n cách khai lô hay từ nơi ở quân vô thượng khiêng thần quỷ cúi đầu chung quanh đi loạn trong miệng không ngừng lẩm bẩm t h u a thiệt lớn t h u a thiệt lớn lần này tới chỉ là muốn uống chút rượu không nghĩ tới còn trắng cứu cái lao đầu cái gì cũng không còn gặp may đột nhiên nghe được phía sau một hồi khe kêu nói người nào tự tiện xông vào phi địa vườn quân vô thượng n g n g đầu mới phát hiện mình tùy tiện đi tới một chỗ phòng khách cửa quay đầu nhìn lại đứng phía sau một tinh thần phục nữ lang dung mạo cùng loan loan cùng cấp số đạm nhã trang phục càng đột xuất nàng xuất chúng khuôn mặt cùng phơi màu đồng cổ tỏa sáng lấp lánh mềm mại r a thịt tản ra nóng rực thanh xuân cùng làm người ta kinh diễm khỏe mạnh khí tước nàng ấy đối với đôi mắt đẹp thâm thúy khó giỏ nồng đậm lông mi càng vì nàng hơn này đôi giống như nhộn nhạo thơm nhất nhất thuần tiên nhuộn mát phượng tăng thêm của nàng cảm giác thần bí quân vô thượng thầm nghĩ đây chính là lỗ lao đầu nữ nhi thương tú tuần thương tú tuần thấy quân vô thượng không đáp lời gia tăng âm lượng nói ngươi đến cùng người phương nào vì sao không đáp lời quân vô thượng bị thương tú tuần vừa hô phản ứng kịp nói bổn tọa quân vô thượng mới cứu cha ngươi lô diệu tử hiện nay bụng nói bụng ngươi nhanh đi làm cho ta chút rượu và thức ăn tới thương tú tuần sau khi nghe biến sắc trầm giọng nói l ô diệu tử ngươi là cái kia lỗ lao đầu người phương nào hắn thật to gan rõ ràng đã đáp ứng ta chỉ có thể ở tại phía sau núi không cho phép bước vào bãi cỏ một bước hiện tại hắn chính mình không đến c ư n h i ê n cứ gọi ngoại nhân đến đây quân vô thượng nghe thương tú t u ầ n nói xong phối hợp gật đầu lao đầu xác thực không phải là cái gì đồ chơi hay đêm qua ta lao lực tâm lực cứu hắn sáng sớm hôm nay liền cơm cũng không cho làm ngươi như thế hận hắn hoàn toàn chính xác hẳn là thương tú tuần lúc này mới nghe rõ sở quân vô thượng mấy lần nói lên cứu lô diệu tử nhỏ giọng nói hắn làm sao vậy tại sao muốn ngươi cứu h ắ n quân vô thượng cố ý đem thần quỷ rơi trên mặt đất lớn tiếng nói bổ tọa đói bụng đến phải không còn khí lực ngươi mời ta ăn bàn lại một bộ đương nhiên giọng nói thương tú tuần làm bộ lạnh lùng nói không nói thì không nói có gì đặc biệt hơn người nhưng vẫn là mời quân vô thượng tiến nhập đại sảnh phân phó hạ nhân đi vào chuẩn bị cái ăn thương tú tuần xuất thân cao quý sanh lại mỹ lệ không gì sánh được thân là phi mã mục chàng tràng chủ tập thế gian người đại thể tha thiết ước mơ cao quý quyền thế t à i phú cùng kiêm bãi cỏ bên trong tuy là chàng thanh niên không ít lại không người dám phất kỳ ý thời gian một lúc lâu tâm lý khó tránh khỏi có chút cao cao tại thượng cảm giác quân vô thượng như vậy không nhìn chính mình lại một cường điệu đến đâu vấn đề ăn cơm để cho nàng cảm thấy một hồi mới mẻ chỉ chốc lát sau cơm nước thượng tề quân vô thượng đích thật là đói bụng hướng về phía trên bàn chính là một trận gió cuốn mây tan ở thương tu tu ầ n kinh ngạc nhìn soi mói kết thúc chiến đấu m i ệ n g cưỡng loẹ loẹ nằm nghiêng trên ghế tay trái còn ầ bầu m một t rượu h lão đầu nam đó bị trúc ngọc nghiên thiên ma khí gây thương tích liền sắp chết bổn tọa tùy tùy tiện tiện đưa hám chị dừng một chút lại nói làm lão đầu nữ nhi ngươi có phải hay không nên cho ta mười vạn tám vạn lượng hoàng kim làm làm thù lao hả thương tú tuần nghe quân vô thượng như thế không phải đáng tin nói vẻ mặt không tin nói ngươi có bản lãnh gì có thể cứu được lao đầu hơn nữa lao đầu cũng không bị tổn thương tiếp lấy tức giận vạn phần nói còn có coi như ngươi nói là sự thật ta cũng không phải nữ nhi của hắn càng sẽ không bởi vì ngươi cứu hắn mà cảm kích ngươi quân vô thượng nghe được ngoài cửa sổ có chút động tĩnh nghiêng mắt nhìn một cái có bóng người nghiêm mặt nói ngươi và lỗ lao đầu chuyện ta cũng biết rõ một hai ngươi cứ như vậy hận lỗ lao đầu thương tú tuần dường như tức giận khó giản ngự tốc cực nhanh hận ta hận chết hắn hắn mê luyến trúc ngọc nghiền cái kia yêu phụ thay lòng đổi dạ từ bỏ mẹ ta mẹ ta trước đây người mang lục giáp sầu nao hất ức phía dưới lưu lại mầm bệnh tử không lâu sau liền đi tiếp nhận hắn tại nơi trúc yêu phụ nơi đó huých cái đinh lại chạy trở lại ngươi cho rằng có chuyện tốt như vậy quân vô thượng thấy thương tú tuần càng ngày càng kích động ngắt lời nói được rồi ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi ngươi đừng quá kích động ngoài cửa sổ bóng người buồn bã rời đi lúc này ngoài cửa một cái thanh âm vội vàng truyền đến trang chủ tiếp lấy một cái người ăn mặc thanh niên chạy chậm đi tới thương tú tuần bên người làm sao vậy thương tú tuần thanh âm khôi phục lại bình tĩnh đối người tới nói khởi bẩm trang chủ lý phiệt cùng hóa cương người tới thanh niên cung kính nói thương tú tuần vội vàng đứng lên nói mau theo ta trước đi n ê n đón đi hai bước lại quay đầu nhìn về phía quân vô thượng quân vô thượng nhún vai một cái nói ngươi tùy ý không cần phải sen vào ta ta ngồi một chút liền đi thương tú tuần cũng không cùng quân vô thượng nhiều lời theo thanh niên trở ra s ả n h đi quân vô thượng cầm lấy thần quỷ thân hình nhất huyễn biến mất ở trong sảnh phía sau núi lỗ rượu t ử lầu các bên trên quân vô thượng cùng lỗ rượu t ử hai người ngồi đối diện nhau quân vô thượng nhìn vẻ mặt sầu khổ lỗ rượu t ử cười nói lao đầu thương thế của ngươi không phải xong chưa bây giờ còn một bộ mặt như an mướp đắng làm tê dại ạ lỗ rượu tử cho quân vô thượng rót một ly sáu quả dịch lại cho mình rót một ly cũng không nói chuyện uống một hơi cạn sạch quân vô thượng thấy lỗ rượu t ử bộ dạng khó chịu nói không phải là nữ nhi không tiếp thu ngươi nhà có gì ghê gớm đâu lỗ rượu tử nghe quân vô thượng nói xong lắc đầu cười khổ nói ngươi không minh bạch quân vô thượng uống một ngụm rượu nhẹ giọng nói kỳ thực muốn con gái ngươi tha thứ ngươi cũng không phải là không có biện pháp biện pháp gì lỗ rượu t ử vẻ mặt vội vắng hỏi quân vô thượng cũng không phải trả lời thẳng hiện nay thiên hạ đại loạn mỗi bên đại thế lực tịch khởi mà chiến mã đối với muốn tranh bá thiên hạ người mà nói là á t không thể thiếu phi mã mục chẳng định bị mỗi bên phương thế lực sở thèm nhỏ dãi mà hiện nay bãi cỏ cũng không cao thủ toa c h ấ n như gặp cường địch bốn lỗ rượu từ lắc đầu không ớt tú tuần tính cách ta rất rõ ràng coi như bãi cỏ hủy diệt nàng cũng sẽ không muốn ta xuất thủ quân vô thượng đứng dậy ba ba một cái tắt đánh vào lỗ rượu từ trên đầu giống như giao huấn tôn tử giống nhau người ngốc n h ỉ không biết che mặt à đem tất chân hướng trên mặt một bộ cái gì người không biết tất chân cầm khối miếng vải đèn cũng được ca lỗ rượu tử giống như một học sinh tiểu học giống nhau chỉ biết là túi đầu trả lời nói phân hai đầu thương tú tuần đang ở phi mã đại sảnh tiếp đ ạ i lý v i ệ t cùng ngõ cương người đến lý v i ệ t người tới chính là tam tiểu thư lý tú ninh tuy là dương quảng chưa chết nhưng lý gia đã tích cực chuẩn bị tạo phản lần này lý tú ninh tới phi mã mục t r à n g cùng thương tú tuần thương nghị mua mã cùng chuyện kết minh mà ngoa cương trong lòng đen hơn muốn ăn một miếng dưới phi mã mục t r à n g lần này từ lý mật nhi tử lý thiên p h ạ m cùng lý mật đáng tin người ủng hộ bạch t h í lý thần tiễn vương bá đương đến đây đã cùng tứ đại khấu mưu đồ bí mật chuẩn bị nội ứng ngoại hợp bắt phi mã mục chàng Trường 36, Tứ đại khấu đột kích. đêm ạ i Khấu Kích Đột đ hôm ấy thương tú tuần cùng lý tú ninh cùng ở một phòng hai người sớm đã hiểu biết tình như tỉ mội quan hệ tốt hai người ngồi ở bên giường nói chuyện t h i ế m làm thương tú tuần nói xong hôm nay tình cờ gặp quân vô thượng việc chỉ nghe lý tú ninh hỏi vội người nọ gọi quân vô thượng nhưng là thân hình cao lớn cầm trong tay trường kích thương tú tuần suy nghĩ một chút nói là a tú ninh ngươi biết hắn lý tú ninh lắc đầu nói không biết bất quá giang hầu nghe đồn người này nhất chiêu chưa ra để vũ văn hóa cập tự động chịu thua không thể xem nhẹ a thương tú tuần há hốc miệng ba đạo hoa cái kia người cao to lợi hại như vậy vậy hắn nói chẳng phải là là thật ta còn tưởng rằng hắn sẽ khoác l á c đâu đ ỗ n g nhiên bãi cỏ cảnh báo tiếng nổi lên bốn phía tiếp lấy phòng ngoài chuyển tới một hồi vội vàng tiếng hô tràng chủ tràng chủ việc lớn không tốt thương tú tuần vội vã mở rộng cửa nói chuyện gì kinh hoàng hạ nhân vội hỏi báo tràng chủ bên ngoài có bốn người dẫn theo mọi người mã ở ngoài thành t ê u gạo đợi ta đi nhìn ta lý ra cũng tới năm trăm binh mã ta bồi tỷ tỷ cùng đi trợ tỷ tỷ một tay lý tú ninh nói hai người thay một thân nhung trang hướng tường thành bước đi dọc theo đường đi gặp phải đồng dạng bị cảnh báo tiếng thức dậy ngõa cương mọi người mọi người hàn huyên vài câu cùng tiến lên được tường thành lúc này trên thành tường thủ vệ đã kéo cung lên dây chiến tranh hết sức căng thẳng tại hạ phi mã mục tràng tràng chủ thương tu tuần không biết bốn vị người phương nào vì sao vây quanh tà phi mã mục tràng thương tu tuần đứng ở tường thành lạnh lùng hỏi phía dưới thu tiền sâu bốn người chính là tiếng xấu lan xa tứ đại khấu không có một ngọn cỏ hướng phách thiên chó gà không tha phòng kiến đỉnh đất khô cằn nghìn dặm ngộ m a u táo quỷ khốc thần hào t ạ o ứng long hướng phách thiên ôm quyền nói tại hạ hướng phách thiên người giang hồ sưng không có một ngọn cỏ nói vậy thương chàng chủ cũng nghe qua bản nhân danh tiếng bây giờ phi mã mục chàng đã bị chúng ta bao vây chỉ cần ngươi chịu đầu hàng ta cam đoan không phải giết một người hơn nữa bãi cỏ đích sự vật chúng ta cũng không để ý chỉ cần ngươi hướng về thiên hạ tiếng người rõ ràng từ đây hiệu lực tại chúng ta là được thương tú tuần cười lạnh nói phi mã mục chàng cũng không sợ bất luận kẻ nào huống hồ chàng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết đầu hàng càng là chuyện tiếu lâm tào ứng long lớn tiếng nói thương chàng chủ không muốn cho thể diện mà không cần bây giờ không đáp ứng đợi chúng ta tấn công vào bãi cỏ các đại gia kéo ngươi đi làm ấm dưỡng ngươi thương tú tuần tức g i ậ n đến cả người run rẩy lý tú ninh liền vội vàng tiến lên thoải mái thương tú tuần lý tú ninh tiến lên mấy bước hướng về phía phía dưới tứ đại khấu nói tại hạ lý tú ninh phi mã mục chàng đã cùng lý gia kết thành minh h i ế u mời chư vị xem ở hai nhà bộ mặt từ đó thối lui a nữ bên trong trực tiếp đem phi mã mục chàng kéo đến lý gia trên thuyền trải qua đêm nay sợ rằng tin tức này liền sẽ chuyển khắp tứ phương tứ đại khấu cười to không đ ớ t nộ mao táo lớn tiếng nói người khác sợ ngươi lý phiệt mấy ca có lẽ không để vào mắt nói xong tứ đại khấu bắt đầu công thành tứ đại khấu dọn xong trận thế hướng bãi cỏ tiến công một nhóm một nhóm hướng cửa thành lướt đi bãi cỏ binh sĩ không chút hoang mang xuất ra cung tiễn cùng tảng đá bắn chết nhìn về phía cường đạo nhóm trong lúc nhất thời dưới thành tường huyết nhục văng tung tóe tử thương vô số tứ đại khấu càng công càng mạnh mẽ đã bắt đầu dựng thang m â y leo tường thành bãi cỏ binh chống trận gõ hơn mười chiếc chuyên dụng với công thành lâu xa bắt đầu hướng cửa trại phương hướng di động trên mỗi chiếc xe có hơn mười danh tiến thủ chỉ cần đạt được thích khi khoảng cách liền có thể từ dựng thẳng cao tới ba trượng lâu xa s o hướng đầu tường phát tiễn hiểm hộ những người khác tiến công chỉ cần suy nghĩ một chút tứ đại khấu liền cái này chuyên môn dùng để lâu xa đều chuẩn bị xong liền biết bọn họ lần này tiến công phi mã mục chàng chính làm ư u đồ đã lâu nhất định phải được lâu xa bắt đầu đẩy mạnh giống như từng ngọn tháp cao vậy hướng bọn họ rời tới ở lâu xa ở trên chiến sĩ bởi vì cao độ cùng đầu tường tương đương cố không những có thể đem toàn bộ đầu tường bao phủ ở mũi tên trong tầm bán làm phách thiếp tường thành lúc tặc binh còn có thể trực tiếp xài bước đầu tường công vào trong thành đi tiếng kèn nổi lên bãi cỏ sĩ binh có chút bối rối nhưng là vẫn xuất ra dầu hỏa ngã xuống trong lúc nhất thời dĩ nhiên lộ ra mùi thịt mùi vị thế tiến công càng ngày càng mạnh thương tú tuần đứng ở đầu tường chỉ huy bãi cỏ binh sĩ mà lý tú ninh cũng triệu tập đến lý gia năm trăm binh tới ngay hỗ trợ duy chỉ có n g o a cương mọi người không thấy động tĩnh vương ba đương đi tới thương tú tuần bên cạnh nói thương c h à n g chủ ta mang n g o a cương mọi người xuống phía dưới ngăn chặn cửa thành b à i thác thương tú tuần ôm quyền nói vương bá đương mang theo lý thiên p h ạ m dưới được tường thành lại qua nửa canh giờ bãi cỏ múi tên cùng tảng đá dùng không sai biệt lắm không ngừng có kẻ gian khấu leo lên thành đầu song phương triển khai vật lộn tử thương càng ngày càng nhiều đến mười kế đầu thạch kỳ bắn lên đá lớn cùng vô số kinh tiễn mưa rơi hướng trên tường thành đầu đi đá lớn đại bộ phận bắn trúng tường thành chấn được tường thành rung động một số ít vài cái bắn trúng thành lâu trong chốc lát vụn gỗ bay tán loạn người ngã ngựa đổ thảm liệt cực kỳ tỉ, tỉ. cường đạo người đông thế mạnh thế tiến công quá mạnh không bằng đi đầu lui vào bãi cỏ lại mưu thượng sách đa lý tú ninh một kiếm đâm chết một người leo lên thành tường cường đạo nói chu vi phi mã mục chàng vài cái chấp sự cũng dồn dập khuyên thương tú tuần đi đầu tránh lui lui mẫu thân chỉ có ta một đứa bé cho nên ta từ nhỏ liền bị làm chàng chủ tới bồi dưỡng mà bảo vệ cẩn thận bãi cỏ khiến nó không bị bên ngoài quấy nhiễu làm cho mục trong sân mỗi người tiếp tục loại an tĩnh này hạnh phúc sinh hoạt Chính là tiếp a từ nhỏ bị g á cái o dục mục cự, lầm bầm tiêu. Thương tú tuần nhãn thần tiêu tốt t giống nói. i nhãn không hề tiêu cử, tốt giống như nhớ ra cái gì ra đó, lầm bầm nói. Tiếp lấy trong mắt tinh quang loại lên hướng về phía bãi cỏ binh sĩ lớn tiếng nói bãi cỏ các linh đệ phía sau chính là gia viên của chúng ta chúng ta như lui gia viên của chúng ta liền bị hủy tiếp lấy giơ lên trong tay trường kiếm nói ngày hôm nay ta và mọi người cùng nhau từ chiến đến cùng từ chiến đến cùng từ chiến đến cùng từ chiến đến cùng Bãi cỏ binh chiến si cỏ chàng chủ đều muốn tử chiến đến cùng,、si、khí đại chấn, muốn đến thấy khí sĩ tử đều đại dưới ậ p la lên khẩu hiệu điên chém mạnh mẽ giết, leo lên điên cuồng mạnh thành khẩu hiệu chém đầu giết, c mẽ ờ n nhiều, binh thượng phong. g đạo lại bãi chiếm bị chém chết rất nhiều. Mắt thấy bãi cỏ thấy mắt rất sĩ ư d thành đột nhiên một tiếng vang thật lớn tiếp lấy kêu tiếng hô g i ế t rung trời c h à n g chủ việc lớn không tốt lạp ngoa cương trại nhân đột nhiên đánh lén bãi cỏ huynh đệ đồng thời mở ra cửa thành một gã cả người máu tươi binh sĩ đường băng thương tú tuần bên cạnh nói cái gì thương tú tuần thất thần nói cách thương tú tuần không xa lý tú ninh cũng nghe được tin tức này đối với thương tú tuần tức giận nói ngoã cương tạ tử khó trách bọn hắn muốn đi thủ thành môn thương tú tuần lấy lại bình tĩnh lớn tiếng đối với lý tú ninh quát lên muội muội ngươi mang lý ra bọn đột phá vòng vây à. vậy còn ngươi thương tú tuần cư nhiên sán lạ cười như t r ă m hoa đuôn ở rất cảm động nói đây là ta ra ha ha các ngươi ai cũng không đi được lý thiên phàm t h a nhâm phách lối truyền đến chỉ thấy lý thiên phàm thu tiền sâu vương bá đương hộ vệ tại bên người tứ đại khấu theo sát phía sau đã giết tới đầu tường sáu người phía sau còn theo một trăm nhiều ngoa cương người đến người mặc đồ trắng lý thiên p h ạ m hai mắt mang theo dâm q u a n nói hai vị mỹ nhân nếu như chịu theo ta cái kia phi mã mục chàng cùng lý phiệt ngoa cương trại chính là thân thích tam g i a cùng nhau công phạt thiên hạ há lại không rất tốt phanh ba một tiếng tiếng nổ cực lớn bắt đầu dưới thành tường tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía tiếp lấy bên trong thành giữa không trung mọc lên một vện k i m quang kim quang lấy tốc độ cực nhanh hướng trên tường thành bay tới kim quang càng ngày càng gần chậm rãi chiếu sáng càng ngày càng sáng mọi người bị đong đưa liền ánh mắt đều không mở ra được không hẹn mà cùng ngừng tay song phương binh sĩ mỗi người đứng ở người dẫn đầu phía sau vương bá đương cũng vội vàng đem lý thiên phàm kéo ra phía sau bảo vệ theo ngươi ta đây làm sao bây giờ thương tú tuần tra hắn đã đem nàng cho phép gả cho ta kim quang bên trong truyền tới một thanh âm lười biếng chương 37, b i kịch l ô diệu tử trải qua chừng mười giây thích ứng ánh mắt khôi phục lại lúc này kim quang đã bay đến đầu tường mọi người hướng kim quang chỗ nhìn lại chỉ thấy trên đầu tường đứng một cái hai thước cao cự hán hai mắt tựa mở tựa khép khuôn mặt như đao gọt tràn đầy sắc ý khoe miệng tươi cười trần c h u ồ n g thân thể cổ đồng sắc bắp thịt cao cao nổi lên tràn đầy sức v ậ t hạ thân chỉ mặc một cái q u ầ n sóc tay trái vắc một cây khoa trương đại kích tay phải dẫn theo một người áo đen hí ắ c hi hả nhân mang khăn mặt màu đen thấy không rõ khuôn mặt người tới chính là quân vô thượng cùng lỗ rượu tử quân vô thượng lúc đầu đang tại hậu sơn cùng lỗ rượu tử uống rượu bằng quân vô thượng tử lượng rót lỗ rượu t ử gói ra lại thổ quân vô thượng trên người bị lỗ rượu tử dơ liền đi tắm mới tắm đến phân nửa nghe được phi mã mục tràng lại là tiếng tê ơ một hồi lại là tiếng nổ lớn biết đã xảy ra chuyện liền y di phục đều không để ý tới c h u y ệ n liền đuổi đến giúp đỡ quân vô thượng cùng đầy n g h ĩ khí biết lỗ rượu từ phụ thân nữ nhi hợp tốt cơ hội tới liền y phục của mình cũng không mặc lại cho vẫn còn ở say rượu ngủ mê man lỗ rượu t ử mặc bộ một bộ hắc ý ỉa bịt kín một cái cái khăn đen nhắc tới đi liền rời đầu còn rất xa liền nghe được lý thiên phàm cái kia d ầ m d ĩ tạm chính là lời nói nhất chiêu phật quang sơ hiện s ử x u ấ t lại lấy mây mù biến thân pháp biến ảo đi tới đầu tường lý thiên phàm e rằng cảm thấy năm chắc phần thắng bước ra một bước d ầ m d ĩ trương đạo ngươi là người phương nào chồng của nàng quân vô thượng chỉ chỉ thương tú tuần nói thương tú tuần sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng trong lòng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nhưng cô gái rụt rè hãy để cho nàng phản bác ngươi nói vậy quân vô thượng đối với thương tú tuần cười nói ngươi còn đừng không tiếp thu cha ngươi đã đem ngươi cho phép gả cho ta phụ mẫu chi mệnh hiện tại có chờ ta tìm một bà m ố i tới có thể lập tức thành thân ta và lão nhân không có quan hệ hắn không phải là cha ta hắn là cha ngươi không phải là hai người thật giống như hoàn toàn không phân rõ trang diện cứ như vậy ở trên đầu thành hai phe nhân mã trong lúc đó đấu bắt đầu miệng tới thấy hai phe nhân mã mục trường khẩu nốc không biết làm sao lý thiên phàm thấy quân vô thượng như vậy không nhìn chính mình còn cùng mình đặt trước nữ nhân thật không minh bạch giận dữ đối với tứ đại khấu nói các ngươi giết hắn cho ta tứ đại khấu không phải người ngu lúc trước quân vô thượng lên sân khấu phương thức kinh người như vậy ai dám lộn xộn bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn là từ hướng phách thiên tiến lên một bước mở miệng nói xin hỏi vị bằng hữu này tôn tính đại danh quân vô thượng không trả lời mà hỏi lại chỉ mấy người các ngươi đồ đạc dám công kích ta tiểu tức phụ bãi cỏ tứ đại khấu đều là cùng hung cực g á hung ác loại người mặc dù có chút sợ hãi quân vô thượng quỷ dị nhưng trả trộn giang hồ không thể nhất mất mặt nếu không về sau sĩ binh làm sao mang phòng kiến đỉnh tính khí táo bạo nhất ngay cả chào hỏi cũng không đánh cầm hai cái hơn trăm cân lang nhao động khí thế hung hăng hướng quân vô thượng huy vũ đi tới ha ha ha quân vô thượng hướng phía phòng kiến đỉnh liên tục cười to người bên ngoài nghe tới chỉ là một chàng cười mà nằm ở tiếng cười công kích trong phòng kiến đỉnh chỉ cảm thấy một hồi tâm phiền phiền táo trong l ò n g ngực một khẩu chọc khí muốn nói cũng nhả không ra một tiếng tóm mới vừa còn dường như láo hổ xuống núi một dạng phòng kiến đỉnh liền quỷ dị té trên mặt đất miệng n u ô i đổ máu không biết ép ông chết tứ đại khấu còn thừa lại ba người nhãn đều nhanh chừng ra ngoài ngược lại hút ngụm khí lạnh tiếp lấy một hồi may mắn chính mình không có làm chim đầu đàn cùng nhìn nhau vài lần hạ quyết tâm không đi ra ngoài lý thiên p h ạ m cũng không lơ lối thối lui đến vương bá đ ư ờ n g phía sau thương tú tuần cái miệng nhỏ khả ái cũng dương thật to nàng không có nghĩ tới cái này đã yêu khót o lác lại yêu cùng nàng cãi v à người cao to lợi hại như vậy nghĩ đến hắn lúc trước nói là phu quân của mình trong lòng dâng lên một tia nho nhỏ mừng rỡ quân vô thượng trong lòng minh bạch đại chiến cùng nhau tử thương thảm trọng liền coi như là thắng bãi cỏ thừa lại không được bao nhiêu người các loại chờ lỗ rượu tử tỉnh lại không tiện bằng đàn giao cho nên quyết định dùng phương thức quỷ dị giết chết đối phương đầu lĩnh khiến cho đối phương tạm thời không dám vọng động mới vừa nhất chiêu chính là như lai thần trưởng trong phật cười già la có thể dẫn động phóng đại nhân thể lệ khí giết càng nhiều người lệ khí càng nặng mà lệ khí đến trình độ nhất định sẽ xuất hiện phòng kiến đỉnh tình huống như vậy còn có ai quân vô thượng nhìn xung quanh n g o cương cùng tứ đại khấu mọi người bị hắn nhãn thần thấy người đều rối rít lũi bước vương ba đương thấy thế biết nếu như mình không nói lời nào vậy thất bại ôm quyền nói các hạ thần công kinh người tại hạ bội phục vạn phần hôm nay các hạ nếu chịu không nhúng tay vào việc này ngoa cương sau này tất có thâm tạng các hạ nếu như không nên bảo vệ phi mã mục tràng đó chính là cùng ta ngoa cương ngươi là vương ba đương cái kia bạch lý h ì thần tiễn quân vô thượng dường như phát hiện mới đại lục tựa như vẻ mặt mừng rỡ cắt đứt vương bá đương chính là lời nói hỏi chính là tại hạ vương bá đương bạch lý gì thần tiễn tên bất quá là giang hồ bằng hữu c ấ t nhắc vương ba đương còn tưởng rằng gặp phải chính mình bội phục giả mặt mỉm cười trong miệng khách khí nói ha ha lao đầu ngươi may mắn ta muốn đến biện pháp quân vô thượng cười to hai tiếng điên điên khùng khùng nói người khác hoàn toàn nghe không hiểu nói vương ba đương còn đang nghi hoặc chuẩn bị hỏi hai câu chỉ thấy quân vô thượng một tay múa đại kích một tay còn cầm hắc y hệ nhân g i ế t tới đã đến trước mặt vương ba đương khinh công cùng ám khí là giang h ồ nhất tuyệt kéo một cái lý thiên phàm cước bộ một điểm liền nhảy lui thật xa đem tam đại khấu lộ vẻ đến rồi phía trước tam đại khấu còn chưa kịp phản ứng đã bị quân vô thượng đại kích quét ngang vừa vặn bất quá vận khí coi như không tệ không có đụng tới miệng lưỡi chỉ là kích thân ba người dường như điệp la hàn giống nhau phi giữa không trung vương ba đương sau khi rơi xuống đất thuận thế trên mặt đất một cái phía sau lật tay trái lập tức chính là từ sau bối tiến hạc bên trong rút ra ba mũi tên một lát thời gian liền hoàn thành dương cung cái tên cái kia có tiễn cái tên dương cung động tác làm được là nước chảy mây trôi